chương 437, lê bất phạm chết chúng ta thành có nổi hiệp chương 437, lê bất phạm chết chúng ta thành có nổi hiệp thật là lợi hại a trương linh sơn kinh hô một tiếng nhưng nghe tại lê bất phạm trong thai thế nào đều cảm thấy là đang dếo cả hắn lê bất phạm trong lòng hỏa khí người lạnh nói để ngươi đắc ý rất nhanh ngươi liền đắc ý không nổi gió hắn một tiếng quát trói thai bảo tháp bên trong lập tức c u ố n lên gió lớn gió như lưới dao đem không khí đều cắt chém ra vết rách trương linh sơn kinh thanh teo to đau qua a không hổ là lê thiên vương càng đem ta l ô n g tơ chảy ra người lê bất phạm tức đến gần thổ huyết lại đổi một cái thủ h u y ế t nói băng hoa gió lạnh t r ợ t hạ xuống gió lạnh lôi cuốn lấy băng nhận lại hóa thành từng cái băng đinh hung hăng hướng phía trương linh sơn quanh thân các nơi đâm bảo lạnh quả à may m à ta có khí huyết hòa trùng cảm giác giống như tắm suối nước nóng lê thiên vương quả thật là cái người tốt t h ử lê bất phạm sắc mặt khó coi lại đổi một cái thủ h u y ế t nói độc đã trương linh sơn đem băng đều tan ra biến thành suối nước nóng liền thế cho hắn thả một chút độc nhường hắn tại độc thủy bên trong ngâm trong mù tám nhìn hắn không được ngâm cái toàn thân thủng lòng bản chân chảy m ủ đáng tiếc hắn nhưng lại không biết viên mãn thất bảo lưu ly công kỳ đặc hiệu thần quang bảy mẩu nhưng cọ rửa tất cả độc tố đừng nói hắn bảo tháp chúng độc riêng có hạn dù là chính là lại đến gấp đôi gấp mười trương linh sơn cũng không sợ độc thật là lợi hại đem ra của ta đều ngâm đỏ lên lại nhiều chút lại nhiều chút trương linh sơn cười to nói trải qua thất bảo lưu ly công cọ rửa thêm nữa khi huyết hỏa diễm nước h á y độc tố hoặc là chìm đến đáy nước hoặc là bay đến công chúng lưu lại thì đều là tinh hoa bị trương linh sơn hấp thu luyện hóa hóa thành điểm năng lượng cái này đưa tới cửa điểm năng lượng số lượng cũng không ít hấp thu bắt đầu còn như thế nhẹ nhõm đơn giản không nên quá dễ chịu ừ lê bất phạm trong lòng cười lạnh để ngươi tiếp tục vui vẻ rất nhanh ngươi liền biết đáng sợ ta cái này vào tháp thần diệu khó lường dưới mắt chỉ là sơ lược thi nhỏ chiêu mà thôi tiếp xuống mới là đại chiêu ánh sáng lê bất phạm lại lần nữa biến hóa thủ quyết vào tháp bên trong lập tức sinh ra sáng trói hào quang cơ hồ muốn đem người con mắt chiếm u ù dù là trương linh sơn thực lực mạnh cũng không thể không nhắm hai mắt lại nói một chiêu này không tệ lần này ta thật thừa nhận ngươi lợi hại mau thả ta ra ngoài đi ta sợ hãi sợ hãi lê bất phạm cười lạnh ngày tốt lành còn tại phía sau đâu thổ long đong b ấ t vả nổi lên b ố n phía a o ào, ào ào rơi xuống b ụ i đất cùng nước h ô n hợp lại cùng nhau hóa thành bụi não đem trương linh sơn bao phủ lê bất phạm cười nói dùng ngươi khí huyết hỏa t r ủ n g đốt c ta càng đốt bụi tượng càng vững chắc không dám rồi không dám rồi trương linh sơn kêu lên lê bất phạm khen ó i hiện tại cầu xin tha thứ m ụ n trùng suy suy suy bảo thác bụi phía đột nhiên bay ra số lượng lớn kỳ dị phi trùng từng cái từ không trung kéo xuống từng dãy trứng rơi xuống bùn nháo bên trong rất nhanh những cái kia trứng bắt đầu ấp tựa như dòi bọ cô kén lấy tại bùn nháo bên trong tìm kiếm ăn uống vừa vặn bùn nháo bên trong cũng chỉ có một trương linh sơn khí huyết tràn đầy chính thích hợp làm bọn hắn ăn uống cung cấp dinh dưỡng thế là vô cùng vô tận lít nha lít nhít t r ứ n g t r ủ n g liền điên cùng hướng phía trương linh sơn cô kén mà đi mẹ ngươi trương linh sơn mắng to một tiếng nói lê bất phạm không nghĩ tới ngươi chơi buồn nôn như vậy lao tử không bổi ngươi đều hắn a cút ngay cho ta dầm dầm dầm. lưng phủ bộc phát phượng vòi rồng gào thét mà ra đem tất cả b ù n g não trứng trùng phi trùng đều thổi bay tính cả báo thắp cũng trong nháy mắt lật t u n g ngã bay đến nơi xa cái gì lê bất phạm giật nảy cả mình sợ hay nói ngươi thế mà mở ra lưng phủ mà lại cái này cường độ rất kinh ngạc sao trương linh sơn cười nói trần u minh nói đối phó ngươi liền phải dùng lưng phủ sư di trưởng kỹ di chế di lê bất phạm sắc mặt khó coi nhưng ngươi không đều mở ra ưu phủ vì sao còn có thể mở ra lưng người tuổi còn trẻ dựa vào cái gì có thể mở ra hai cái phủ giấu bởi vì ta là thiên tài trương linh sơn nói bàn tay nô ra xương cốt sinh trưởng tựa như lồng giam đồng dạng đem lê bất phạm đầu bao lại thở dài sớm biết ngươi rắc r ư i như vậy ta đã sớm đem ngươi g i ế t chỉ là nể tình ngươi giúp ta đem thất bảo lưu ly công đột phá b i ê n mãn ta liền lưu ngươi một cái toàn t h ờ i được làm vua thua làm giặc ta thua t í n h ngươi lợi hại chỉ là ngươi không nên cao hơn g quá sớm tông chủ sẽ vì ta báo thủ lê bất phạm tự biết hẳn phải chết ánh mắt ngược lại trở nên bình thản tích nhiên hắn biết đối mặt đây tuyệt đối thực lực áp chế dù l à mình xuất ra nhiều thứ hơn chống cự cũng chỉ là bỗng lãng phí thời gian mà thôi còn không bằng trực tiếp đạt được một thông thái có đúng không đáng tiếc ngươi không thấy được trương linh sơn đồng tình nhìn lê bất phạm một chút sau đó lại thở dài bất quá dưới mắt ngươi ngược lại là có chút đại nguyên x o á i dáng vẻ không tệ dứt lời xương tay hắn sinh trường kẹp lại lê bất phạm cổ họng lại cắt đứt lê bất phạm trái tim cung cấp máu sau một lát lê bất phạm âm linh liền bay ra hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ kêu lên ta rõ ràng bình thường trở lại không có á n niệm vì sao sẽ còn biến thành âm linh. Trương linh sơn ngươi không thể nuốt ta ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực liền nói ngươi vừa mới thế nào như thế t h ứ c thời ngươi lai là lo lắng biến thành â m linh hồn phi phép tặng a trương linh sơn lập tức cười ngươi cho rằng ngươi bình thường trở lại liền sẽ không hóa thành â m linh vậy nhưng thật sự là quá coi thường ra ra người thủ đoạn lao tử sinh tử luân cũng không phải luyện không a tham ạ n g trương linh sơn núi ra ta sai rồi ta cũng không dám nữa van cầu đừng để ta hồn phi phép tán để cho ta luân hồi đi thôi lê bất phạm đau khổ cầu khẩn trương linh sơn nói ngươi còn tin luân hồi a ngươi nếu là tin luân hồi liền không nên làm nhiều như vậy ác đi an tâm đi tôi nói lưu ngươi toàn thầy liền lưu ngươi toàn thầy ngươi cũng nhìn thấy còn không hài lòng sao trương linh sơn ta n g u y ệ n rủa ngươi lê bất phạm bị trương linh sơn ý chí sắt đá khí âm linh b ú c khói lỗ thủng lớn con mắt lộ ra bán đầu h à n quang thận không thể đem trương linh sơn đông kết thôn vệ bất quá trương linh sơn không lọt vào mắt trực tiếp miệng lớn n u ố t mất giao cho hữu phủ chậm rãi luyện hóa cái này hẳn là một số lớn điểm năng lượng a mà m ngoại trừ lê bất phạm bên ngoài còn có bảy vị nhân mình hh trương linh sơn nắm nhìn một phía phát hiện ngoại trừ tả khâu kiệm cùng hai cái lao đầu còn tại đau khổ trèo trống bên ngoài còn lại bốn người cũng không biết chết đến đi nơi nào đại nguyên xoáy chết một cái lao đầu tuyệt vọng t i ê u lên mặt lộ vẻ cho tàn một cái khác lao đầu nói trương nguyên soái chúng ta p h ụ c ngài vì chấn ma ti đại nguyên soái chúc mừng ngươi giết chết lê bất phạm cái này lớn côn trùng có hại chúng ta nguyện đi theo ngài thể sống chết hiệu chung、Tốt. trương ố t t linh sơn cười nói b ấ t quá ta càng n g a thích xem lại các ngươi hóa thành âm linh hiệu chung nói tay phải hắn đánh ra ba đạo sinh tử luân rơi xuống ba người trên đầu hai cái lao đầu một tiếng tuyệt vọng hô to chết ngay lập tức bọn hắn vốn dĩ là nọ mạnh hết đà có thể kiên trì đến bây giờ đều là bởi vì nhìn thấy lê bất phạm đem trương linh sơn dùng bảo tháp trấn trụ mà khi lê bất phạm chết về sau bọn hắn cũng liền sẽ không chiến ý càng không hy vọng còn lấy cái gì cùng trương linh s ơ n đấu sơn ra ra ta tả k h i ê u nhà có vô số mỹ nữ nguyện toàn bộ cùng phụng cho ngài ngài cái này một thân thiên phú chính thích hợp giao cho chúng ta tả khâu kiệm các nữ nhân đến t r u y ề n thừa a tả khâu kiệm gấp giọng kêu lên không hổ là lê bất phạm đau lòng nhất n h ư tử thủ đoạn bảo mệnh đúng là những người khác càng hơn một bậc thế mà còn có thể nói những lời nhảm n h í này trương linh sơn mặc kệ hắn trực tiếp một cái n h y vọn rơi xuống hắn trước người xương cốt sinh trường đem nó sinh cơ tiêu diệt nuốt hắn âm linh ăn như gió quấn những người khác không cần tận giấu hiện tại ra chỉ là cho ta nuốt sống chờ một lúc bị ta tìm tới chính là bị ta nhai nát n u ố t xuống không muốn chịu khổ nhanh ra ta đ ế n tới ba trương linh sơn lạnh lùng lên tiếng mà không đợi hắn bắt đầu số liền có âm linh thò đầu ra nói ngươi không thể giết ta từ thiên tông cách đi ra ngoài hiện tại chỉ có ta biết thì ra ngươi hữu dụng như vậy vậy ta xác thực không thể giết ngươi mau tới đây đi trương linh sơn tay phải một chiều thi triển di tinh hoàn đấu pháp đem đối phương kéo tới người k i ệ trong lòng hoảng sợ đối phương thi triển đây là cái gì lực lượng lại có thể đem hắn chống rông nhất đi này thủ đoạn thật sự là không thể tưởng tượng khó trách bọn hắn mời người vây giết người ta ngược lại bị người ta giết cái không chờ mảnh giáp liền xông người ta cái này thần diệu khó lường thủ đoạn là hắn biết bọn hắn thua không an chỉ đổ thừa đại nguyên soái tự đại đối trương linh sơn hiểu rõ không đủ bằng không sao lại chết ở chỗ này kéo kẹt kéo kẹt trương linh sơn đem này âm linh thu tới trong tay liền đem nó đầu trở xuống tất cả vị trí đều ăn không còn một mảnh nói còn có ai muốn cùng ta bàn điều kiện người người người cái này âm linh vừa đau vừa giận ngươi chết không yên lành ngươi nuốt ta hai tay ta như thế nào cho ngươi kết ấn để ngươi ra ngoài ngươi đây là tự tìm đường chết ngay ở chỗ này cô đọc sống quãng đời còn lại đi ai trương linh sơn thở dài ngươi nói sớm ta sẽ không ăn ngươi hai tay vậy bây giờ ngươi đã vô dụng đem sau cùng đầu nuốt vào trương linh sơn quét nhìn một vòng liền gặp được còn s ó t lại mấy cái âm linh run lẩy bẩy đi ra không tệ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đều đừng lãng phí thời gian hướng miệng ta bên trong tới đi chúng âm linh bị khuất bất đắc dĩ phẫn nộ run dậy không có cái gì so kiểu chết này nhất làm cho người t h ư ơ khổ sớm biết như thế Bọn b hắn liền không nên cùng Lê ấ trương Phạm tới tưởng nơi này, còn ằ n công chuyện thật tốt đâu. Ai biết là để bọn hắn hồn phi phách tán đại tăng chuyện. g gì là lập là cái phách ai biết phi đại thật đâu, tốt Sột để r linh sơn từng một lần lượt mất vào ở một cái vừa lòng thỏa ý sau đó bắt đầu tìm kiếm những này âm linh rất xuống đất túi chữ vật có thể đi theo lê bất phạm lại trưởng thành đến cảnh giới như thế cao thủ trong túi chữ vật khẳng định đều là các loại bảo bối dù là đối với hắn trương linh sơn vô dụng lấy về cho người nhà thủ hạn vậy cũng đều là lớn trợ lực rất nhanh trương linh sơn liền đem chiến lợi phẩm thu sẽ tốt bất quá hắn không có thời gian đi xem mà là lập tức ngồi xếp b ằ n g xuống bắt đầu cảm giác bốn phía tất cả hắn còn nhớ rõ vừa tiến vào thiên tông về sau cũng cảm giác có cái gì khí tức đang triệu h ằ n hắn tựa hồ là cùng mình huyền kim thân thể sinh ra c ộ n minh nhưng là loại này c ộ n minh bây giờ lại biến mất về phần cụ thể là lúc nào biến mất hắn cũng không rõ ràng đại khái chính là tại mình cùng lê bất phạm mười người bắt đầu sau khi chiến đấu cô này c ộ n minh mới bắt đầu biến mất mà tại mình bị đám người ngưng tụ huyền kim ý cảnh quán trâu thời điểm kia c ộ n minh lại vẫn không có biến mất vậy tại sao tại chiến đấu về sau biến mất đâu nếu như là bởi vì chiến đấu cho nên cảm giác không đến c ộ n minh nhưng bây giờ chiến đấu đã kết thúc vì cái gì mình còn cảm giác không đến c ộ n minh trương linh sơn chỉ cảm thấy kỳ quái dưới mắt dù sao cũng ra không được dứt khoát đem nơi này lật cái út sấp thẳng đến tìm tới k i a c ộ n minh đầu nguồn mới thôi trương linh sơn bước đi như bay cả người hóa thành như chấp g i ậ t tại toàn bộ thiên tông địa giới bên trong xuyên thẳng qua mà di động bên trong hắn thời khắc thi triển quan vi diệu chi pháp rốt cục tại một chỗ trong tòa tháp hắn thấy được dị dạng đây là một tòa tàn phá tháp lâu ngọn tháp rủ xuống trên mặt đất xa vào đến bùn đất bên trong dị dạng liền tại cái này bùn đất bên trong trương linh sơn lật ra bùn đất đào ra ngọn tháp liền thấy trên đỉnh tháp có một cái pho tượng khắc lấy một cái thổ hoàng sắc tượng đất đương nhiên đây chỉ là che giấu mà thôi nếu thật là bình thường tượng đất ngọn tháp ngã xuống trong nháy mắt sớm đã bị đập vụn há có thể như thế hoàn hảo không chút tổn hại sở dĩ lê bất phạm bọn người không có phát hiện nơi này dị dạng là bởi vì cái này tượng đất trên người có một cố mê người khí t ứ c mà lại ẩn tàng vô cùng tốt nếu không phải trương linh sơn có quan vi rượu chi pháp hắn cũng không có khả năng phát hiện được giờ phút này đã phát hiện vậy hắn cũng liền không k h á c h khí trực tiếp t r i ệ u ra khí huyết h ỏ a diễm bắt đầu thiêu đốt này tượng đất vô luận cái này tượng đất có gì đó cổ khoái chỉ cần mình càng không ngừng đốt nhất định có thể đem hắn đốt ra một đến tận cùng nửa ngày đi qua chỉ gặp tượng đất phía trên bùn vậy bắt đầu c h ó c ra lộ ra hắn diện mục thật sự nguyên lai、like、là huyền kim a trương linh sơn hài lòng cười cười cùng hắn đ o á n chừng hoàn toàn không có c h a n h l ệ n h nếu là thiên tông mà lại là không có bị người phát hiện bà bối ngoại trừ huyền kim có cái giá này giá trị bên ngoài còn có cái gì có thể có cái giá này giá trị n h ư là liền xem như huyền kim cũng không nên sinh ra triệu hoàng ký tức dù sao huyền kim chỉ là tử vật dựa theo bình thường mạch suy nghĩ hẳn là mình cảm giác được huyền kim sau đó đi tìm mới đúng há có thể là mình bị một kiện tử vật triệu hoán trương linh sơn đem này huyền kim tường tận xem xét hồi lâu đột nhiên mặt lộ vẻ mừng d ỡ kinh ngạc nói thì ra không phải bình thường huyền kim lần này kiếm lận ra khó trách có thể sinh ra cậu minh sinh ra triệu h o à n cảm giác vừa dứt lời hắn lợi dụng quan vi rượu chi pháp thấy được huyền kim bên trong có một dị dạng lập tức cười to ha ha bị ta phát hiện cái gì bên trong hồn linh giận này mình vội vàng liền muốn thoát ra huyền kim pho tượng mà ra lại bị trương linh sơn một thanh g ắ t gào nắm nói có trách chiến đấu bắt đầu ngươi liền không lại kêu gọi ta là sợ ta đưa ngươi cũng nuốt sống sao phản ứng ngược lại là rất nhanh đáng tiết chế. tham mại yêu hồn linh cầu khẩn nói chúng ta không oán không cựu ta không có chọc g i ậ n ngươi ngươi không muốn nuốt ta ta biết làm như thế nào rời đi nơi này không muốn ăn ta hai tay hai chân ngươi để cho ta hoàn hảo không chút tổn hại rời đi ta liền mang ngươi rời đi trương linh sơn cười lệnh nếu ta không có nuốt hồn chi pháp tiểu tử ngươi đem ta dụ dỗ tới trực tiếp đem ta đọc xá c h ứ cứ ta huyền kim thân thể còn nói không có cho ta không hoán không cứu hiểu lầm vậy cũng là h i ể u lầm a kia hồn linh gấp giọng nói ta triệu hoán ngươi qua đây chỉ là vì hiến cho ngươi khối này h u y ề n kim nay h u y ề n kim chính là tối cao cấp bậc gáp xúc huyền kim đem v ậ t này l u y ệ n hóa ngươi có thể đem huyền kim thân thể nâng cao một bước còn có huyền kim ý cảnh giống vậy có thể tiến bộ đang nói trương linh sơn tâm thần k h ẽ động lập tức mang theo hồn linh cùng huyền kim pho tượng hướng cổng chạy đi vừa chạy vội tới cổng chỉ thấy thiên tông đại môn mở ra mà mở ra cửa lớn trong nháy mắt trương linh sơn liền thấy đập vào mi mắt không phải người bên ngoài chính là tuổi già sức yếu trần l minh chỉ gặp trần l minh bên người có một cái đầu sinh sừng châu nam tử một cái sư đầu nhân một cái đôi rắn mỹ nữ còn có hai cái đen xỉ thấy không rõ bộ dáng kỳ dị sinh vật trừ cái đó ra còn có lúc trước dẫn hắn trương linh sơn đi gặp trần l minh cái kia lũ ảnh cậu thêm một cái cây táo đồng dạng kỳ dị thực vật trên thân còn treo đầy trái cây người quen biết cũ gặp mặt trương linh sơn nhưng lại không cùng bọn hắn chào hỏi cái này đều đánh xong mới tới muốn các ngươi làm gì dùng chỉ gặp trương linh sơn một cái lắm ì n h liền tại đại môn mở ra trong nháy mắt liền từ mấy người bên cạnh bọn ra、ngoài. đầu kia sinh sừng châu nam tử chỉ cảm thấy một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt mắt lộ ra n g h i hoặc nói vừa mới có đ ồ vật gì đi qua sao vâng Ú u ảnh lời ít m à ý nhiều nói sừng châu nam tử mặt lộ v ẻ không thể tưởng tượng nổi nói là ai đi qua lại có thể ngay trước chúng ta mặt của mọi người rời đi không biết nhưng là ta biết một điểm trần u minh sắc mặt nghiêm túc nặng nề thanh âm chậm rãi vang lên chúng ta giống như thành c ô n nổi chương bốn trăm ba mươi tám triệu phong niên ngự quỷ tông chương bốn trăm ba mươi tám triệu phong niên ngự quỷ tông đối mặt với thiên tông bên trong đổ nát thề l ư ờ n g còn có mấy chục khối tươi mới thi thể bụng thịt trần u minh mấy người sắc mặt đơn giản hắt như đáy nổi cái gì đều không cho chúng ta lưu lại chỗ tốt đều bị người kia lấy sạch g ê thởm đến cùng là ai càng là vô s ỉ đám người từng câu từng chữ lòng đầy căm phẫn t hận không thể đem trương linh sơn bắt lấy ăn sống n u ố t tươi trần u minh thật dài thở dài nói trách ta cuối cùng vẫn là coi thường cái kia gọi trương linh sơn tiểu tử cái gì đầu mọc sừng châu nam tử kinh dị nói sư phụ vì sao cảm thấy là tiểu tử kia lúc trước trần u minh lấy u minh chi hỏa tương trợ trương linh sơn mở ra lung phụ thời điểm sừng châu nam tử vẫn canh giữ ở chỗ tối hắn nhận biết trương linh sơn mà nên lúc còn cảm thấy sư phụ lãng phí u minh chi hỏa giúp tiểu tử này đúng là không đáng lại không nghĩ rằng sư phụ bây giờ nói làm chết lê bất phạm đám người ra hỏa thế mà chính là trương linh sơn tiểu tử này nhưng tiểu tử này lúc trước còn rất nhỏ yếu ngay cả thông mạch cảnh đỉnh phong đều không có đạt tới hắn dựa vào cái gì có thể lấy sức một mình diệt đi người ta lê bất phạm mười người dù là chính là sư phụ trần u minh đều làm không được còn cần mang theo bọn hắn cùng một chỗ đến đây l i ê n cái này cũng là ở bên ngoài làm đủ chuẩn bị cảm thấy bên trong chiến đấu không sai b i ệ t lắm mới dám tiến đến thu thập tàn cuộc ngồi thu ngư n g ông thủ lợi thế nhưng là bạn bạn không nghĩ tới người ta giết người tốc độ thế mà nhanh như vậy bọn hắn ngay cả một ngụm canh đều không uống bên trên còn thế nào ngồi thu ngư n g ông thủ lợi là hắn là trương linh sơn trần u minh nặng n g ư ờ i nói hắn dùng ta u minh chi hỏa mở ra lung phủ ta có thể cảm giác được mặc dù cảm giác đã rất yếu đất nhưng là nhất định là hắn không sai mà lại tiến đến những người khác ta đều có chỗ hiểu rõ đều là khó xử đại dụng nhân vật đời này cũng không làm được cái gì ngập trời việc chỉ có tiểu tử này t u ậ t khởi quá nhanh chúng ta cũng không hiểu rõ hắn mà lê bất phạm hiển nhiên cũng bởi vì không hiểu rõ hắn mới bị phản âm ha ha một đám lao ra hỏa tính đi tính lại kết quả bị một cái mới ra đời tiểu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay lúc vậy sáng vậy trần u minh r ứ t lời yếu ớt thở dài phản phất vừa già mấy tuổi sương châu nam nói vậy sư phụ chúng ta làm sao bây giờ nếu biết là trương linh sơn liền thế đi tìm hắn lúc trước nếu không phải ngài ban cho hắn u minh tri hỏa hắn nào có năng lực cầm xuống lê bất phạm chỉ sợ sớm đã chết rồi phần ân tình này hắn đến còn n g ạ i trần ú minh lắc đầu nói không thể trước đó nói xong cùng hắn nội ứng ngoại hợp kết quả chúng ta không có đổi tới người ta không cùng chúng ta so đo đã là rộng lượng chúng ta còn đi tìm tới cửa ngươi cảm thấy ngươi so lê bất phạm lợi hại hơn sừng châu nam nghe vậy sắc mặt đ è xuống khó chịu nói vậy chúng ta không phải thua t h i t lớn cái gì đều không lọn ngược lại hoàn thành có nội n hiệp giúp hắn tiếp nhận chấn ma tông lựa g i n không được ta đề nghị chúng ta đem trương linh sơn giết lê bất phạm bọn người nói ra ngoài nhường t r ấ n ma tông tìm hắn đi thôi hồ đồ trần u minh giận dữ ngươi cho rằng làm như thế t r ấ n ma tông liền không tìm chúng ta phiền toái làm như thế chỉ là để cho mình vô duyên vô cơ thêm một kẻ địch trương linh sơn kẻ này có thể trong thời gian thật ngắn giết chết lê bất phạm mười người có thể thấy được hắn thực lực chi khủng bố các không thể cùng làm địch sừng châu nam không phục nói có trời mới biết hắn dùng cái gì âm hiểm thủ đoạn cũng không phải là bản thân thực lực đầy đủ cao m ì n h vô luận là thủ đoạn gì có thể giết lê bất phạm cũng có thể giết ngươi trần u minh thật sâu nhìn sừng châu nam một chút nói được rồi không cần nhiều lời rời đi nơi này trở về hải châu t r ấ n ma tông tiếp xuống mình biết điều tra mà lại đại bạo phát sắp xảy ra chúng ta chỉ cần t r ố n đi hắn cũng không có g i n h làm phiền chúng ta tốt ta sương châu nam bất đắc dĩ lên tiếng đám người nhanh chóng rời đi nơi đây mà chờ bọn hắn rời đi về sau không đến bao lâu liền có t r ấ n ma tông trưởng lao phủ xuống chính là một b é o một gầy hai người trung niên người mặc trường bảo màu đen hai mắt băng lãnh đang rơi xuống tới trong nháy mắt bọn hắn đầu tiên là lạnh lùng quét nhìn một vòng phát hiện không có dị dạng về sau lúc này mới bắt đầu động thủ mở ra thiên tông cửa lớn vừa tiến bảo thiên tông sát mặt hai người chính là trầm xuống liếc nhau trong lòng khó nén c h ấ n kinh lê bất phạm hành động thế nhưng là đạt được bọn hắn c h ấ n ma tông cho phép đều tại bọn hắn c h ấ n ma tông chỉ huy phía dưới cho nên bọn hắn hoàn toàn biết tiến vào thiên tông ngoại trừ lê bất phạm bên ngoài còn có chín cái c h ấ n ma ti phụ tàng cảnh h ả o thủ nhưng bọn hắn thế mà đều không thấy thi thể đều không thấy duy chỉ có còn lại một chút b ã vụ thế nào nói cho hai người nơi này chiến đấu đến tột cùng đến cỡ nào thảm l i ệ t có trần u minh ký thức béo trung niên trầm giọng nói tiểu tử này ở nút nhiều năm rốt cục ra tay với chúng ta mà lại vừa ra tay chính là lôi đình một kích thủ đoạn thật tàn nhẫn gây trung nhiên nói lấy hắn lực lượng một người sợ là làm không được đi béo trung nhiên nói nghe nói hắn thu mấy cái đồ đệ đều là thiên địa dị t r ù n g không phải tầm t h ư ờ n g bị hắn m ư ợ n nhờ thủ đoạn nào đó mở ra phủ giấu có những đệ tử này hỗ trợ thêm nữa nơi này xuất hiện biến cố gì mới khiến cho bọn hắn thuận lợi đem lê bất phạm đánh giết biến cố gây trung nhiên thở dài nói xem ra cái này ngưng tụ huyền kim ý cảnh tri pháp cũng không thành công a lê bất phạm mặc dù chết rồi nhưng là giúp chúng ta ân chứng điểm này cũng coi là chết có ý nghĩa ta đã sớm nói ngưng tụ huyền kim mỹ cảnh chi pháp không thể được đáng tiếc không ai nghe ta béo trung niên hừ một tiếng lắc đầu nói được rồi không nói những thứ này việc này vấn đề không phải ngưng tụ huyền kim mỹ cảnh chi pháp vấn đề là trần u minh dám ra tay với chúng ta cái này trần u minh năm đó chính là triệu phong niên mang theo tới kia triệu phong niên liền phải gánh bắt trách nhiệm này triệu phong niên chính là đại vũ vương triều chuyên môn đối phó tà dị ủy m ỹ tổ chức phong đô thủ lĩnh thiên bảng thứ ba danh s ư n g phong đô đại đế là ta hắn cùng lúc đầu trần u minh chính là mạc nịch chi giao trần u minh có thể t r ư ở n thành không thể thiếu hắn trợ lực chỉ là về sau hai người bởi vì lý niệm khác biệt mỗi người đi một ngả giờ phút này béo trưởng l á o chuyện xưa nhắc lại chính là muốn đem đối phó trần u minh chuyện c h ụ đến triệu phong niên trên đầu gầy cao lao đạo phong đô phía sau là ngự quỷ tông cũng không phải tốt như vậy liên hệ ha ha béo trưởng l á o c ư ờ i nhạt một tiếng nói không cần cùng ngự quỷ tông liên hệ trực tiếp đi tìm triệu phong niên đối phó trần u minh là hắn triệu phong niên ứng tận tùy trách hắn chối từ không được mà lại u minh những năm này tại trần u minh dẫn đầu dưới không biết diệt bao nhiều quỷ quái mặc dù triệu phong niên cũng không có giảm b ớ t đối ngự quỷ tông bày đổ c u n g quỷ quái số lượng nhưng là phẩm chất hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ ảnh hưởng mặc dù không biết hắn dùng thủ đoạn gì lừa gạt ngự quỷ tông nhường ngự quỷ tông không còn xuống tới giám sát nhường hắn một mực lừa dối quá quan nhưng là nếu như chúng ta đem triệu phong niên một mực bỏ mặc u minh trưởng thành một chuyện cáo chi cho ngự quỷ tông ngươi cảm thấy ngự quỷ tông biết xử lý hắn như thế nào triệu phong niên méo trưởng lao nói đến đây trên mặt lộ ra nụ cười chế nạo gậy cao lần trước xem cũng cười bừng tỉnh đại n ộ nói thì ra là thế chúng ta cầm tiểu từ này tay cầm hắm sao dám không nghe chúng、ta? không sai không sai còn phải là ngươi a lão đồng lần này mặc dù chết cái lê bất phạm nhưng là về sau lại có thêm một cái triệu phong niên giúp chúng ta làm việc rượu hay lắm hắc hắc quá khen quá khen cũng không phải là ta thông minh dừng nào chủ yếu là hắn chính triệu phong niên lưu lại tay cầm mà thôi ta cảm giác tiểu tử này đối kia trần u minh là chân ái người ta đều cùng hắn mỗi người đi một ngả hắn còn nhân từ nương tay bỏ mặt u minh phát triển an toàn ha ha méo trưởng l ã o nói nhịn không được lắc đầu gầy cao lão không nói gì hắn ngược lại là đối triệu phong niên có chút kính nệ bởi vì, nếu như lao động tương lai cùng hắn y b ủ i mỗi người đi một n g ả như vậy mình cũng sẽ không đối lao động đuổi tận giết tuyệt đương nhiên loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra bọn hắn đều là c h ấ n ma tông trụ cột bức vàng lương tựa c h ấ n ma tông cây to này chỗ nào sẽ còn chạy loạn chỉ có như trần u minh như vậy lục bình không dễ mới có thể chạy loạn khắp nơi như h o à n g hốt chó trung châu phong đô nơi này là một tòa cự đại thành trì so yêu minh thành còn muốn lớn hơn mấy phần mà thành trì trung ương nhất địa phương thì là một cái rộng lớn đại điện đây cũng là triệu phong niên nhiều năm ở lại chỗ phong đô đại điện lúc này triệu phong niên mặt lộ vẻ lười biếng c h i sắc d ự a nghiêng ở trên g h ế đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi có đứng dậy thân hình như điện xông ra đại điện sau đó bay đến đại điện định chót phản ứng ngược lại là rất nhanh béo trưởng lao nói có muốn biết hay không ngươi hảo bằng hưu tin tức triệu phong niên hai mắt nặng nề đảo qua hai người nói các ngươi là ai béo trưởng lao nói b ớ t nói nhảm liền hỏi ngươi có muốn biết hay không ngươi hảo bằng hưu tin tức cái nào hảo bằng hưu triệu phong niên hỏi béo trưởng lão nghĩa mai cười một tiếng nói ngươi triệu phong ni bẩn thiệu rồi mới có thể có mấy cái hảo bằng hưu triệu phong niên khai nói ta triệu phong niên làm việc quang minh l ỗ i lạc thiên hạ đều là hảo hữu trí dao há như các ngươi giấu đầu lộ đôi ngay cả tính danh lai lịch cũng không dám cáo chi Buồn cười buồn cười béo trưởng lao sắc mặt trầm xuống liền muốn mắng lại gầy cao lão y bụi lại lên tiếng nói tại hạ y bụi vị kia là ta hảo hữu trí dao đồng dưỡng sinh chúng ta chính là c h ấ n ma tông ngoại sự trưởng lão triệu phong niên trong lòng run lên lập tức c h ắ p tay nói không biết là hai vị đại gia con lâm không có từ xa tiết đón hừ đồng dưỡng sinh cười lạnh một tiếng nói trần u minh nhận biết đi triệu phong nhiên nói kia đã là xa xưa người đồng trưởng lao nâng lên người này cần làm chuyện gì đồng dưỡng sinh nói trần u minh hôm nay là một kiện đại sự đem chúng ta chấn ma ti đại nguyên soái lê bất phẩm giết người này là người dịu dắt lên lại tại người hiểm hộ dưới tiềm nhập chúng ta chấn ma ti chuyển công tác cướp lấy chỗ tốt ngươi cảm thấy người này nên xử trí như thế nào triệu phong nhiên giật n ả y cả mình mặt lộ vẻ không thể tin trần u minh tu hành rối loạn đã sớm không biết tung tích há có thể lợi hại như thế thế nào hoài n h i chúng ta nói đồng dưỡng sinh sắc mặt trầm xuống triệu phong n i ê n nói không dám Ừ. đồng dưỡng sinh nói triệu phong n i ê n ngươi không thành thật a ngươi đã nói trần u minh tu hành rối loạn không biết tung tích vậy hắn kỳ hạ u minh chẳng phải là không có dễ vô nổi dễ như t r ở bàn tay liền có thể diệt đi kết quả ngươi bảo đảm u minh nhiều năm như vậy giúp đỡ phát triển an toàn vấn đề này nếu là bị ngự quỷ tông biết ngươi cảm thấy ngự quỷ tông sẽ như thế nào xử trí ngươi triệu phong n i ê n biên sắc nói đồng trưởng lao không thể nói lung tung u minh mặc dù không có trần u minh chủ trì nhưng là bởi vì bọn hắn một mực nút trong bóng tối lại phân tán vô số cái cứ điểm muốn toàn bộ diệt đi xác thực không dễ dàng a những n à y không cần nói nhảm dùng giới thiệu cho ta cho ngự q u tông giải thích đi thôi đồng dưỡng sinh nhìn hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt không thèm phí lời với hắn trực tiếp chào hỏi y bụi một tiếng liền muốn rời khỏi triệu phong niên vội nói hai vị trưởng lão còn xin dừng bước ồ đồng dưỡng sinh cười ha h a hiện tại biết sợ triệu phong niên nói hai vị trưởng lão hôm nay tới tìm ta đến tột cùng là vì cái gì còn xin nói rõ rất đơn giản bởi vì hảo huynh đệ của người trần u minh giết chúng ta trấn ma ti lê bất phạm cho nên ngươi đến cho chúng ta giết trần u minh dầu gì cũng phải diệt u minh cái này đối ngươi cũng là chuyện tốt cũng miễn cho ngự quỷ tông về sau hỏi tội của ngươi thế nào đây là cả hai cùng có lợi đồng dưỡng sinh từ tổ nói triệu phong niên trầm n g â m một lát nói ta đã biết hai vị trưởng lão nhưng trần l u minh có thể giết lê bất phạm có thể thấy được hắn thủ đoạn ta nghĩ bằng vào chúng ta phong đô thực lực chỉ sợ không thể đem hắn dịch đi ha ha như thật tìm được trần l u minh liên hệ chúng ta liền có thể đồng dưỡng sinh nói cho triệu phong niên một cái thủ bài sau đó cùng ý bụi bay lên không n ả y lên biến mất không thấy gì nữa triệu phong niên nhìn xem hai người rời đi không còn chút tung tích về sau lúc này mới trở lại phong đô trong đại điện trên mặt lộ ra một tia không hiểu mỉm cười tốt ngươi cái trần u minh thế mà thật làm được hảo t i ể u tử quả nhiên lúc trước không có nhìn lầm ngươi triệu phong niên khó nén trong lòng niềm vui thậm chí mở ra một bầu rượu bắt đầu nhâm nhi thưởng thức yên lặng vì trần u minh chúc mừng về phần đi vây quét u minh làm dáng một chút là được rồi trần ma tông lợi hại hơn nữa cũng không quản được hắn phong đô trên đầu thật sự cho rằng ngự q u tông là ăn cơm ô đối với đồng dưỡng sinh nói đi ngự q u tông cáo trạng triệu phong niên cũng không sợ chú những năm này hắn nhưng một chút không có ít cung phục bị quái thậm chí còn nhiều bắt không ít đỉnh t i ề m mặt hàng mình kinh doanh phong đô nhiều năm các hạng nghiệp vụ đều cực kỳ thuần t h ụ rõ như lòng bàn tay đổi lại một người đến có trời mới biết đến rèn luyện bao lâu mới có thể thỏa mãn ngự a quỷ tông yêu cầu cho nên coi như biết mình làm chuyện tốt ngự a quỷ tông cũng chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt triệu phong niên cùng lê bất phạm khác biệt hắn cảm thấy là m người nhất định phải điệu thấp lén lút đem chuyện làm thành n h ư n g nên nhìn thấy người nhìn thấy không nên nhìn thấy người không nhìn thấy đây mới là bản sự lê bất phạm p h á lối như vậy đem trấn ma ti phái đi ra khắp nơi dương nanh mố ư ố t đắc tội không biết bao nhiêu người hắn tất nhiên tường đại không sợ hãi nhưng là bị không được cái nào một ngày là tuyển trong mương a cái này chẳng phải bị trần u minh vào hôm nay cho làm chết khô a lao trần rất lâu không gặp nhưng là ta tin tưởng chúng ta không lâu sau đó nhất định liền sẽ gặp mặt đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo tâm sự triệu phong niên trong lòng yên lặng nói vì chính mình cái này đã từng hảo hình đệ cảm thấy kiêu n ạ o nếu như trần u minh biết triệu phong niên ý nghĩ nhất định là n ư ờ i phần khó chịu hắn a nếu như lê bất phạm thật sự là hắn giết liền tốt không hiểu thấu có một vụ nổi lớn còn không dám nói ra hung phạm là ai thật sự là biệt khuất m u ố n chết h á n trần lũ minh lúc nào như thế biệt khuất qua trung châu một chỗ vắng vẻ trong sân g ố c hung phạm trương linh sơn tay phải nắm huyền kim pho tượng tay phải dùng hỏa d i ễ m bao vây lấy kêu mờ linh nói dùng như thế nào này pho tượng tăng lên huyền kim mỹ cảnh cùng huyền kim thân thể mau nói không nói thiêu chết ngươi tấu chương song chương bốn trăm ba mươi chín tả khâu kiệm bảo tàng cung điện thần cơ môn lô công diệu chương bốn trăm ba mươi chín tả khâu kiệm bảo tàng cung điện thần cơ môn lô công diệu ta có nhất pháp có thể giúp ngưu luyện hóa này h u y kim kia hồn linh yếu đợt nói lại nói nhưng là ngươi dạng này cầm ta đợi một tí liền muốn ra tay đem ta thiêu chết cái này khiến ta làm sao có thể giúp ngươi như thế nào dám giúp ngươi suy suy suy h ỏ a diễm bắt đầu đốt cháy trương linh sơn không thèm phí lời với hắn không quen tật xấu của hắn thích nói không có ngươi này cầu thí phát môn lão tử đều đem huyền kim ý cảnh lên tới đệ tử trọng còn lo lắng không cách nào tiến thêm một bước có b ả n tại tất cả cũng có thể ngươi ngươi là tên lần kia hồn linh vừa đau vừa tức ngao ngao c thiếu thống mạ trương linh sơn tổ tông mười tám đời nhưng là h ắ n rất cứng từ đầu đến cuối không có nói ra luyện hóa khối này luyện kim phát môn tựa hồ bởi vì hắn biết coi như nói cũng là hắn phải chết người trước mắt này tác phong hắn trong thiên tông đã có hiểu biết g i a hỏa này có thủ tất báo tuyệt sẽ không tha thứ chính mình đáng hận hồn linh trong lòng ảo nào không kịp sớm biết g i a hỏa này là cái cường hãng tiên đ i ê n mình tuyệt đối sẽ không t r e o chọc hắn hiện tại hối h ậ n cũng trễ phúc hồn linh hóa thành cuối cùng một mụn có trắng bị trương linh sơn một n r ắ n g bị trương linh sơn một mụn nuốt vào bụng ở một cái lần này là thật đã no đầy đủ hôm nay h n chính là bình sinh đến nay nhắc chống đỡ một lần tiếp xuống phải hào hào nuôi một đôi không thể lại mất hồn hiện tại bắt đầu luyện hóa huyền kim trương linh sơn không có dừng lại tiếp tục bắt đầu tăng lớn hỏa lực đốt cháy khối này huyền kim pho tượng nửa ngày thời gian c h ư ớ c mắt mà qua khối này huyền kim pho tượng không n ú c nhích tí nào mà vô luận trương linh sơn sử dụng bao nhiêu lực khí đi nào nặn g này pho tượng này pho tượng cũng hoàn toàn không có phản ứng chút nào đơn giản cứng rắn đáng sợ đây cũng là cao cấp hơn huyền kim trương linh sơn trong lòng tầm h nghĩ lấy trước mắt hắn bản lĩnh còn không cách nào đem luyện hóa chỉ có thể dùng để đệ người lấy thứ này trình độ cứng cáp khẳng định một đập một cái chuẩn Thu hồi huyền kim. Trương linh sơn lấy ra tâm tuyết liên, một ngụm nguyên lành mất hồi huyền Linh lành nhường nguyên kim. liên, lấy Sơn băng ngụm hắn ra vào, dù ư lưu ợ c lực cần lực tự mình nội truyền, hành hấp thu, hoàn toàn không cần tận quản. thể hấp thu, tại đi d sao hắn vô lậu vô hà công đã viên mãn chính là hàng thật giá thật không để lọt chi thể ă n vào dược lực cũng sẽ không bỏ sót mảy may nào như vậy tất đi quản hắn lãng phí t i n h lực đâu mà tại thân thể tự hành luyện hóa băng tâm tuyết liên thời điểm trương linh sơn thì xuất ra từng cái túi chữ vật bắt đầu kiểm kê trong đó đ ồ tốt trước đó thiên tông một trận chiến ngoại trừ lê bất phạm mười nhân chi bên ngoài còn có lộ minh viêm ân chấn chở hơn sáu mươi người mặc dù cái này hơn sáu mươi người cấp độ không đồng nhất mà lại đều không có lê bất phạm bọn hắn mạnh nhưng là tốt xấu đều là sống nhiều năm như vậy nhân vật thành danh trong túi chữ vật nếu là không có một chút bà bối đây chẳng phải là sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy chỉ là cũng đúng như lộ minh viêm l ờ i nói tất cả mọi người là dựa vào ý cảnh ăn cơm một thân thực lực lực lượng đều là ý cảnh cho nên đ ố i tinh thần lực tăng lên mười phần có trọng chỉ cần có tăng lên tinh thần lực bảo vật khẳng định trước tiên đ a m bảo ra ngoài dạng này nguyên nhân trương linh sơn tại xôi chảo hơn sáu mươi cái túi chữ vật về sau quả nhiên một cái tăng lên tinh thần lực bảo vật đều không có nhưng ộ i nó. Trương n l Sơn trong lòng thầm mắng. Bọn gia hỏa này trong túi chữa vật các loại công pháp, vàng găng thầm túi vật tài loại bảo, gia hỏa chữa pháp, bạc các d ợ c i h khí, khí, thất h k vật vật luyệt bát liệu loạn đồ tao n ô ít. Nhưng chính là không có đối với mình hữu dụng quả nhiên đến chính mình cái này cảnh giới muốn tìm được tốt hơn bà bối liền phải g i ế t lợi hại hơn người a cái này hơn sáu mươi cái không trên không giới kẻ đáng thương tự nhiên không có năng lực cung cấp cho mình càng lớn chỗ tốt dù sao bọn hắn cấp độ ngay ở chỗ này đem bọn hắn túi chữ vật tất kỹ trương linh sơn lấy ra tả khâu kiệm túi chữ vật tiểu từ này giết người nhưng ó e không biết diệt bao nhiêu thành trì cùng gia tộc khẳng định có không ít đồ tốt hoa mở ra túi chữ vật trương linh sơn trợn tròn mắt bên trong cất đặt đều là các loại bảo kiếm còn có các loại phòng ngự binh khí cùng đủ loại đan dược tóm lại những vật này toàn bộ đều là dùng để chiến đấu ta hiểu được trương linh sơn trong lòng k h ẽ động lập tức thi triển thôn vụ t à pháp cùng xúc cốt chi pháp đổi người tướng mạo dáng người tiếp lấy thi triển rời núi đổi vị chi pháp trực tiếp tiến về t à k h ê u nhà t à k h ê u k i ệ m g a hỏa này chỉ ở tùy thân trong túi chữ vật cất đặt dùng cho chiến đấu đồ vật k i ế hắn cất giữ chân chính và gối khẳng định đều tại tả khưu trong nhà đập vào tả khâu kiệm đều bị mình giết mình nếu là không tới đây c ư ớ p sạch một phen chẳng phải là giết phí công tả khâu kiệm mà lại chẳng những muốn tới c ư ớ p sạch mà lại phải nhanh miễn cho bị một ít người cắm một vậy mình chẳng phải là bị thật lớn đến trương linh sơn đứng tại một chỗ ngọn núi bên trên ngóng nhìn tả khưu nhà thi triển quan vi diệu chi pháp nhưng nhìn đến tả khưu trong nhà quanh quẩn lấy không h i ể u trận pháp chi lực cái này tả khưu nhà thành trì nhưng so sánh trương ra thành càng rộng lớn cao lớn không hổ là sát nhân của ma không biết vơ vét bao nhiêu chỗ tốt mới có thể tại cái này ngắn n g i trong vòng mấy chục năm kiến tạo ra như thế một tòa thành lớn trương linh sơn trong lòng cảm thán chỉ là những này đều là của ta mặc dù sớm đã hạ quyết tâm muốn đi vào t ạ khưu trong thành nhưng là trương linh sơn không có tùy tiện hành động dĩ nhiên không phải sợ hãi lấy thực lực của hắn t ạ khưu nhà liền không có đáng giá nhường hắn sợ hãi hắn chỉ là muốn thử một lần rời núi đổi vị chi pháp đến cùng có thể hay không xuyên qua t r ậ n pháp l i ê n lấy cái này t ạ khưu nhà tới thử thử một lần đi s i ê u trương linh sơn cướp đạp thực địa không chế giới chân thổ đ ị a n h a n h chóng di động trong chớp mắt liền mặc đi đến tả khưu nhà biên giới thân thể đột nhiên bị bắn lên tiếp lấy liền nghe đến có người trong thành têu to người nào không thể mặc qua sao trương linh sơn không tin cái này tả một lần nữa chuyển sang nơi khác bất quá lần này hắn quyết định trước dùng quan vi d i ệ u chi pháp cẩn thận quan sát một chút tìm ra trận pháp này bên trong chỗ yếu nhất kỳ thật nếu không phải có thiên địa quy tắc c á c chế hắn trực tiếp mở ra thiên nhãn thông quan sát liền thế tiện lợi nhất đáng tiếc ai chỉ là quan vi d i ệ u chi pháp cũng không phải tầm thường đầy đủ dùng trương linh sơn tập trung tinh thần một bên thi triển rời núi đội vị một bên vây quanh tạ khưu nhà thành trì xoay quanh rốt cục hắn phát hiện một chỗ gợn sóng sơ hở không nói hai lời trực tiếp khống chế rời núi đổi vị c h u i đi qua siêu thế mà thật thành công không lọt vào mắt trận pháp phòng ngự trực tiếp tiến vào bên trong cái gì tường thành phòng ốp cây cối địa giếng đều đ ố i trương linh sơn không hình thành nên mảy may trở ngại mà tiến tả k h ê u thành về sau trương linh sơn như cá g ặ p nước bốn phía ghé qua không đến một lát hắn đã tìm được tả khâu kiệm nơi ở giống tả khâu kiệm vách lối như vậy người khẳng định phải ở nhất vàng son lộng lẫy phòng ốp mà hắn ngủ lại chỗ dưới nền đất tự nhiên có khả năng nhất có dấu hắn chân quý nhất và bối Quả nhưng i ê n t r ơ là i kiệm nơi giấu n Sơn h khâu đã được tìm tả t bảo n tầng、hầm. Nói là tầng yên thường người ta, nghiêm chỉnh mà nói là cung điện. Một cái không g gì ta, Một thua trên mặt đất hầm. hầm, mà coi cái là là là vừa à là, n son lộng cung điện thủng Nhưng g lấy lộ. v mới đi vào cung điện dưới đất trương linh sơn nhìn thấy không phải nhiều loại bà bối mà là từng cái nữ nhân những nữ nhân này tướng mạo đều không t ụ dáng người cũng là một đỉnh một chỉ gặp bọn họ đều bị trói tại trên cung điện trên từng cây cột trên thân chỉ có khinh bạc xa ý n g có thậm chí cái gì đều không có mặc các nàng tư thái cũng là khác nhau có bị quý buộc có bị treo lên buộc có đối mặt cột đ á ung có thì đưa lưng về phía cột đá b u ộ lấy cổ cổ quái quái tư thế sáng rõ trương linh sơn h ó a mắt mà những cô gái kia nhìn thấy một người xa lạ tiến vào cung điện dưới đất cũng là từng cái mắt lộ ra c h ấ n kinh chi sắc có tựa hồ bị trói ngồi lâu tuyệt vọng cũng không quan tâm bị người nhìn ngược lại trực câu câu nhìn chằm chằm trương linh sơn có nữ tử thì còn có chút t h ẹ thùng đỏ mặt có chút túi đầu n g ư ờ i là ai một cái lớn t u ổ i nữ tử đột nhiên hỏi n h ì bộ dáng của nàng có chút tiểu tụy tựa hồ ở chỗ này thời gian lâu nhất tả khâu kiệm đâu nữ tử kia lại hỏi nghe nói nơi này là tả khâu kiệm phòng bảo tàng bảo bối đâu nói ra bảo bối ở nơi nào ta liền thả các ngươi rời đi trương linh sơn không trả lời mà hỏi lại nói nữ tử kia xứng sở sau một lúc lâu mới phản ứng được nói ngươi lại dám vụng trộm tiến đến tầm bảo ngươi liền không sợ tả khâu kiệm biết giết ngươi sao tả khâu kiệm đã chết còn thế nào giết ta chết nữ nhân kia mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc cái khác tất cả nữ nhân đều lâm vào trong kinh ngạc trọn vẹn quá rồi nửa ngày chúng nữ tử mới phản ứng được sau đó bắt đầu buộc phát ra cổ quái tiếng gào thét vừa khóc lại cười lại mắng giống như toàn bộ cung điện dưới đất lập tức thành chợ bán thức ăn ồn ào nhường trương linh sơn đều có chút đau đầu đều nghỉ một chút trương linh sơn trầm giọng nói đều chớ vội phát tiết nói cho ta biết t r ư ớ c bảo bối ở nơi nào chờ ta tìm tới bảo bối thả các ngươi rời đi các ngươi thỏa thích tại tả k h ê u trong nhà phát tiết đi nhiều tuổi nhất cô gái kia nói là ngài dết tả khâu kiểm sao tự nhiên là ta xin hỏi ân công tôn tính đại danh ngươi muốn lên báo cho c h ấ n ma tông truy nã ta sao trương linh sơn k h a nói nữ tử kia v ộ nói tiểu n h ị không dám ta chỉ là muốn nhớ ký ân công đại ân đại đức được rồi không cần tiền thoái như vậy nhanh nói ra bảo bối ở nơi nào ta liền nhớ kỹ ngươi đại ân đại đức trương linh sơn thực sự lười nhác cùng nàng nói d ố c nhiều như vậy những người này có phải hay không bị giam giữ quá từ lâu đã bị nhốt t r ò n g váng nghe không hiểu tiếng người cũng đã sớm nói các ngươi nói ra bảo bối vị trí ta liền thả các ngươi đi có lời gì không thể tại bị ta bung ô ra sau lại nói sao cứ như vậy thích một mực bị trói tại trên cây cột vâng tấn công lớn tuổi nữ tử rốt cục không còn nói nhảm nói đại điện này bù phía hết thể có mười lục phi môn bên trong đều là tả khâu kiệm những năm này vơ vét tới bảo bối nơi nào có cửa trương linh sơn kinh ngạc quan sát phát hiện dù là lấy mình quan vi diệu chi pháp đều nhìn không ra cửa lớn t u ổ i nữ tử nói tả khâu kiệm vì xây dựng cái cung điện này chuyên môn bái thần cơ môn lỗ công diệu đại sư vi sư lỗ công diệu người này cực kỳ háo sắc dựa theo thần cơ môn q u ý c ụ cơ quan pháp môn không thể truyền thụ người ngoài nhưng tả khâu kiệm cho hắn đưa một trăm cái tỷ bội về sau lỗ công diệu liền bị khuất phục được rồi được rồi những chi tiết này cũng không cần nói cho ta biết trương linh sơn tay phải hất lên một đạo kiếm khí liền đem lớn tuổi trên người nữ tử xiếm xích chặt đức hắn không am hiểu dùng kiếm nhưng là nhất phát thông bạn phát thông mô phỏng ra một đạo kiếm khí rất đơn giản h u n g chi hắn huyền kim ý cảnh bên trong liền bao quát kiếm pháp muốn lợi dụng tách rời ý cảnh chủ yếu chặt đứt xiềng xích chính là tách rời ý cảnh như thế coi như về sau c h ấ n ma tông đến điều tra cũng chỉ sẽ phát hiện tách rời ý cảnh tìm không thấy hắn trương linh sơn trên đầu Bịnh! bỏ lỡ xích chói buộc, Lớn nữ siềng ngã nhào trên đất, nhưng nàng cũng không cảm giác đau đớn, ngược lại mười phần mừng xích chói lỡ lại tuổi tử trực tiếp đất, đau giác mười cảm giúp ta mở ra hắn kia mười lục phiên môn trương linh sơn nói phong tư nhị lắc đầu nói t n công không phải tiểu nhị không rút thật sự là bất lực muốn mở ra cái này mười lục phiên môn nhất định phải có tả khâu kiệm máu tươi nếu là không có tả khâu kiệm máu tươi liền thế s i ê u tập tử tôn hắn hậu đại máu tươi cuối cùng ngưng tụ làm có thể cùng tả khâu kiệm máu tươi tương đương huyết mạch mới có thể mở ra phiền thoái như vậy trương linh sơn không còn gì để nói còn tốt hắn có thu thập thi thể thói quen muốn cảm tạ bội cùng bội phu hai luyện thi của ma nếu không mình cũng sẽ không dưỡng thành dạng này thói quen tốt thế là hắn đem tả khâu kiệm thi thể lấy ra nói tiểu tử này chết cũng không bao lâu máu có lẽ còn là nóng m i ế n cưỡng có thể xưng là máu tươi ha ha phía d ư ớ i nên làm như thế nào trực tiếp bước ra máu tươi vung đến trên vách tường sao phong t ư nhị không nói gì mà là kinh ngạc nhìn cái này một bộ tử thi tả khâu kiệm thật đã chết rồi mà lại thi thể ngay tại trên tay đối phương nắm b ư ớ c cái này bao nhiêu năm tha thiết ước mơ tràn cảnh thế mà cứ như vậy thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình phong t ư nhị nhịn không được lệ rơi lệ mặt tả khâu kiệm chết rồi mình cũng rốt cục giải thoát đại tỷ thật là tả khâu kiệm một nữ tử kinh thanh tê u lên thanh âm mừng rỡ cơ hồ đều muốn xé rách không khí ha ha ha chết được tốt chết được tốt ân công v ạ n thuế đem tả khâu kiệm thi thể chém thành muôn mảnh phương giải mối hận trong lòng ta chẳng hắn chúng nữ tử từng câu từng chữ làm cho trương linh sơn nhức đầu vẫn là phong tư nhị nhìn thấy trương linh sơn biểu lộ không nhanh lúc này mới ngăn lại đám người tê la nói ân công những n à y trên b á c h tường đều có một cái nô lên tới hình tròn đồ hổ ngươi đem tả khâu kiệm để tay ở phía trên trương linh sơn theo lời mà đi không dùng phong t ư nhị t r ư m n â m nói hẳn là tả khâu kiệm chết rồi không có huyết dịch tuần hoàn không cách nào gây nên đầu h ổ phản ứng ân công ngài trợ giúp tả khâu kiệm huyết dịch tuần hoàn thử một lần được rồi trương linh sơn cảm giác nữ nhân này tương đương đáng tin cậy năm đó khẳng định cũng là trong giang hồ nhân vật nổi danh đáng tiếc vận mệnh không tốt bị tả khâu kiệm cho bắt trở về sinh con cuối cùng còn cho giam giữ ở chỗ này thật sự là thảm chỉ là so với những cái k i a bị tả khâu kiệm hiến cho lỗ công diệu các nữ tử tới nói ở đây những cô gái này vận khí ngược lại còn càng tốt hơn một chút、chỉ bọn hắn gặp chính mình cái này cứu khổ cứu nạn đại bồ tát h a theo trương linh sơn nghe theo phong tư nhị chỉ đạo đem tả khâu kiệm tay làm nóng sau bông xuống đầu hổ quả nhiên đạt được phản ứng nô ra một cây gai nhọn đem tả khâu kiệm đầu ngón tay đâm ra máu tươi tiếp lấy kêu máu tươi thâm nhập vào đầu hổ bên trong liền nghe đến l ộ bộ một tiếng trương linh sơn m ặ b v o đầu hổ、Kết. cửa phòng lên tiếng mà ra không tệ trương linh sơn mặt lộ vẻ mỉ cười nhìn phong tư nhị một chút nói đi đưa ngươi tỉ m ọ nhóm đều bông ra đi phong tư nhị mặt lộ vẻ khó xử nói ân công bằng vào ta năng lực làm không được vậy ngươi trước giúp ta nhìn xem trong này đều là thứ gì độ tốt làm thần bí như vậy trương linh sơn nói đem cửa phòng triệt để kéo ra thấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi kiếm tông kiếm thánh linh quang hắc minh chương bốn trăm bốn mươi kiếm tông kiếm thánh linh quang hắc minh đập vào mi mắt là một mảnh dược điện trương linh sơn có chút giật mình đem dược điện làm trong lòng đất giới như thế m ả n g l ứ a điệu loại đều là dược liệu gì đây là hoàng lao căn có sinh cường tráng dương hiệu quả phong tư nhị kiến thức rộng ã i cho trương linh sơn giải đáp nghi hoặc trương linh sơn không còn gì để nói những này r ấ t rời ư không muốn a lãng phí muốn a đối với mình không có tác dụng gì được rồi dù sao đến đều tới mặc kệ có tác dụng hay không đều phải cầm bu sao không cầm hòa chỉ chốc lát hắn đem những n à y hoàng lão căn thu sạch nhập linh thực trong túi sau đó mở ra thứ hai cánh cửa lần này cũng không nên x i n cường tráng dương đi trương linh sơn ngoài miệng lẩm bẩm một câu là thủy tiên tham có tư âm bổ khí hiệu quả tốt a trương linh sơn tiếp tục cất kỹ thầm nghĩ âm dương hai vật ngươi tả khâu tiệm đều thỏa mãn t i ế phong xuống cũng k ô n nên g lại đem b ả khố l ã phí ở những này phía những ở này tư r ra. ê tiêm n cánh giống ngũ hành trọng ngàn năm hàn thần Cách cửa cất sích cắt các thứ khâu khí, thủy, thiết, đỉnh tả vật luyệt ba mở kiệm kim Đây đều đều liệu liệu luyệt là loại, là giữ vật Phong、tư、nhị tiếp tục giới thiệu nói trương linh sơn một bên đem đồ vật đều chuyển vào mình túi bao trong không gian vừa nói ngươi hiểu được rất nhiều à. phong tư nhị nói ta xuất thân thiên địa lâu chúng ta phong ra là chuyên môn phụ trách tình báo khi còn bé trong nhà tảng thư phong phú ta đều nhìn một lần cho nên hiểu sơ m ư ờ hai trương linh sơn kinh ngạc thiên địa lâu chính là đại vũ vương triều quan phương cơ cấu địa vị rất cao tả khâu kiệm làm sao dám đem ngươi c h ộ m tới phong tư nhị nói thiên địa lâu bên trong cũng không phải là bền chắc như thép có ít người không thể gặp chúng ta phong ra tốt liền âm thầm cấu kết tả khâu kiệm hại cả nhà của ta thì ra là thế vậy ngươi về sau có tính toán gì không trương linh sân hỏi phong tư nhị lắc đầu nói ta cũng không biết nên đi nơi nào đi ta không có nhà để về trương linh sân nói ta nhìn ngươi kiến thức rộng rãi đã am hiểu tình báo không bằng ở dưới tay ta cũng mở một cái thiên địa lâu chuyên môn phụ trách giúp ta thám tính tình báo như thế nào Đà tạ ân công. phong tư nhị muôn lần chết không chối tử phong tư nhị mừng rỡ lập tức quỳ lạy trương linh sơn nhẹ gật đầu lúc này đã đem vật liệu luyện khí đều cất kỹ liền mở ra thứ tư đạo môn nơi này thì là lượng lớn đan dược mà lại đều là tích cốc đan hoặc là bổ sung khí huyết bổ sung trong cơ thể linh khí cái này tả khâu kiệm muốn làm gì lo lắng tận thế cho nên cho nơi này giấu nhiều như vậy tích cốc đan trương linh sơn im lặng nói phong tư nhị nói tả khâu kiệm người này tính tình ngang ngược hắn lo lắng cho mình một ngày kia không có đường sống liền dự định trốn tới đây trở đến tiếng gió đi qua trở ra cho nên ngoại trừ những n à y tích cốc đ a n bên ngoài hắn còn ẩn giấu không ít công pháp chuẩn bị tiến không thể tiến thời điểm trốn đi nghiên cứu công pháp chính như phong tư nhị lời nói sau đó trương linh sơn mở ra mấy cái b ả o khố quả nhiên liền có đại lượng công pháp bày cái này đến cái khác giá sách tử có chút công pháp đều là mới tinh chưa từng có lật ra qua có thể thấy được cái này tả khâu kiệm có cất giữ đam mê chỉ lấy dấu không sử dụng hoặc là nói chờ đến hắn tương lai cần thời điểm lấy thêm ra đến sử dụng cất giữ đam mê a tất cả đều t i ệ n n i ta ha ha trương linh sơn tâm tình vui vẻ những n à y hạt châu mở ra cái thứ mười ba khố trương linh sơn nhìn thấy bên trong trưng bày đều là chút lít nha lít nhít đại viên châu tử không khỏi nghi hoặc hỏi phong tư nhị người biết những n à y hạt châu đều là dùng để làm gì phong tư nhị nói những n à y hạt châu tựa như là dùng để phối hợp cơ quan thuật sử dụng có thể dùng tới làm làm cơ quan thuật một chút khớp nối di động kết nối điểm đó chính là đối với chúng ta không cần trương linh sơn có chút thất vọng lắc đầu nhưng vẫn là đem những n à y viên hạt châu đều thu vào túi bao không gian mặc dù đối với mình không dùng nhưng tương lai có thể bán cho thần cơ môn thần cơ môn không phải liền là dùng cơ quan thuật sao bọn hắn cần những n à y hạt trâu sau đó mở ra thứ mười một cánh cửa bên trong thì là chế tạo cơ quan thuật một chút vật liệu vẫn là đối trương linh sơn vô dụng bị hắn một mạch nhét vào túi bao không gian nơi hẻo lánh a không đúng trương linh sơn đột nhiên s ứ n g sở hắn phát hiện vừa mới thứ mười cánh cửa mới bỏ vào đại viên châu tử thế nào để biến mất không thấy tình huống như thế nào hắn không khỏi giật mình bằng phần những n à y hạt trâu tiến vào túi bao không gian liền biến mất không thấy gì nữa là bị túi bao không gian thốn vệ là trương linh sơn phát hiện túi bao không gian bên trong không gian giống như bên lớn mặc dù trước kia túi bao không gian lớn mình cũng dùng không hết nhưng là hiện tại tại thôn phệ hết những hạt trâu kia về sau túi bao không gian trở nên lớn hơn nghiêm chỉnh mà nói không phải không gian bia lớn mà là túi bao không gian bản thân bên trong những cái kia không cách nào tìm kiếm đến địa phương giờ phút này có thể bị trương linh sơn tìm kiếm đến giả thiết túi bao không gian trung quý lớn nhỏ là một trăm trương linh sơn trước đó có thể tìm kiếm đến phạm vi là một như vậy hiện tại hắn có thể tìm kiếm đến phạm vi thì là hai mặc dù mở rộng những n à y không gian trương linh sơn tạm thời cũng lợi dụng không được nhưng là cái này cho hắn cung cấp một cái phương hướng thì ra túi bao không gian cần những n à y viên hạt châu mới có thể triệt để mở ra trương linh sơn trong lòng khẽ động lúc đầu hắn cất giữ viên hạt châu còn định cho thần cơ môn bán đâu nhưng bây giờ biết được vật này tác dụng liền thế đến tiên hắn từ thần cơ môn trong tay mua v ừ a vặn từ tả khâu k i ệ m nơi này thu được số lượng lớn hoàng lão căn cùng thủy tiên tham liền lấy vật này cùng thần cơ môn đổi thần cơ môn hẳn là sẽ rất thích không biết túi bao không gian triệt để mở ra về sau biết mang đến cái gì kinh hỉ trương linh sơn nhịn không được sinh ra một chút chờ mong nhưng dưới mắt thì bắt đầu mở ra thứ mười hai cánh cửa là huyết tinh khi thấy cảnh tượng bên trong phong tư nhị nhị n không được che miệng lại mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ cái gì là huyết tinh trương linh sơn nghi hoặc hỏi hắn chỉ thấy bên trong đặt vào rất nhiều máu màu đỏ tinh thạch dùng tay cầm chỉ cảm thấy có chút ấm áp còn có, có chút c nhảy lên cảm giác giống như những ngày huyết hồng sắc tinh thạch là sống đ n g dạng phong tư nhị nói huyết tinh thạch là hấp thu số lượng lớn nhân loại máu tươi sau đó đem yêu thú quỷ mị tà dị hồn linh đầu nhậm trong đó lấy nhân loại máu tươi bên trong oán miệm đến chấn áp tà dị cuối cùng rung hợp lẫn nhau ngưng kết hình thành những n à y vết tinh thạch tấn công cẩn thận các không thể đem những n à y vết tinh thạch vỡ vụn bằng không đổ vật bên trong phong suất ra sinh linh đổ thắn càng như thế tả dị trương linh sơn nhúng m ẩ y quay người tiến vào thứ mười một cánh cửa nói ta vào xem thứ này có gì thần dị chỗ dứt lời đóng cửa phòng tay phải hung hăng b ó t đem này vết tinh thạch bóp nát giống đủ để xé rách người hai tiếng gào thét trong nháy mắt v ă n g lên t i ế p lấy một cái mặt mũi dữ tận từ vết tinh thạch bên trong gào thét mà ra xuống phía trương linh sơn hung hăng đành tới trương linh sơn phun mở ra miệm to như trậu máu giữ tợn quỷ mặt lập tức khẽ giật mình mặt lộ vẻ hoảng sợ liền muốn từ trương linh sơn trong miệng thoát đi lại bị trương linh sơn từng ngụm n h a i nát cuối cùng n u ố t xuống gần nhất ăn đến quá đã no đầy đủ ăn vào vô vị ngược lại là có thể coi như t ổ lương trương linh sơn đập đi đập đi miệng cảm giác ăn khó chịu vẫn là phải đợi về sau đói b ụ n g lại ăn quá đã no đầy đủ ăn cái gì đều khó chịu thuần t ú y là lãng phí lương thực đẩy cửa phòng ra phong tư nhị vội nói tấn công thế nào ngài không có sao chứ trương linh sơn cười cười tả khâu kiệm tên phế vật này cũng dám làm ra nhiều như vậy vết tinh thạch giấu đi hắn còn không sợ huyết tinh thạch phản vệ ta biết sợ la tiểu nhị quá lo lắng phong tư nhị có chút nhẹ nhàng thở ra tiếp theo liền thấy trương linh sơn đem huyết tinh thạch cũng đều thu vào mặc dù nàng rất muốn khuyên trương linh sơn đem những n à y huyết tinh thạch hủy dù sao cũng là tà dị chi vật vạn nhất không cẩn thận làm hư áp gặp được phản vệ nhưng nhìn trương linh sơn thu thập huyết tinh thạch vui vẻ bộ dáng nàng không dám nói ra mất hứng nói tới sau đó mười ba cánh cửa những thứ kêu bình thường quá mức chính là vàng bạc tài bạo tụ khí mà vô dụng mười bốn mười lăm cánh cửa phân biệt thả ở hai thanh kiếm một thanh toàn thân màu trắng bảo ki vừa tiến vào trong liền bị thanh kiếm kia chiếu con mắt đều muốn không mở ra được một thanh khác là toàn thân màu đen bảo kiếm vừa tiến vào trong cái gì đều không nhìn thấy trương linh sơn phóng thích khí huyết hỏa diễm cũng bị cái kia màu đen bảo kiếm đem tất cả sáng ngời toàn bộ thôn vẽ hết nếu không phải trương linh sơn thể chất cường hành chỉ sợ không cẩn thận đụng phải cái kia màu đen bảo kiếm thời điểm liền bị hắn thả ra kiếm khí quẹt làm bị thương là linh quan g bảo kiếm cùng h ắ c minh bảo kiếm phong tư nhị nghe trương linh sơn cụ thể miêu tả về sau nghĩ nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ nói có trách tả khâu kiệm ở chỗ này xây xuống hắn vào khố mà lại phong tỏa nghiêm mật như vậy sợ có người phát hiện thì ra hắn là bởi vì sớm phát hiện nơi này linh quang bảo kiếm cùng hắc minh bảo kiếm cái gì linh quang hắc minh chưa nghe nói qua có tác dụng gì trương linh sân hỏi phong tư nhị nói cái này hai thanh bảo kiếm nghe nói là thời kỳ viễn cổ từ trên trời giang xuống liền cùng thiên phủ bảo lục ngay từ đầu hạ xuống là vô số đạo ánh sáng trắng cùng hắc quang mỗi một đạo ánh sáng trắng hắc quang chính là hai thanh bảo kiếm làm bạn m à sinh hai thanh kiếm một là ánh sáng một làng ẩm truyền thuyết nếu là có người có thể đem hai thanh kiếm dung hợp làm một thể liền có thể hiệu lệnh trên đời này tất cả linh quang bảo kiếm cùng hắc minh bảo kiếm đáng tiếc truyền thuyết chỉ là truyền thuyết cũng không có người có thể làm được tương phản rất nhiều người vì vậy mà mất mạng mà bọn hắn mất mạng về sau trong tay bọn họ hai thanh kiếm cũng theo đó tiêu tán thế là trên đời này linh quang kiếm cùng hắc minh kiếm càng ngày càng ít cuối cùng không còn có người nhìn thấy không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện hai thanh mà lại xem lại hai thanh kiếm này chi lực so trong truyền thuyết càng tương đại xem ra kiếm tông kiếm thanh nói không sai linh quang kiếm cùng hắc minh kiếm mỗi biến mất một đôi lực lượng liền sẽ phân tán đến cái khắc không có biến mất trên thân kiếm nếu như cái này hai thanh chính là may mắn còn sống sót cuối cùng hai thanh như vậy bọn hắn chính là cường đại nhất hai thanh phong tư nhị nói không dám nhìn nhiều cái này hai cánh cửa bên trong sợ hoặc là bị đâm mù hai mắt hoặc là bị hắc cám thôn vệ nàng cũng không phải trương linh sơn mà lại bị trói trói nhiều năm như vậy thực lực sớm đã mười không còn một nào dám nhìn loạn trương linh sơn nói kiếm tông kiếm thánh là ai người này nếu biết điểm này vậy hắn khẳng định cũng c ấ t chứa hai thanh liền đợi đến tất cả linh quan g kiếm cùng hắc minh kiếm đều biến mất hắn liền có thể có được cường đại nhất hai thanh đáng tiếc hắn không nghĩ tới tả khâu kiệm ở chỗ này còn ẩn giấu hai thanh phong tư nhị nói kiếm thánh chính là thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân sống không biết mấy vạn năm nghe nói hắn đã lấy thân vào kiếm cho nên coi như lúc đầu cất giữ có hai thanh kiếm này hiện tại cũng đã bị hắn ném đi nhưng chính như ấ n công lời nói kiếm tông bên trong nói không chừng còn có hai thanh kiếm này mặc kệ có mấy cái kiếm ta lại hỏi ngươi trước mắt cái này hai thanh nên xử lý như thế nào trương linh sân hỏi phong tư nhị nói tả khâu kiệm tinh thông kiếm đạo hắn đều không thể đem hai thanh kiếm t u n g hợp cũng không cách nào mang theo trong người có thể thấy được hai thanh kiếm này cũng chỉ có trương h khổ giấu đi. Không phải, ta cũng phải ể lưu lần. giấu tại tiếp tục ta thử một t nơi cái đi. này, này cũng bị bảo linh sơn nói. Phong tư nhị vội vàng nói công không tư nghe h quý ngăn nói, không khác chỉ vì hấp thu lê bất phạm đám người âm linh về sau hắn hiện tại bản bên trên điểm năng lượng lại góp nhặt hơn mấy trăm triệu coi như thật không cách nào đem hai thanh kiếm dũng hợp có bảng cứu mạng thấp nhất mình cũng sẽ không chết mà lại viên mãn cấp bậc thất bảo lưu ly công cũng không phải đóng các ngươi đều nhắm mắt lại miễn cho bị hai thanh kiếm này kiếm khí cùng sáng ngời làm bị thương trương linh sơn nói một tiếng chúng nữ tử vội vàng gật đầu nói phải cùng nhau hai mắt nhắm lại tiếp lấy trương linh sơn tiến vào b ả o khố thi triển yêu pháp thân thể ầm ầm bìa lớn bởi vì hai thanh kiếm này đều có cao hơn một t r ư ợ n g nếu là không lớn lên ngay cả trôi kiếm đều s ợ không tới lên trương linh sơn trong lòng quắc khẽ ra sức đem linh quan bạn k i ế ra nhưng là hắn phát hiện mình có chút quá lo lắng thanh kiếm này đơn giản nhẹ có chút quá mức hưởng phí khí lực lớn như vậy cầm trong tay linh quang kiếm đi đến một gian khác bà khố còn không có tế b ả o chỉ là đi tới cửa mà tôi h một cố bàng bạc lực đẩy liền đập vào mặt trương linh sơn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nếu như một chút lực đẩy đều không có liền thế chứng minh đây là hai thanh giáp rưỡi hiện tại lực đẩy như thế bằng bạc mình cái này một thân thần lực mới có tác dụng võ c h i điệu a phanh hắn một cướp hung hăng dẫm rơi đem mặt đất dẫm ra một đường hô sâu đem một cướp triệt để cố định sau đó một cái khắc chân lại hung hăng dẫm ra một bước một cái dấu chân nửa ngày thời gian rốt cục bị hắn đỉnh lấy vô cùng to lớn bảng bạc lực bãi xích đi tới hắc minh kiếm bên người tiếp lấy trương linh sơn một cái tay khác đem hắc minh bạc kiếm lên hai tay bắt đầu ra sức va chạm suy suy suy kiếm khí tung hành bên trái vì sáng chói ánh sáng trắng bên phải thì làm có thể thôn vệ tất cả hắc quang trương linh sơn xen lẫn tại giữa hai bên nửa bên mặt bị chiếu trắng bệnh nửa bên mặt thì hắc có thể chảy ra nước thân thể của hắn tại cái này phô thiên cái địa đen trắng bên trong thậm chí lộ ra đều có chút nhỏ nhắn xinh sắn bắt đầu trong tay hai thanh kiếm tựa hồ cũng sinh ra vô tận bí lực chẳng những bài xích lẫn nhau mà lại muốn đào thoát ra trương linh sơn hai tay thử trương linh sơn kêu lên một tiếng đau đớn trên thân sinh ra thần quang bảy mẩu sau đó tiếp tục yêu hóa tiếp tục biến lớn lao tử còn không có thi triển yêu hóa hoàn toàn thể cũng không tin bắt không được các ngươi cái này hai thanh tiểu kiếm mà theo hắn duy trì liên tục yêu hóa trên tay lực lượng càng lúc càng lớn rốt c ụ n đen trắng hai kiếm triệt để đụng vào nhau sau đó phát ra thanh thúy một tiếng thanh min thiên n i ệ phản phất tại tại một tiếng này bên trong cho biến mất rõ ràng người nghe được thanh âm lại cảm thấy giờ phút này là như thế yên tĩnh loại này cảm giác cổ quái nhường trương linh sơn nhịn không được dung nhập vào trong đó mà chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện trong tay hai thanh kiếm đã thành một thanh kiếm tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi mốt âm dương bảo kiếm phong linh châu ba loại bảo bối t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi mốt âm dương bảo kiếm phong linh châu ba loại bảo bối trương linh sơn tưởng tận xem xét kiếm này một mặt là đen một mặt là trắng màu đen bên này cùng trước đó hát minh kiếm có thể thôn vệ tất cả sáng n ợ i làm cái này một mặt vĩnh viễn lâm vào bóng tối vô tận bên trong màu trắng phía bên kia thì cũng cùng trước đó linh quang kiếm tràn ngập vô tận sáng l g ờ i đem người con mắt đều muốn trỏ ngủ chính là đem linh quang cùng hắc minh hợp làm một thể biến thành một thanh kiếm á trương linh sơn cảm giác có chút im lặng đã không có cả ngoài dự liệu biến hóa còn không bằng cầm trong tay hai thanh kiếm biến thành một thanh kiếm cũng không nhiều chủ quan nghĩa á á giống như trương linh sơn tâm niệm đột nhiên động một cái phát hiện cái này đèn trắng hai mặt lại có thể theo trong lòng của mình mà biến hóa mình muốn cho cái nào một mặt biến thành màu gì cái nào một mặt liền có thể biến thành màu gì thậm chí có thể nhường một mặt bên trong xuất hiện hai cái nhan sắc hoặc là hình thành đen trắng đen trắng đen trắng mấy lạ o vặn như thế liền có thể hình thành phân tầng ánh sáng cùng hát c ả m ra về phần cái này phân tầng đen trắng có tác dụng gì trương linh sơn từ túi bao không gian xuất ra một c ỗ thi thể đối thi thể liền soi đi qua suy suy suy chỉ là trong c h ư ớ c mắt thi thể này liền bị chia làm mười mấy khối dài mảnh vừa vặn chính là mình dùng đen trắng phân tầng hình thành số lượng thật là lợi hại trương linh sơn trong lòng kinh dị chính mình cũng không cần phóng thích khí huyết thôi động chỉ là xuất g a kiếm này vừa chiếu liền có thể giết người ở vô hình ở giữa vật này không hổ là thời kỳ viễn cổ từ trên trời giáng xuống trí bảo cái này đã không thể nói là một kiếm binh khí hẳn là đứng đầu nhất pháp khí đi t í c h chứa trong đó chính là lực lượng phát tắc là vượt qua bản thân tưởng tượng lực lượng c ũ may kiếm này đã bị mình hạ phục trương linh sơn liền đem nó thu nhập túi bao không gian một cái nơi nhỏ lãnh bốn phía dùng tấm bán gỗ ngăn cách miễn cho ảnh hưởng đến vật gì khác cũng chính là túi bao không gian tương đối đặc thù cùng trương linh sơn cộng sinh một thể kế thừa trương linh sơn khí hết năng lượng và không lấy bình thường túi chữa vật đến tất đặt thanh kiếm này căn bản không có khả năng nếu là túi chữ vật có thể cất đặt tả khâu kiệm đã sớm đem hai thanh kiếm này đều bỏ vào trong túi chữ vật nơi nào sẽ giấu ở cái này trong bà khố linh quang hát minh hòa làm ộ t thể một mặt vì ánh sáng là dưng ơ diện một mặt là đen là âm diện liền cứ gọi là âm dương kiếm đi trương linh sơn tùy ý cho kiếm này lấy cái tên sau đó ra khỏi phòng mở ra thứ mười sáu cái bà khố cũng chính là cái cuối cùng là phong linh châu phong tư nhị c h ấ n kinh t ê u lên trương linh sơn kinh ngạc nói cái gì là phong linh châu ta tại sao không có nghe nói qua phong tư nhị nói đây là chúng ta phong gia truyền thừa bảo vật ẩn chứa có đứng đầu nhất phong hệ phát tắc nhưng muốn lợi dụng vật này nhất định phải đem pháp lực tu luyện tới một cái không thể tưởng tượng n ổ i cấp độ cựu châu đại lục quy tắc tương đối không đủ hoàn thiện không cách nào đem pháp lực tu luyện tới như thế cảnh giới cho nên vật này không cách nào sử dụng thì ra là thế trương linh sơn lắc đầu nói không thể dùng đó chính là cái rách dưới ai chỉ là tả khâu kiệm vì sao không đem vật này bỏ vào trong túi chữ vật mang theo ngược lại dùng một gian bảo khố cất đặt dạng này một cái rách d i vừa nói trương linh sơn nếm thử đem vật này để vào trong túi chữ vật quả nhiên không được cái này giải thích tả khâu tiệm vì cái gì không thả trong túi chữ vật phong tư nhị nói phong linh châu mặc dù không thể thôi động sử dụng nhưng nó cũng có hiệu quả tỉ như có thể giúp người lĩnh ngộ phong hệ ý cảnh mà lại vật này lưu tại nơi này có thể nhường cái này một mảnh địa giới trời trong gió nhẹ mưa thuận gió hỏa tả khưu nhà có thể làm được phát triển không ngừng viên này phong linh châu lên tác dụng rất lớn đồ tốt thuộc về ta trương linh sơn đưa tay trộm một cái đem vật này bỏ vào túi bao không gian phong tư nhị khiếp sợ nhìn xem một mặt này trong lòng trực khiếu không thể tưởng tượng nổi dù là biết rõ không thể nhìn trộn người khác tư mật cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi ân công ngài đem phong linh châu thu lại nhưng trong túi chữa v ậ t bộ tự thân không gian quy tắc căn bản là không có cách thu nhập bảo vật này a h ắ c h ắ c ta đem hắn d ấ u đến vốn trương linh sơn vừa cười vừa nói phong tư nhị bừng tỉnh đại ngộ nói ân công coi là thật lợi hại đánh chết tả khâu kiệm đều n g h ĩ không ra có phương pháp như vậy chủ yếu vẫn là ân công đục thân cường hành có thể trèo c h ố n g cái này phong linh châu phong hệ phát tắc đặt người bình thường rốn căn bản không chịu nổi nói cũng đúng a trương linh sơn mười phần tán đồng phong tư nhị nói bất quá hắn rốn đặt vào cũng không phải phong linh châu mà là tử khí kim tảm tử khí kim tảm từ khi k ế t kén về sau bây giờ còn chưa có thoát kén mà ra đâu trương linh sơn còn phải tiếp tục dùng khí huyết ô lưu dưỡng nơi nào có đất chống phương thả phong linh châu c ũ n may phong linh châu tiến vào túi bao trong không gian thành thật căn bản không có xuất hiện bất kỳ dị dạng tương phản trương linh sơn phát hiện phong linh châu sau khi tiến vào túi bao trong không gian giống như có một chút nói không r a biến hóa được rồi mặc kệ tả khâu kiệm bảo bối đã vơ vét h o à n t ấ t tiếp xuống phải đi vơ vét lê bất phạm bảo bối trương linh sơn không có ý định lãng phí thời gian miễn cho lại chỉ hoán xuống d ư ớ i đồ tốt bị một ít người nhanh chân đến trước thế là hắn lập tức thi triển c á c h rời ý cảnh kiếm khí đem chúng nữ tử đều cứu lại sau đó tiện tay ném ra mấy cái túi chữ vật bên trong đặt vào đều là các loại quần áo còn có một số hắn không dùng được binh khí chư vị những vật này liền tặng cho các ngươi xuất ra đi giết người đi có cựu báo cựu có toán b á o toán trương linh sơn r ứ t lời liền muốn rời khỏi phong tư nhị vội vàng kêu lên ấn công ngài không phải nói muốn dẫn ta đi vì người thành lập thiên địa lâu sau để cho ta chuyên môn vì ngài thám tính tình báo sao ngài không cần ta nữa đừng hoảng hốt trương linh sơn nói ngươi dẫn đầu những tỷ bội này đem tả k h i ê u nhà diệt sau đó tìm một chỗ trốn đi ta biết đi tìm ngươi ta hiện tại muốn đi bận b i ể u sự tính khác quản không lên ngươi thế nhưng là chúng ta mới bị ân công cứu được thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục mà tả k h i ê u nhà cường g i ả như mây chỉ sợ chúng ta căn bản diệt không xong đối phương ngược lại bị đối phương tiêu diệt phong tư nhị vội vàng kêu lên trương linh sơn nói cái này đơn giản gặp lại chính là d u y ê n v ậ n ban cho các ngươi một trận cơ duyên nói tay phải hắn b u n g lên một đám xương m g õ lớn liền rơi xuống phong tư nhị bọn người trên thân nói nhanh chóng luyện hóa t a đi trước luyện hóa về sau các ngươi liền có thể diệt tả khưu nhà vơ vét đến vật gì tốt giao tất cả cho ngươi phong tư nhị mang theo nơi này có mười cái túi chữ vật cầm đi giả bảo bối đi trương linh sơn nói ném ra một thanh túi chữ vật sau đó liền thi triển rời núi đổi vị chi pháp rời khỏi nơi này thật là lợi hại có người nhịn không được sợ hãi tha nói bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trương linh sơn ban thượng cơ duyên khủng bố đến mức nào rõ ràng mọi người đều bị tổn hao nhiều năm như vậy căn cơ đều có chỗ tổn thương thế nhưng là đang hấp thu trương linh sơn xương máu về sau toàn thân thương thế lập tức liền đạt được khôi phục căn cơ cũng đã nhận được hoàn thiện trở nên so trước k i a c ò n muốn càng mạnh nếu có như thế bảo vật bọn hắn cũng không thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu vậy còn không như chết được rồi đừng trả đạm phần cơ duyên này ân công đến cùng là ai chưa hề chưa nghe nói qua có như thế cường nhân a ân công trẻ tuổi như vậy đương nhiên chưa nghe nói qua là ẩn thế môn phái đột nhiên xuất thế thiên tại sao không biết nhưng là khẳng định không phải chấn ma tốt người bằng không hắn sẽ không giết tả khâu kiệm tả khâu kiệm thế nhưng là lê bất phạm nhi tử trương linh sơn có thể nói bọn hắn tái sinh phụ mẫu chỉ là tại báo đáp vị này tái sinh phụ mẫu trước đó nhất định phải đem tả khiêu nhà giết sạch mới có thể tiêu mối hận trong lòng a mà tại chúng nữ tử đem hết toàn lực cố gắng tu hành khôi phục thực lực thời điểm trương linh sơn đã đi tới chấn ma tông bên ngoài chỉ gặp hắn khống chế xương cốt sinh trưởng biến hóa đem mình làm cho giống như lê bất phạm dáng người sau đó từ lê bất phạm trong túi chứa vật xuất ra lê bất phạm y phục mặt lên đ ó lấy sử dụng yêu hồ biến đổi đầu đổi dung mạo dù là không cách nào làm được hoàn toàn tương tự nhưng thôn vụ tà pháp có thể cho quanh thân khoác lên một tầng để cho người ta thấy không rõ cụ thể chỉ có thể nhìn rõ hình dáng mê vụ như thế dù là chính là cùng lê bất phạm lại thân cận người đều không thể phân biệt ra nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy hoài nghi mà thôi nhưng chấn ma ti làm lê bất phạm độc đoán ai dám đục lên đến hoài nghi muốn chết phải không làm tốt đây hết hạy trương linh sơn nên ngang liền đi vào trấn ma ti trong cửa thành đại nguyên soái làm sao lại một mình ngài trở về tại trương linh sơn trở về tổng bộ cửa lớn thời điểm một cái lao giả vừa bật ra kinh ngạc hỏi xảy ra chút biến cố trương linh sơn thuận miệng đáp lao giả kia nói kia đến nhanh báo cáo cho trấn ma tông a l i ê n n g ư ơ i mẹ nó chuyện nhiều trương linh sơn giận không chỗ phát tiết đ ô n g nhiên nô ra móng ướt một thanh nắm lao giả cái cổ đồng thời hầu kết bên trong phun ra sinh t ử luân trong nháy mắt đem nó đánh giết hào hào còn sống không tốt sao hỏi một chút hỏi cái mũi khé hấp đem lão đầu hóa thành em linh hấp thụ t h u ậ n tay đem thi thể đưa vào túi vào không gian đón lấy trương linh sơn nhìn về phía một bên run lẩy bẩy thủ vệ nói mang ta đi chấn ma ti tàng bà khố v â n g v â vâng. n g thuộc h ạ tuân mệnh hai cái thủ vệ không dám có chút chống lại tâm tư thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường rất nhanh liền đi tới tàng bà khố nếu là tàng bà khố ít là trọng địa khẳng định có thủ vệ phủ tàng cảnh lão đầu trương linh sơn không thèm phí lời với hắn miễn cho lại hỏi một chút hỏi một chút không ngừng cho nên không đợi đối phương nói chuyện trực tiếp liền lên trước đem nó bóc chết có thể tu luyện tới phủ t h n g cảnh vậy cũng là chấn ma tông trung thành nhất chó giết nhiều hơn một cái một c ô thi thể có thể luyện không giết ngu sao mà không giết tiến v à o tàng b à o cố các loại binh khí đan dược thiên tài địa b ả o rực rỡ môn u màu trương linh sơn đều không tâm tư đi phân biệt hết thể thu vào túi bao trong không gian quay đầu sẽ chậm chậm nghiên cứu mà chờ chuyển không về sau hắn n h ư ờ n g kia hai cái thủ vệ dẫn hắn đi lê bất phạm trụ sở tiếp tục chuyển không chỉ là lê bất phạm gia h ỏ a này mặc dù tốt đổ bật không ít nhưng là cũng không như tả khâu kiệm cho trương linh sơn kinh hỉ lớn nguyên nhân có thể là bởi vì chấn ma ti trực tiếp được chấn ma tông q u ả n h ạ t hắn lê bất phạm dám ở chỗ này b ả o tàn g bối trước tiên liền sẽ bị chấn ma tông biết đúng rồi trương linh sơn linh cơ k h ẽ động mặc dù lê bất phạm không dám ở chấn ma ti b ả o tàn g bối nhưng hắn có thể tại cái khác địa phương có dấu bảo bối a nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức bắt đầu t i n h t ế nghiên cứu lê bất phạm túi chữ vật g i a hỏa này trong túi chữ vật đại đa số đều là chấn ma ti cùng chấn ma tông tương quan vật phẩm trương linh sơn đem những cái kia rác rưởi ném ra bên ngoài sau đó chỉnh lý ra ba món đồ một cái vòng ngọc một trăm giấy còn có một cái nhỏ hổ lô bên trong thảm một chút thổ vòng ngọc chất liệu tương đối đặc thù trương linh sơn bóp một chút không có bóp nát đặt đồng dạng vào ngọc sớm đã bị bóp thành m ộ t m i ệ n g có thể thấy được vật này chi thần dị trương linh sơn lấy quan vi d i ệ u chi pháp điều tra phát hiện vòng ngọc nội bộ có một ít xem không hiểu đường vân hắn cất giấu quay đầu tìm người nghiên cứu một chút một t r a n giấy g chống không chất liệu cũng khá đặc thù dùng khí huyết hỏa diễm đốt không nát cũng phải quay đầu lại nghiên cứu cái cuối cùng giả thổ hồ lô trương linh sơn chỉ làm mở ra cái nắp đ u i miệm cũng cảm giác được sảng khoái tinh thần tinh thần vì đó dùng một cái trong này v u n trồng qua đỉnh tiêm tinh thần hệ bảo vật trương linh sơn trong lòng thầm giật mình cái này hồ lô lớn chừng bàn tay thế nhưng lại chịu nặng dùng một cái có thể nghe được thổ tại lay động nhưng căn bản là không có cách đem thổ đồ ra dùng thân thức tham tiến vào xem xét cũng chỉ có thể nhìn thấy có thổ cái gì khác đồ vật đều không nhìn thấy đó là cái bảo bối trương linh sơn nghĩ nghĩ sau đó lấy ra trước đó từ lộ minh viêm ấ n chấn mấy trong tay người cầm tới thất tinh nuôi thần liên bỏ vào miệng hồ lô đang định đem vật này nhét vào đâu kết quả là nhìn thấy vẹo một cái tử miệm hồ lô càng đem thất tinh nuôi thần liên trực tiếp nuốt đi vào lúc này trương linh sơn sử dụng thần thức đi điều tra liền phát hiện trong hồ lô quả nhiên nhiều một cái thất tinh nuôi thần liên mà lại cái này thất tinh nuôi thần liên vừa vặn liền đâm vào trong đất giống như có người chuyên môn trồng đồng đạo trương linh sơn trong lòng khét động hẳn là cái này hồ lô chính là một cái linh thực vườn bên trong tự t h á n h không gian nghĩ như vậy hắn tiện tay nắm lên một cái hoàng l ã o can bỏ vào miệng hồ lô thế nhưng là lần này miệng hồ lô không có phản ứng tiếp tục đổi cái khác linh thực kết quả miệng hồ lô vẫn không có phản ứng có ý tứ gì một lần chỉ có thể loại một cái linh thực trương linh sơn cảm giác có chút im lặng đồ vật là cái thứ tốt nhưng là tác dụng quá có hạn mà lại kia thất tinh nuôi thần liên trở ra cũng không cách nào lấy ra được rồi liên để chính hắn ở bên trong sinh trưởng đến lúc đó lại nhìn đi trương linh sơn mười phần bất đắc dĩ v ố định từ lê bất phạm trong túi c h a vật tìm tới hắn bảo tàng manh mối kết quả tìm tới ba cái mà bối đều thân dị đến làm cho người làm không rõ ràng chỉ là đã chính mình cũng tìm không thấy lê bất phạm nơi giấu bảo tàng như vậy những người khác cũng liền càng không tìm được nếu như lê bất phạm thật có nơi giấu bảo tàng tương lai sớm muộn hay là hắn trương linh sơn dù sao lê bất phạm di sản trên cơ bản đều trên tay hắn hắn đạt được manh mối tự nhiên cũng chính là nhiều nhất có thể cầm trên cơ bản đều cầm có thể rời đi trương linh sơn nghĩ nghĩ quyết định trước lúc rời đi lại giết mấy cái phủ tàng cảnh tốt gạt bỏ chấn ma tông cánh chim chỉ gặp hắn thi triển quan vi d i ệ u chi pháp thân hình như điện nhanh chóng tại toàn bộ chấn ma tông thành trì bên trong ghe qua nửa ngày thời gian đi qua lại là bốn cái phủ tàng cảnh bị trương linh sơn đánh giết mà đưa tới dung chuyển làm cho cả chấn ma ti tổng bộ đều quanh quần tại kinh khủng trong k h n g khí không có ai biết kế tiếp sẽ chết là ai chỉ là tại bọn hắn kinh hồn táng đảm thời điểm trương linh sơn thì đã sớm thi triển rời núi đổi vị pháp rời đi quay trở về tử tiêu lĩnh thấu c h ư ơ n g xong t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai h ỏ a diễm sợi dâu kiếm tông linh minh nhị tử t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai h ỏ a diễm sợi dâu kiếm tông linh minh nhị tử tử tiêu lĩnh nơi đây hiện tại ngoại trừ hỏa linh thạch vặng mỏ bên trong thợ mỏ bên ngoài liền chỉ còn lại quan ngụ công trọng hải lam chờ quỷ phụ thần công vừng người trương linh sơn vừa về tới nơi này lập tức liền gặp quan ngụ công cùng trọng hải lam điện chủ trở về quan ngụy công lấy làm kinh hãi không nghĩ tới trương linh sơn lúc này trốn thoát trở về trong hải lam nói công tử k ề bên này bị người giám thị lấy ngài tại sao trở lại không có bị phát hiện đi trương linh sơn cười nói không sao ta dự định về ngọc châu thành lập một cái thế lực các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng rời đi h á n đi thẳng vào vấn đề chỉ muốn mau mau rời đi trung châu nơi thị phi này mặc dù trấn ma ti bị hãn d i ệ t thực lực của mình cũng đã đứng ở thiên hạ cường giả tri lâm nhưng là trung châu nơi này vẫn là quá chắc nhãn không thích hợp hèn bọn phát dục đại bạo phát sắp đến trương linh sơn không muốn ở vào trung châu nơi thị phi này cùng người tranh phong hắn càng tình nguyện trốn đi thẳng đến tất cả đều kết thúc đây là trước đó tại hải châu thời điểm minh vượng nhi đề nghị hắn làm chuyện mặc dù minh vượng nhi lúc trước đề nghị mình thời điểm thực lực của mình còn rất có hạn còn lâu mới có được hiện tại cường đại như vậy cho nên minh vượng nhi nói không chính xác nhưng là mặc kệ nàng nói rất đúng không đúng trương linh sơn cảm thấy tìm một chỗ h è n mọn bắt đầu cũng không phải chuyện gì xấu chủ động h è n mọn dù sao cũng so bị động hẹn mọn muốn tốt một chút chí ít q u n chủ động trên tay chính mình hồi n g ọ châu xa như vậy quan ngụy công hơi kinh ngạc mà lại có chút không quá nguyện ý bọn hắn ở chỗ này đặt chân còn không có bao lâu cuối cùng thì đứng kết quả lại muốn dọn đi trương linh sơn nói thiên hạ sắc bạo động trung châu tất biến thành chiến trường quan đại sư xác định không rời đi liền thủ tại chỗ này tương lai trở thành mục tiêu công kích cái này quan ngụy công s ữ n g sở không phản b ắ t được trương linh sơn nói là không nỡ nơi này hỏa linh thạch mỏ đi đem này hỏa linh thạch mỏ cũng dọn đi không được sao quan ngụy công ánh mắt sáng lên nói như thế cái biện pháp tốt nhưng là chỉ sợ không dễ làm a trọng hải lam nói công tử cái này hỏa linh thạch m ò hết sức đặc thù ta đã từng muốn tiến vào dưới mặt đất tìm hiểu ngọn ả n h nhưng bị một chút kỳ dị hỏa d i ễ m thảo ngăn cản hỏa d i ễ m thảo sao lại sinh mọc ra rồi trương linh sơn kinh ngạc nói trọng hải lam s ư n g sở công tử thì ra biết trương linh sơn nói từng m ư ợ n nhờ những n à y hỏa d i ễ m thảo chi lực đột phá đến thông mạch cảnh đã lại sinh mọc ra liền thế đi xem một chút cùng đi cùng đi quan ngụy công cũng lập tức đuổi theo những n à y hỏa diễn thảo lúc trước hắn nghe trọng hải lam nói qua là đồ tốt chính là không dễ khống chế nếu là có biện pháp có thể khống chế hắn hỏa diễm năng lượng như vậy dùng để luyện khí không còn gì tốt hơn rất nhanh ba người liền đi tới hỏa diễm thảo chỗ vứt bỏ đường hầm vừa tiến vào trong bàn g bạc hỏa diễm lực lượng lập tức xông trọng hải lam cùng quan ngụy công cùng nhau lui về sau một bước mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc trọng hải lam nói những n à y hỏa diễm thảo lực lượng mạnh hơn đang nói náng mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi liền thấy hỏa hồng sắc cự hình cây có hướng phía trương linh sơn vốn đi đâu chỉ hỏa diễm thảo lực lượng mạnh hơn hắn tạo hình cũng x ả ra d i biến từ nhỏ có biến thành cự hình có cây công tử cẩn thận trọng hải lam gấp dọn kêu lên chỉ gặp trương linh sơn trên tân h b u ộ c phát ra khí huyết hỏa diễm cùng cự hình cây cỏ địa vị ngăn nhau nói các ngươi cũng đừng tìm đến nơi này hỏa diễm khí tức cực kỳ dày đặc các ngươi sợ là không chịu nổi quan ngụy công nói điện chủ cẩn thận à thực sự không được chúng ta liền rời đi nơi này những n à y hỏa diễm thảo cùng hỏa linh thạch quặng mỏ cũng không muốn rồi được rồi ừng ta xem trước một chút nếu như chuyện không thể làm chúng ta lập tức rời đi trương linh sơn nói đón tia phiến bao phủ trên đầu cây cỏ từng bước một hướng đường hầm chỗ sâu đi đến theo càng lúc càng thâm nhập đường hầm liền gặp được cự hình cây cỏ càng ngày càng nhiều ngưng tụ đến hỏa diễm k h thức cũng là càng ngày càng kinh khủng trương linh sơn có loại cảm giác cũng chính là hắn trương linh sơn nhục thân cường hành nếu là những người khác tiến đến chỉ là đứng ở chỗ này liền sẽ bị cố này kinh khủng hỏa diễm lực lượng đốt thành c h o bụi mà dù hắn nhục thân cường hành cũng bị đốt toàn thân mồ hôi chảy r ò n g khí huyết tựa hồ cũng bị bốc hơi trương linh sơn lập tức ăn vào một thanh bổ sung khí huyết đan dược sau đó vận chuyển thất bảo lưu ly công cọ rửa trên người hoạt động cùng lúc đó những ngọn lửa này lực lượng cũng không thể lãng phí bị hắn vận chuyển trước nhật l o n g chiếu công điên cuồng hấp thu nơi đ â y hỏa diễm lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận trương linh sơn xem xét bảng phát hiện lúc này mới bao lâu thời gian trước nhật l o n g chiếu công đã tăng lên một triệu tiến độ trước nhật l o n g chiếu công trước mắt là nhập môn muốn đột phá đến tiểu thành cần một trăm triệu điểm năng lượng mà bây giờ thì tăng lên một tiến độ trương linh sơn vui mừng q u á đỗi mặc kệ nơi này có bao nhiêu tà môn có thể tăng thực lực lên đó chính là nơi tốt thế là hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điên cuồng hấp thu hỏa diễm năng lượng như thế qua rồi không biết bao lâu bốn phía hỏa d i ễ m năng lượng bắt đầu biến yếu t r ư ơ n g linh sơn liền đứng dậy tiếp tục thâm nhập sâu hắn phát hiện trước đó vị trí những cái kia cự hình cây cọ đều đã héo rút có thể thấy được bị mình đem năng lượng h ú t khô mà xâm nhập một dặm địa chi sau lại có cự hình cây cọ xuất hiện t r ư ơ n g linh sơn liền lại ngồi xếp bằng x u ố n g bắt đầu hấp thu luyện hóa nửa ngày đi qua năng lượng lại lần nữa biến yếu hắn cũng tiếp tục thâm nhập sâu mỗi lần chỉ thâm nhập một dặm địa chỉ là cái này một dặm địa cũng không phải là một mực hướng phía trước mà là xéo xuống dưới sườn dốc nói cách khác hắn một mực tại hướng dưới nền đất đi đến cho nên bốn phía hỏa d i ễ m năng lượng cũng càng ngày càng bàn bạc trong bất chi bất giác trương linh sơn xem xét bảng trước nhật long chiếu công tiểu thành một trăm triệu một một nghìn triệu màu đỏ thế mà đã tiểu thành hơn nữa còn vượt qua một trăm triệu trương linh sơn có chút giật mình hắn đều không có chú ý tới biến hóa tất cả lực chú ý đều bị ngọn lửa năng lượng hấp dẫn hắn phát hiện nơi này hỏa d i ễ m năng lượng cực kỳ quỳ dị có một loại năng lượng là sống mình ở vào một loại nào đó sinh vật trong bụng cảm giác mà lại những năng lượng này bên trong có không thể tưởng tượng nổi hỏa diễn độc tố nhờ có mình thất bảo lưu ly công đã biết mãn có được thần quang bảy màu có thể cọ r ử a độc tố v g không mình sớm đã bị độc kinh ngạc nhất định phải hao phí điểm năng lượng mới có thể sống sót không thể xuống chút nữa tiếp tục h ư ớ n g xuống có trời mới biết gặp được thứ gì trương linh sơn đột nhiên dừng bước sau đó nhanh chóng đi trở về không dám có chút t r ỉ hoãn hắn cảm giác mình đã kinh động đến phía dưới thứ gì nếu là chậm một chút nữa bị vật kia còn lấy muốn đi đều đi không nổi về phần cụ thể là cái gì quý vị trương linh sơn cảm giác cái này dưới lòng đất có chút như chính mình lúc trước đi cái kia hoa kiểu hắn không thể không hoài nghi cái này dưới lòng đất cũng là một cái dị không gian như hoa kiểu bá vương động l ệ trời thánh tháp vụ yêu chỉ như thế dị không gian xem ra dưới gầm trời này dị không gian không chỉ trước mắt biết kia một chút còn có rất nhiều ẩn nấp địa phương hoặc là nhìn như bình thường địa phương dưới đ ấ y cũng t r ô n giấu có đại khủng bố trương linh sơn đột nhiên hiểu rõ cái gọi là đại bạo động chỉ không chỉ là hoa kiểu các nơi đại bạo động mà là bao quát trên đời này tất cả dị không gian đều biết hình thành đại bạo động vâng không vì cái gì cái này hoa linh thạch quạt mỏ chân thật nhiều năm như vậy cung cấp hoa linh thạch mỏ một chút chuyện đều không có kết quả hết lần này tới lần khác gần nhất bắt đầu sinh trưởng tốt những n à y hỏa d i ễ m thảo trương linh sơn hoài nghi nơi đây hẳn là tân sinh dị không gian về phần cái này dị không gian vì cái gì xuất hiện là bị hỏa linh thạch mỏ ảnh hưởng hay là hắn bản thân nên xuất hiện ở đây trương linh sơn liền không được biết rồi hắn chỉ biết là mình hẳn là rời xa nơi thị phi này miễn cho không may đất sụt đi vào vậy coi như được không bù mất đi xông lên ra vứt bỏ đường hầm cửa hang trương linh sơn một cái nhắc lên quan ngụy công cùng trọng hải lam liền hội gấp hướng quỷ phụ thần công vườn bay đi mà hắn vừa đi không bao lâu liền nghe đến giống rít lên một tiếng tiếp lấy chính là hai đạo thật dài địa hỏa d i ễ m tấm lụa hướng phía phía sau hắn hung hăng bổ tới ba ba hai tiếng giọt vang rõ ràng không có bị đánh trúng nhưng trương linh sơn hết lần này tới lần khác cảm giác được phía sau lưng một trận đau rát đau nhức vất quá hắn hoàn mỹ đi quản thẳng đến thi triển rời núi đ ổ i vị chi pháp mang theo toàn bộ vị phụ thần công phượng đều na z i rời đi nơi đây về sau mới cuối cùng thở dài một hơi quan ngụy công nói nguy hiểm thật trước đó kia trong động bổ ra tới hỏa diễn tấm lụa trực tiếp đem kia một đường không gian đều lất lên không thể tưởng tượng nổi cái này dưới lòng đất đến cùng có đồ vật gì chúng ta mau mau rời đi nơi đây đi đã rời đi trương linh sơn vừa nói một bên khởi xuống quần áo thích bảo một vũ khí lạnh phía sau lưng toàn tâm đau đớn giống như xương cốt đều bị nhen lửa chính rõ ràng là chơi lửa kết quả ngược lại bị bỏng lửa đến có thể thấy được đối phương hỏa diễm năng lượng muốn so mình khí huyết hỏa diễm cao hơn một cái cấp độ không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có như thế kinh khủng hỏa diễm năng lượng trương linh sơn càng phát ra cảm thấy mình rời đi trung châu là đúng nếu như không có người mạnh hơn có thể tiêu diệt cái này và mỏ dưới đáy hỏa diễm sinh vật trung châu chắc chắn hóa thành biển lửa rời đi rồi lúc nào rời đi quan ngụy công có chút kinh dị hắn đều không có cảm giác gì a vì cái gì nói rời đi mang n g h i hoặc hắn lập tức bốn phía điều tra quả nhiên phát hiện đã rời đi tử tiêu lĩnh hỏa linh thạch và mỏ đây là thủ đoạn gì không thể tưởng tượng nổi quan ngụy công cùng trọng hải lam l ư ớ t nhau khó nén trong lòng rung động trọng hải lam bỗng nhiên nói công tử trước đó ta nhìn thấy kê hai đạo tấm lụa giống như cũng không phải là đối phương vùng chém ra tới mà chính là hai cây sợi dâu tùy ý quăng hất lên đúng n g ư ơ i n kiểu nói này ta cũng cảm thấy là hai cây sợi dâu quan ngụy công liên tục gật đầu trương linh sơn nói bên trong xác thực có cả đ ờ i vật nhưng ta ngay cả hắn bóng người cũng không thấy chỉ biết là kinh động đến đối phương liền lập tức rời đi nơi đó may mắn chạy nhanh bằng không hiện tại đã chết giúp ta nhìn xem ta phía sau lưng ta chỗ này có cựu khúc băng tâm tán giúp ta xoa vâng trọng hải lam tiếp nhận cựu khúc băng tâm tán nhìn thấy trương linh sơn trên lưng sâu đủ thấy xương hai đạo cháy bỏng bệt lửa chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình cũng đi theo bị bỏng lên da đầu đều có chút r u lên thật là lợi hại hỏa diễm sinh vật nếu là chúng ta bị đánh chúng chỉ sợ đã bị đốt thành cho bụi quan ngụy công nhịn không được kinh thanh cảm t h ắ n nói trương linh sơn nói thiên hạ nếu không thái bình các loại kỳ dị đem tranh nhau xuất thế đợi ta nghỉ ngơi một hồi chúng ta liền lập tức rời đi trung châu ừm toàn bộ nghe đ i ệ n chủ quan ngụy công trọng trọng l ậ t đầu trước đó hắn còn cảm thấy t ử tiêu lĩnh là chỗ tốt không có ý định chuyển ổ hiện tại hắn thì cũng không dám lại trở về từ tiêu lĩnh hắn thậm chí cảm thấy vô cùng nghĩ mà sợ nếu như không phải trương linh sơn lần này gấp trở về dẫn bọn hắn đi lấy mình loại này không yêu chuyển ổ tính cách khẳng định tử thủ trong tử tiêu lĩnh đến lúc đó chờ k i a sinh vật ra hoặc là những cái k i a h ỏ a d i ễ m thảo sinh trưởng tốt đem toàn bộ tử tiêu lĩnh bao trùm vậy bọn hắn quỷ phụ thần công phường liền triệt để xong một người sống cũng không thể lưu lại toàn bộ hóa thành t h a n g cốc cựu châu đại lục vân đ i ê n phía trên có một tòa huyền không sơn núi này cỡ cao tướng mạo kỳ dị nếu như từ tại chỗ rất xa đi xem sẽ phát hiện núi này giống như là một thanh đứng thẳng kiếm núi kiếm tại thấp nhất chua kiếm thì tại trên cùng mà tại kiếm cách phía trên thì cắm được lấy một thanh chân chính kiếm kiếm này toàn thân màu lam tựa như như nước c h ả y cho người ta một loại thân cận mềm mại cảm giác mà tại thanh này nước c h ả y làm kiếm một bên thì sinh trưởng một cây đại thụ che trời trên cây không biết bị ai khắc xuống hai cái chữ to kiếm tông chuyên môn kiếm tông chính là trên đời này dài lâu nhất mấy cái tông môn một trong chính là thiên hạ kiếm đạo căn nguyên vị trí nhưng là có rất ít người biết kiếm tông đến tột u cùng ở nơi nào dù là chính là chấn ma tông dạng này đỉnh tiêm ẩn thế môn phái cũng chỉ có trong đó số ít mấy cái cổ lão cường giả mới biết được kiếm tông chỗ như đồng dưỡng sinh ý bụi dạng này bình thường ngoại sự trưởng lão nhìn như tại cựu châu đại lục có thể đi ngang nhưng là bọn hắn cũng không có tư cách biết kiếm tông cụ thể chỗ về phần lê bất phạm t ạ khâu kiệm tầng thứ này vậy lại càng không có tư cách lúc này kiếm tông ngoại viện một đôi thanh niên nam nữ phân biệt cầm trong tay một kiếm vác tại sau lưng đứng đối mặt nhau chỉ gặp nam tử này một bộ đồ đen bộ g i a n g tuấn lãng mày kiếm mắt sáng thẳng tắp đứng đấy như là một thanh gia khỏi vỏ bảo kiếm mà sau lưng của hắm nắm lấy thanh kiếm kia thì giống vậy toàn thân màu đen nhìn như thường, thường không có gì lạ nhưng là nếu như trương linh sơn ở chỗ này liền sẽ một chút nhận ra người này cầm không phải khác chính là h ắ c minh bảo kiếm thế nhưng lại như là bình thường h ắ c minh bảo kiếm có thể thôn vệ tất cả sáng lời để cho người ta căn bản không nhìn thấy h ắ c minh bảo kiếm chân chính bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối trước mắt cái này h ắ c minh bảo kiếm lại vì sao như thế khác biệt giống vậy khác biệt còn có đối diện nữ tự kia một bộ áo trắng tướng mạo thanh lệ cầm trong tay một thành toàn thân màu trắng bảo kiếm không phải linh quang bảo kiếm còn có thể là cái gì nhưng linh quang bảo kiếm rõ ràng biết càng không ngừng phóng thích h o mang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thanh này linh quang bảo kiếm lại là vì sao như thế thường thường không có gì lạ người bình thường tự nhiên không thể nào hiểu được dù là chính là trương linh sơn đem linh quang hát minh hai thanh kiếm đều hòa làm một t h ể tạo thành em dương kiếm nhưng hắn nếu là thấy cảnh này cũng không cách nào hiểu đối phương đến tuột cùng là thế nào làm được nhưng đối kiếm tông người mà nói đã sớm thành bình thường bởi vì bởi vì hai thanh kiếm này chính là đạt được bọn hắn kiếm tông kiếm thánh lao tổ thần lực gia trì lao tổ lấy thần lực cưỡng ép chấn áp hai thanh kiếm kiếm khí cho nên khiến cho hai thanh kiếm thường thường không có gì lạ Mà dưới mắt cái này một đôi nam nữ muốn làm liền đem hai thanh kiếm này bên trong kiếm khí phóng xuất ra sau đó đem nó dung nhập bản thân lấy thân vào kiếm liền có thể triệt để khống chế linh quang cùng hắc minh hai kiếm cuối cùng trở thành một đời mới linh minh nhị tử linh nhi sư muội sư minh muốn thời ra kiếm khí nam tử mỉm cười sau đó trên mặt lộ r a trịnh trọng biểu lộ h ắ n g ọ i sở tư minh nguyên bản không gọi cái tên này đổi thành tư minh chính là vì cùng hắc minh kiếm phù hợp nữ tử tên là chắc linh nhi nàng tính cách tương đối vắng lặng hai mắt như mặt nước trầm tĩnh mà nhìn xem sở tư minh nói sư minh mười hoa vừa dứt lời hai người liền cùng nhau giải khai kiếm khí chỉ một thoáng chắc linh nhi liền tắm rửa tại sáng t h ó i giữa b ạ c h quang s ợ tư minh thì tắm rửa tại bóng tối vô tận bên trong hiện tại hai bên muốn nhờ lực lượng của đối phương sau đó lấy thân vào kiếm từ đó khống chế tự thân vào kiếm dĩ vãng bọn hắn làm cũng rất thuận lợi thế nhưng là hôm nay làm hai người phong thích không i ế m k í về sau, cũng cảm giác cả người k h bị khống chế lại thẳng tắp hướng cựu châu đại lục bay thấp mà đi chương bốn trăm bốn mươi ba có tư cách làm đệ tự ta đại vũ vương triều hoàng đế chương bốn trăm bốn mươi ba có tư cách làm đệ t ử ta đại vũ vương triều hoàng đế xảy ra chuyện gì chắc linh nhi cùng sở tư minh sắc mặt đại biến phát hiện mình thế mà không cách nào k h ô n g chế thân thể mặc cho kiếm trong tay mang theo mình rơi xuống hai người kinh hồn tán đảm sợ mình rơi xuống quảng thành thịt bối nhịn không được cùng t kêu lên t kêu to sư phụ cứu mạng từ từ hai thân ảnh chân đạp phi kiếm cấp tốc g h é qua mà đến theo thứ tự là một nam một nữ chỉ thấy hai người riêng phần mình đánh một cái kiếm quyết ngưng ra từng đạo lít nha lít nhít kiếm khí phân biệt đem sở tư minh cùng chắc linh nhi dùng kiếm khí bao vây lại hướng không trung lôi kéo m à đi nhưng là nhường hai vị sư phụ khiếp sợ là vô luận bọn hắn dùng lực như thế nào nhiều nhất chỉ có thể chậm lại hai người hạ xuống tốc độ mà không cách nào ngăn cản hai người hạ xuống xu thế xảy ra chuyện gì hai thanh kiếm nhận thứ gì triệu hắn sao cái kia nam sư phụ nhớ mày nói nữ sư phụ giật mình nói là nhất định là như thế cựu châu đại lục bên trong có người đem linh quang hắc minh hai kiếm hợp làm một thể cho nên bắt đầu triệu h à n chúng ta đệ tử trong tay linh quang hắc minh kiếm nam sư phụ trầm giọng nói nếu như thế vậy thì không phải là chúng ta hai người có thể xử lý vấn đề nhất định phải cầu lao tổ ra tay chỉ có kiếm thánh lao tổ kiếm khí mới có thể chấn áp loại này triệu hoán lực lượng dứt lời hắn lập tức bấm một cái kiếm h u y ế t trong miệng nói lẩm bẩm sau một lát một đường vô hình kiếm khí đột nhiên từ kiếm tông đỉnh phong công xuống rơi xuống sở tư minh cùng chắc linh nhi trên thân hoa một cơn gió mát phát qua chỉ gặp sở tư minh cùng chắc linh nhi trên người hai thanh kiếm đột ngột trở về đến thường thường không có gì lạ bộ dáng mà kia có triệu hoán lực lượng cũng bởi vậy không còn sót lại chút gì đa tạ lao tổ ra tay nam sư phụ lập tức đối không trung không mình hành lễ còn lại ba người cũng n ộ i vàng hành lễ trong lòng vừa sợ lại là phân chấn kiếm thánh lao tổ thế mà ngay cả loại này triệu hoán lực lượng đều có thể chấn áp không hổ là từ xưa đến nay kiếm đạo đệ nhất nhân mặc dù không biết phía d ư ớ i c ử u châu đại lục bên trong đến tột cùng là ai đem hai thanh kiếm hợp làm một thể nhưng là hắn thực lực khẳng định không bằng kiếm thánh lao tổ hơn xa chỉ có kiếm thánh lao tổ mới là hàng thật giá thật thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân mặc dù kiếm thánh lao tổ không có đem hai thanh kiếm hợp làm một thể nhưng là mọi người biết đó cũng không phải kiếm thánh lao tổ làm k h n g được mà là kiếm thánh lao tổ khinh thường ở lại làm đi thôi kiếm thánh lao tổ thanh nhâm từ không trung rủ xuống rơi xuống bốn người trong hai thản nhiên nói đi tìm tới vậy đem hợp t h ể kiếm đem kiếm kia chủ nhân dẫn tới hắn có tư cách làm đệ tử của ta vâng lao tổ s ở tư minh bốn người vội vàng lên tiếng sau đó lấy nhau lập tức ngự kiếm mà đi hướng c ử u châu đại lục bay đi về phần làm như thế nào tìm tới thanh kiếm kia chủ nhân bọn hắn mặc dù tạm thời không có cái gì đầu mối nhưng là cũng không cảm thấy đến cỡ nào khó bởi vì bọn hắn đến từ kiếm tông chỉ cần bọn hắn mở miệng muốn tìm thứ gì đều không cần lộ diện chỉ cần phát ra một đường chỉ lệnh trên đời này còn nhiều người cho bọn hắn tìm đồ càng đừng đề cập giờ phút này bọn hắn là bốn người tự mình xuống tới đừng nói hai vị sư phụ tự mình ra mặt vẹn vẹn chỉ là sở tư minh cùng chắc linh nhi hai cái kiếm tông đệ tử danh s ư ơ n g linh minh nhị tử tồn tại ra mặt liền có thể nhường cựu châu đại lục người điên điên cuồn đổi theo theo hận không thể quỳ xuống nhanh nhanh hai người bọn họ phục vụ cho nên b ấ t quá là tìm một thanh kiếm chủ nhân có thể có bao nhiêu khó trước kia bọn hắn không tìm kia là kiếm thánh lao tổ cảm thấy khinh thường hoặc là nói k chờ i đợi chờ đợi sở tư minh hỏi nam sư phụ nói ngươi có gì tốt đề nghị sở tư minh cười nói thật vất vả xuống tới một chuyến không bằng khắp nơi đi một vòng ta cùng linh nhi sư mội tốt xấu lĩnh hội kiếm này nhiều năm đối hai thanh kiếm này vẫn là có rõ ràng cảm lộ không cần đi tìm người hỗ trợ hai người chúng ta trực tiếp cảm giác liền có thể cảm giác được hắc minh kiếm khí cùng linh quang kiếm khí chắc linh nhi nói sở sư minh nói không sai đã như vậy vậy các ngươi hai người trực tiếp cảm giác hai vị sư phụ gật đầu nói vâng sở tư minh cùng chắc linh nhi lập tức nhắm mắt lại đứng tại hắc minh cùng linh quang bảo kiếm phía trên yên lặng cảm giác hai thanh kiếm này kiếm khí、Tật. cơ hội là cùng một thời gian hai người đồng thời bấm một cái kiếm quyết dưới chân hắc minh linh quang bảo kiếm liền lập tức hướng phía cùng một cái phương hướng cấp tốc bay đi thu một đường hắc quang một đạo bắc quang trong nháy mắt x ẻ n qua chân trời hai vị kia sư phụ thấy thế cũng lập tức bấm một cái kiếm quyết theo sát phía sau nửa ngày đi qua bốn người rơi xuống tả khiêu nhà thành trì bên trong chỉ gặp nơi đây đã là một cái biển lửa bên trong khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết t h ê lương cũng không biết có bao nhiêu người không cách nào từ trận này diện t ộ c tiếp nạn bên trong chạy trốn ra ngoài thật sự là dơ bẩn chắc linh nhi nhún mày khó trách lao tổ không cho chúng ta xuống tới đi lại cái này cựu châu đại lục thực sự ố m huế khắp nơi đều là sát phạt tàn bạo khí tước một đám đáng thương rất rời không muốn phát triển không cầu đại đạo chỉ vì một chút nhàm chán đồ vật công kích lẫn nhau thật đáng buồn Vừa nói, nàng tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí suy suy suy kiếm khí tung hành trong nháy mắt đem toàn bộ tả khí u nhà trong thành trì hỏa d i ễ m tiêu diệt không tệ nữ sư phụ thấy thế rất là hài lòng nhẹ gật đầu nói ngươi một kiếm này không thương tổn cùng vô tội đơn thuần đem hỏa d i ễ m tiêu d i ệ t loại này tinh vi lực không chế đã siêu việt vi sư không tệ không tệ chắc linh nhi nói đều là sư phụ ngài có phương pháp giáo dục ha ha chủ yếu là ngươi thiên phụ tốt mà lại đầy đủ cố gắng vâng không vì sao nhiều người như vậy bên trong liền hết lần này tới lần khác chọn chúng ngươi làm linh quan kiếm người nắm giữ đâu Nữ sư phụ k h ẽ c ư ờ i nói sở tư minh c ư ờ i nói đã linh nhi sư m ộ i lộ một tay ta nếu là không lộ một tay chẳng phải là đi không nói tay phải hắn tiện tay vạch một cái cũng đánh ra từng đạo vô hình kiếm khí g i a n g giác g i a n g giác. liền nghe đến không trung t r u y ề n đến thanh thúy vỡ tan thanh âm toàn bộ thiên địa lập tức phản g p h ấ t bị đạ thông có gió mát quất vào mặt có linh khí phiêu đãng m à tới nam sư phụ c ư ờ i nói tiện tay liền đem cái này thành chi trận pháp phá phá p ngươi một kiếm này có thể nói phá trận chi kiếm không cần tốn nhiều sức nhẹ nhõm phá trận mà lại phá trận sau khi không hai bay vào gió không tệ không tệ đều là sư phụ lối dạy tốt sở tư minh cười nói ha ha ha nam sư phụ cười to mà bốn người đàm tiếu ở giữa lại là dập lửa lại là phá trận trong nháy mắt liền cho trong thành những cái k i a còn sót lại rú thảm đám người đ ã thông đường sống phương hướng dưới đáy đám người như gặp thần minh lập tức bị rạp xuống đất bãi nói đa tạ bồ tát cứu mạng đa tạ bồ tát cứu mạng ha ha chúng ta cũng không phải bồ tát sở tư minh l ư ờ m dưới đáy những cái k i a kẻ đáng thương một chút nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không làm để ý tới mà là nhìn chắc linh nhi một chút nói linh nhi sư muội cụ thể ở nơi nào cảm giác được sao tự nhiên chắc linh nhi thản nhiên nói l i ê n thế cùng một chỗ sợ tư minh mặt mỉm cười tay phải bấm một cái kiếm quyết sau đó hướng phía một chỗ đ ỗ n g nhiên một chỉ、Xoẹt. một tiếng xe rách phá bạch thanh âm v a n g lên mặt đất đúng là trong nháy mắt bị xe rách ra một đường khe ránh mà khe ránh bên trong tả khâu kiệm bảo khố đ ạ i điện lập tức đập vào m ị mắt chính là chỗ này a nam nữ sư phụ nhanh chóng rơi xuống nhìn về phía trong đó hai cái bảo khố cho dù là bọn họ hai người không phải linh minh nhị tử cũng có thể cảm giác được hai cái này trong bảo khố nồng đậm kim khí siu siu. s ở tư minh cùng chắc linh nhi cũng theo sát phía sau phân biệt đi hướng riêng phần mình đối ứng cái kia trong bào cố chỉ thấy hai người hít một hơi thật sâu chắc linh nhi nói đối phương dung hợp hai kiếm chính là ở đây mà lại nơi đây kiếm khí còn như thế nồng đậm có thể thấy được đối phương cũng không hề rời đi bao lâu chúng ta chỉ cần tại lân cận tìm một vòng nhất định tìm tới s ở tư minh nói linh nhi sư mội nói không sai vậy chúng ta liền chia binh hai đường đi、ừ. bốn người lập tức tách ra lòng tin mười phần tại bốn phía tìm kiếm nhưng là theo thời gian trôi qua lòng tin của bọn hắn càng ngày càng ít cuối cùng kết hợp một chỗ sở tư minh nói kỳ đúng là một chút hắc minh kiếm khí đều cảm giác không đến cái này không hợp lý dù là chính là dung hợp về sau cũng không có khả năng một chút hắc minh kiếm khí đều không có chắc linh nhi nói có hai loại khả năng thứ nhất đối phương đã rời đi kể bên này nhưng dù vậy cũng phải có đường tắt còn x u ấ t lại kiếm khí bị chúng ta cảm giác được cho nên chỉ có loại thứ hai khả năng đối phương có che giấu kiếm khí bảo vật nữ sư phụ kinh ngạc nói có thể che đậy linh minh hai kiếm kiếm khí bảo vật kia phải là cơ nào bảo vật không nghĩ tới cái này cựu châu đại lục còn có như thế gì bảo không thể tưởng tượng nổi nam sư phụ c h ấ n kinh nói trong mắt của hắn có tinh quang lấp lóe không biết có ý tưởng gì sở tư minh nói nơi đây lân cận chúng ta đều chuyển một lần vốn định giải sầu một chút du ngoạn du ngoạn nhưng nơi đây chi ô t r h ọ c vượt quá tưởng tượng ta nhìn chúng ta vẫn là trực tiếp đi đại vũ vương triều hoàng thất để bọn hắn tuyên bố chiếu lệ như thế rất tốt chắc linh nhi nhẹ gật đầu mười phần tán đồng sở tư minh đề nghị cái này rách dưới địa phương nàng làm một chút đều không muốn lên người âu chọc linh khí âu chọc nhân loại không có một cái nào thú vị chỗ khó trách kiếm thánh lao tổ đem kiếm tông lên tới không t r ú n g rời xa cái này ô u chọc chi địa không hổ là có thấy xa kiếm thánh lao tổ vậy thì đi thôi bốn người thương định hoàn tất lập tức liền ngự kiếm mà đi thẳng đến đại vũ vương triều hoàn thành đại vũ vương triều hoàn thành vọng thánh lâu vũ văn vô cực không nhúc đích ngồi xếp bằng tại vọng thánh lâu bên trong trên người hắn không sức sống nếu không phải trái tim còn thỉnh thoảng thanh thanh nhảy lên một tiếng vang vọng trong lầu chỉ sợ tất cả mọi người thật cho là hắn chết rồi trên thực tế hắn cùng chết cũng không có kém bao nhiêu mấy trăm năm qua hắn vẫn ngồi ở chỗ này không hỏi triều đình không vấn thiên hạ không có ai biết hắn ngồi ở chỗ này làm gì nhưng là mọi người đều biết nếu có người dám can đảm đi lên q u á y dày đến vũ văn vô cực như vậy hắn nhất định sẽ chết rất thảm không có ngoại lệ cho dù là vũ văn vô cực sùng ái nhất phi tử thương yêu nhất nhi tử chỉ cần dám lên lâu q u á y dày giống vậy hẳn phải chết không nghi ngờ đây là màu giao hấn tại ngay từ đầu mấy năm có người chịu chết về sau tiếp xuống liền một mực như thế đừng nói không ai dám lên lầu liền ngay cả vọng thánh lâu lân cận cũng đều chậm rãi thành không mọi người phản p ấ t đều đã tiếp nhận đại vũ vương triều hoàng đế cổ quái hành vi mà lại cũng không còn đối với hắn ôm lấy bất cứ hy vọng nào mặc dù trên danh nghĩa đại vũ vương triều hoàng đế vẫn là vũ văn vô cực nhưng là toàn bộ hoàng thành đã không tại hắn quản hạt bên trong lúc này hoàng thành chính là từ đại vũ vương triều nhất tự tịnh kiên vương vũ văn sóc tới quản lý người này chính là vũ văn vô cực bảo đệ giống vậy mở ra chính là nguyên phủ thiên bảng bên trong xếp hạng thứ năm đương nhiên cái bài danh này là trước đây thật lâu hiện tại vũ văn sóc có được hoàng thành thiên hạ tài nguyên tập trung ở đây có trời mới biết hắn đem nguyên phụ khai phát đến mức nào hắn lúc này đến tột cùng mạnh bao nhiêu chỉ sợ đã không ai biết nhưng là mọi người đều biết một không ngừng đang trưởng thành vũ văn sóc cùng một cái trong vọng thánh lâu ngồi khô thiền vũ văn vô cực so sánh rất rõ ràng hiện tại vũ văn sóc nhất định mạnh hơn vũ văn vô cực nhiều trương gia thành bị diệt tả k h i u nhà cũng bị diệt trấn ma ti lê bất phạm chưa từng xuất hiện nhưng là bị một cái ngụy trang thành lê bất phạm người c ư ớ p sạch t r ố n g không vũ văn sóc nhìn xem trình lên tấu trương nhịn không được n h é o nhóo mi tâm thời buổi rối loạn a phong đô triệu phong niên không biết tóc cái gì thần kinh đột nhiên bắt đầu phái ra dưới tay khắp nơi vây quét u minh lê bất phạm cùng tả khâu kiệm kéo hơn sáu mươi người cưỡi phi thuyền cũng không biết chạy đi nơi nào ngay cả riêng phần mình gia tộc thế lực đều mặc kệ đại bạo phát còn chưa có bắt đầu cái này từng cái lại đều bắt đầu điên rồi thật là khiến người ta im lặng vũ văn sóc đột nhiên có chút h i ể u vũ văn vô cực khó trách giá hỏa này trốn đến vọng thánh lâu bên trong không nhúc ních ngồi khô thiền hãn đại khái là đã sớm liệu đến cục diện bây giờ bởi vì lười đi quản lý những phiền toái này chuyện cho nên mới giả bộ như một cái không n ú c ních người chết bất quá vọng thánh lâu đến tội cùng có cái gì tốt nhất định phải ngồi khô thiền sao không đi thánh tháp bên trong ngồi khô t h i ề n như thế còn có thể cảm lộ thánh tháp bên trong thánh đạo khí tức vọng thánh lâu chỉ là bắt chước thánh tháp làm một cái xa xa tương vọng tháp lâu mà thôi không có chút nào chỗ đặc thù ở bên trong ngồi khô t h i ề n có ý nghĩa gì vũ văn sóc trăm mối vẫn không có cách giải hắn cảm giác mình đối cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra ca ca hoàn toàn không hiểu rõ gia hỏa này làm nhiều năm như vậy hoàng đế biết được vô số bí ẩn nhưng một m ự c khác biệt mình chia sẻ một người lén lút làm việc chưa từng giải thích loại hành vi này thật sự là để cho người ta khó chịu vũ văn sóc nghĩ đến đây liền càng phát đối vũ văn vô cực cảm thấy bất mãn hắn quyết định đêm nay lại lần nữa sủng hạnh một cái phi tử không tệ chính là vũ văn vô cực trước kia phi tử hiện tại thì đều là hắn vũ văn sóc mà trong hoàng thành cũng khắp nơi đều là hắn vũ văn sóc n h i tử người vũ văn vô cực che giấu cái gì cũng không nói vậy ngươi liền cái gì đều đừng nói nữa toàn bộ hoàng thành hiện tại cũng là ta vũ văn sóc người chờ người vũ văn vô cực muốn nói thời điểm nhìn xem còn có ai nguyện ý nghe ngươi nói ha ha vũ văn sóc trong lòng cười lạnh đông nhiên không trung chuyển tới một thanh niên nam tử thanh âm ta chính là kiếm tông sợ tư m ì n h đại vũ vương triều hoàng đế là ai còn không ra nên đón sao kiếm tông vũ văn sóc xứng sở cái này hắn a đã lâu lắm xa tên bao nhiêu năm rồi đều không có người đề cập tới kiếm tông cái này c ổ lao tông môn có trời mới biết đã bao phủ ở nơi nào đã sớm thành lịch sử nhưng là bây giờ thế mà trống rông xuất hiện một cái sợ tư m ì n h khẩu khí còn như thế lớn thật là lớn gắn chó vũ văn sóc không khỏi tức giận thư một tiếng tay phải v u lên phát ra hiệu lệnh t ấ u chương xong chương bốn trăm bốn mươi b ố trở lại từ tiêu lĩnh vây quét hỏa linh tú h chương bốn trăm bốn mươi b ố trở lại từ tiêu lĩnh vây quét hỏa linh tú h soạt soạt soạt mấy chục đạo thân ảnh từ trong hoàng thành bay ra đem sở tư minh bốn người vây quanh ở trong đó lạnh lùng nói người nào dám can đảm tự tiện xông vào hoàng thành phát nôn bừa bãi sở tư minh sắc mặt trầm xuống nói hai đứa sao ta chính là kiếm tông sở tư minh có gì bằng chứng hoàng thành hộ vệ trầm giọng hỏi sở tư minh nghe vậy s ư ơ n g sở sau đó cười ha ha bằng chứng ngươi nhìn cái này giống hay không bằng chứng ha chỉ gặp hắn tay phải nhẹ nhàng bung lên một đạo kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra trong nháy mắt liền đem kia cha hỏi thủ vệ cắt thành hai nửa thủ vệ kia chỉ cảm thấy bên hông mắt lạnh cũng cảm giác toàn bộ thân thể trở nên nhẹ đi nhiều đối đầu xem xét đúng là từ hông thân hướng xuống nửa bên thân thể toàn diện không thấy hiện tại hoàn thành thủ vệ cứ như vậy phế vật sao sợ tư minh cao mày nói ta đạo kiếm khí này một chạm l i ề n qua cũng không tại miệng vết thương của ngươi dừng lại nhưng ngươi thế mà mặc cho nửa người dưới rơi xuống nếu là kịp thời đem xuống dưới nửa người kết nối vào ngươi là có thể phục hồi như cũ dứt lời hắn lắc đầu bởi vì hắn đã thấy thủ vệ k i a mặt như màu đất rõ ràng không cứu sống nổi mình muốn không muốn giết hắn chỉ là tiện tay chém một đạo k i ế m khí làm cho đối phương biết lợi hại thôi lại không nghĩ rằng đối phương c ư nhiên như thế phế vật đừng nói ngăn trở k i ế m khí mà ngay cả bảo bệnh đều làm không được ai kém cỏi quả kém bọn hắn kiếm tông nhiều năm không xuất thế thật sự là không ngờ rằng hiện tại c ử u châu đại lục thế mà đã luân lạc tới tình trạng như thế cái này còn thế nào cùng tiết tiệm hoa kiểu vụ yêu chỉ các vùng bên trong tà dị đấu bảo hộ hoàng thượng một tên hộ vệ dài gấp g i n g tiêu to mấy người lập tức làm thành một cái chất pháp đem trong hoàng thành thành một mực thủ hộ ở trong đó s ở tư minh im lặng nói không có người đối với các người đại vũ vương triều hoàng đế cảm thấy hứng thú ta nói ta là t i ế m tông s ở tư minh tới đây chỉ là tìm một người nếu ta thật muốn hành hung đến thêm một trăm cái các ngươi cũng ngăn không được ta cho nên lui ra đi để các ngươi hoàng đế ra hoặc là dẫn ta đi gặp các ngươi hoàng đế chúng hộ vệ hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải t h ẳ n g đến một thanh âm vang lên chúng hộ vệ lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm liền nghe thanh âm t i ế nói đến hoàng cung vâng hộ vệ trưởng lập tức làm cái mời chữ nói hiếm tông sở công tử bệ hạ cho mời sở tư minh k h e i nói sớm dạng này chẳng phải xong vừa nói bốn người theo hộ vệ trưởng chậm rãi rơi xuống tiến vào trong hoàng cung vũ văn sóc thân hình to lớn giữ lại dâu q u à i nón ổn thỏa tại trên l o nghỉ nhìn thấy sở tư minh bốn người t i ế n đến cũng không đứng dậy một đôi mắt hổ liếc nhìn bốn người một chút nói các người muốn tìm a i sở tư minh nói mày ngươi chính là đại vũ vương triều hoàng đế nhìn đến không giống nhất vân liền chi mà không thấy chỗ sợ chỗ này không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa khó trách đại vũ vương chiều càng ngày càng phế đi m u ố n chết vũ văn sóc giận dữ một tiếng quát trói hai cả người cọ bay lên hai tay lăng không ép xuống vô tận khí lạng hướng phía sở tư minh chấn áp mà tới hộ vệ trưởng bọn người cùng nhau b i ế n sắc bạch bạch bạch lũi lại mấy bước nhưng đối mặt khủng bố như thế uy áp dư bà vẫn không chống đỡ được nhịn không được cùng nhau quỷ dạp xuống đất khoe miệng tràn ra màu tươi sở tư minh thì cười lạnh một tiếng không n ú c ních ngược lại nhàn nhạt lời mình nói một thân khí kỉnh đều đánh trượt không cách nào khống chế tinh chuẩn cũng dám ra tay với ta không biết tự lượng h a đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn mi tâm bắn ra một đạo k i ế m khí thẳng đến vũ văn sóc mi tâm vũ văn sóc sắc mặt giật mình biến cảm thấy vô cùng nguy hiểm không dám tiếp tục chấp trưởng nhiệt ép đ ộ i vàng triệt thoái phía sau lui trở về đến trên long ỉ răng rác long ỉ bỗng nhiên vỡ vụt ra vũ văn sóc trong lòng hoảng sợ là bị mình lui trở về lực lượng đụng nát sao không đúng hẳn là kiếm khí của đối phương rơi xuống trên người mình sau đó tá lực đả lực đem long ỉ đánh nát vũ văn sóc biết đây là đối phương lưu thủ chỉ là đánh nát long ỉ cho hắn một cái không nhẹ không nặng giáo hơn thôi nếu là mình còn dám không biết tự lượng sức mình đ ộ u thủ đối phương liền không nhất định sẽ còn tốt như vậy nói chuyện nghĩ tới đây vũ văn sóc không còn dám lộ ra cao ngạo tự đại bộ dáng thu l i ê m thần sắc chắp tay nói không biết bốn vị kiếm tông cao nhân đại gia u a n lâm thất kính thất kính không biết bốn vị kiếm tông cao nhân muốn tìm ai s ở tư minh nói sớm văn như vậy không xong nhất định phải lấy một trận đánh ai thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ vũ văn sóc trong lòng tức giận nếu không phải đánh không lại n g ư ờ i há lại cho ngươi dạng này nói chuyện với ta trong lòng hắn mặc dù giận nhưng giận mà không dám nói gì trên mặt ngược lại b ồ i cười nói bốn vị cao nhân mời ngồi không ngồi ngươi lập tức phát ra chiếu lệnh t ì một m cái đem linh quan g kiếm cùng hắc minh kiếm hợp thể người liền nói chúng ta kiếm tông kiếm thánh lao tổ coi trọng hắn nhường hắn lập tức đi vào hoàn thành chúng ta dẫn hắn đi lên bãi kiếm thánh lao tổ vi sư đây là ngàn năm một thờ thời cơ bỏ lỡ cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này nhường hắn nắm chặt thời gian không muốn trì hoãn sợ tư minh lời ít mà ý nhiều lập tức nói vũ văn sóc khe giật mình một cái đem linh quan kiếm cùng hắc minh kiếm hợp thể người trên lời này thật có hạ người như vậy sao Cái này, linh quang kiếm cùng hắc linh kiếm minh kiếm, này quang đối ề đều u lâu, biến mất không biết bao lâu, hổ coi như thật tồn tại, ai có thể đem nó hợp thể? Từ cổ trí kim, làm vọng tưởng đem hai thanh kiếm hợp thể người, thơi. chết không hướng như tồn nó vọng tưởng thanh không toàn mất đem Pham đem thật thể thể. Từ trí thể hổ hợp hợp là có cổ đ vũ văn sóc tới nói linh quang kiếm cùng hắc minh kiếm chính là xa xưa truyền thuyết n g h e một chút liền phải thật đúng là tin a nhưng là bây giờ cái này từ kiếm tông xuống tới sợ từ mình lại trịnh trọng việc để cho mình hạ chiếu kiến tìm người không thể tưởng tượng nổi như trên đời này thật có dạng này người ý người này đến mạnh bao nhiêu lại có thể đem cái này hai thanh trong truyền thuyết kiếm hợp thể nhân vật như vậy sẽ còn đi b á i cái gì kiếm thánh vi sư sao vũ văn sóc thầm nghĩ nếu như lão tử có cái này bản lĩnh lão tử còn b á i cái gì c ầ u thí kiếm thánh lão tử trực tiếp đánh lên đi giết kiếm thánh mà tại giết kiếm thánh trước đó trước hết giết người cái sợ tư minh để ngươi như thế làm lục ta đại vũ vương triều hoàng đế vũ văn sóc dám đối ta ra lệnh mặc dù trong lòng hung tận nghĩ như vậy nhưng vũ văn sóc biết mình dù sao không phải đối phương tìm kiếm c ự n giả thế là nhẹ gật đầu nói ta đã biết sẽ đem chiếu lệnh hạ đặt cho từng cái thành trì bên trong để bọn hắn đem việc này truyền bá ra ngoài cần phải nhường người kế biết、ừ. sở tư minh nói ném ra một tấm lệ n h bài nói tìm tới người lập tức liên hệ chúng ta dứt lời bốn người ngự kiếm mà đi rời đi nơi đây mặc dù đối bọn hắn tới nói cựu châu đại lục là cái ô t r ọ c chi điểm nhưng là thật vất vả xuống tới một chuyến lại không thích nơi này cũng muốn đi khắp nơi đi dù sao cựu châu đại lục chính là thế giới này căn cơ chỗ trong đó có dấu các loại thiên tài địa b ả o v ậ n k h í tốt nói không chừng bốn người bọn họ liền có thể tìm tới đối bọn hắn hữu dụng bảo vật dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cùng hắn lưu tại hoàng thành cùng vũ văn sóc cái này thô lông lớn xương cốt tráng hán mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ không bằng đi dạo xung quanh cũng là một loại niềm vui thú không phải sao a nơi này s ở tư minh ánh mắt đẫu nhiên sáng lên nói sư phụ nơi này h ỏ a linh khí rất nồng nặc à phía dưới khẳng định có bà bối không tệ nam sư phụ nhẹ gật đầu nói liền thế đi xuống xe một m chút chiếc thiếp bốn người ngự kiếm tốc độ phi hành thức nhanh hóa thành bốn đạo lưu q u a n g từ không trung xuyên thẳng qua công tử mau nhịn trọng hải lam làm hộ pháp vẫn đứng tại trên ngọn cây điều tra b ố n phía vừa v ặ n liền thấy không trung bay qua kia bốn đạo lưu quang lập tức chào hỏi trương linh sơn đi xem bởi vì kia bốn đạo lưu quang tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng chỉ là vừa nhìn liền biết người tới thực lực mạnh mà lại đối phương chỗ đi địa phương lại là tử tiêu lĩnh may mắn bọn hắn sớm rút ra tử tiêu lĩnh bằng không bị cái này bốn cái cường giả tìm tới cửa hẳn là đại phiền vai a từ đầu tới cao thủ trương linh sơn nghe được trọng hải lam la lên lập tức liền bay đến công chúng xa xa nhìn lại chỉ thấy kia bốn đạo lưu quang tốc độ nhanh chóng so với mình trong tưởng tượng còn muốn không hợp t h i thường một phần cái này khiến hắn không thể không cảm thấy chân kinh rất ít gặp được có thể so sánh mình ngự phong c ư ớ i mây càng nhanh thân pháp duy nhất một lần gặp được một cái kia càng là gần như không tồn tại vẹn vẹn từ thân pháp tốc độ tới nói bốn người này thực lực liền viễn siêu hắn trương linh sơn tưởng tượng hết lần này tới lần khác đối phương đi địa phương lại là tử tiêu lĩnh là hướng về phía tử tiêu lĩnh dưới đáy ngọn lửa kia sinh vật ta trương linh sơn trong lòng nhịn không được sinh ra ý nghĩ như vậy hắn không cảm thấy đối phương là hướng về phía mình tới bởi vì mình còn không có lợi hại như vậy có thể kinh động cao thủ như vậy mà lại trấn ma thi đều bị mình rết tàn phế cũng không ai biết là hắn trương linh sơn ra tay làm sao có thể tìm đến đến hắn trương linh sơn trên đầu cho nên nhất định là hướng về phía ngọn lửa kia sinh vật tới trương linh sơn trong lòng k h ẽ động lập tức nói các ngươi tiếp tục trốn ở chỗ này không nên chạy loạn ta đi tử tiêu l ĩ n h đi một vòng nhìn xem bốn người kia muốn làm gì công tử cẩn thận trọng hải lam vội và nói nàng biết đây là một cái cơ duyên thực lực mình có hạn bắt không được nhưng không thể ngăn cản người ta trương linh sơn đi bắt、ừ. trương linh sơn gật gật đầu lập tức thi triển hồng vân đạo pháp hướng tử tiêu linh tiền đến hắn không có thi triển hồng vân đạo pháp ngự phong tới mây bộc phát tốc độ càng không có thi triển rời núi đổi vị chi pháp dù sao đây đều là át chủ bài nếu như bị người ta thấy được nhằm bảo b ạ n nhất gặp được nguy hiểm nhưng là phiền thoái cho nên một đường thi triển bình thường tốc độ chạy tới nửa ngày đi qua hắn mới rốt cục đi tới t ử tiêu lĩnh ánh mắt rủ xuống nhìn về phía kia vứt bỏ đường hầm miệng sau đó bốn phía quan sát cũng không nhìn thấy bốn thân ảnh kia nhìn tới bốn người kia đã tiến vào vứt bỏ trong hầm mỏ nếu như thế mình chỉ cần chờ ở chỗ này là đ ư rồi liền nhìn bốn người kia có thể hay không đem giới đáy hỏa diễm sinh vật hạng p h ụ vận khí tốt chính mình nói không chừng có thể kiếm một t r a n canh phải biết mình trước đó chỉ là trong lòng đất hấp thu một hồi hỏa diễm linh khí liền đem trước nhật lòng chiếu công tăng lên tới cảnh giới tiểu thành nếu là có thể bắt lấy đối phương một đường sợi dâu luyện hóa tất có thể đem trước nhật lòng chiếu công tăng lên tới cảnh giới đại thành a đây chính là đại cơ duyên chỉ cần có cơ hội bắt lấy liền tuyệt đối không thể bỏ qua mang ý tưởng như vậy trương linh sơn nín thở ngưng thần lặng yên canh giữ ở bên ngoài kinh khủng tiếng gầm cư ẩm bang vang lên chấn động đến toàn bộ tử tiêu lĩnh đều run l y bẫy đón lấy liền nghe đến có người gấp giọng kêu to đi mau là hỏa linh thú không thể địch hỏa linh thú trương linh sơn trong lòng c h ấ n kinh phía dưới này lại là một đầu hỏa linh thú khó trách có được tinh thuần như thế b ằ n g bạc hỏa diễm năng lượng đáng tiếc thực lực mình có hạn bằng không nếu là đem hỏa linh thú t ư ớ t mình ký huyết hỏa chủng tuyệt đối có thể tăng lên tới một mức độ khủng bố đừng hốt hoảng đây chính là đại cơ duyên tư minh thả ra nơi hát minh kiềm ký có thể vượt trên hỏa linh thú hỏa diễm sáng lời n ư ờ n g hắn lập tức lâm vào h ắ cám bên trong hùng hậu trung niên thanh â m vang lên chính là sở tư minh nam sư phụ sở tư minh nói nhưng nếu là thả ra hát minh kiếm khí ta liền sẽ bị linh quang hát minh hợp thể bảo kiếm hút đi nam sư phụ nói kiếm thánh lao tổ đã thi triển kiếm khí giúp ngươi chấn áp dưới mắt chỉ là buông lỏng ngắn ngủi ra hát minh kiếm khí mà thôi không có gì đáng ngại tốt ta sư phụ nếu là ngoại ý muốn nổi lên sư phụ ngươi muốn giúp ta sở tư minh nói nam sư phụ nói sư phụ lúc nào lửa qua ngươi hai người các ngươi tốc độ thả nhanh ta liền muốn không chịu nổi nữ sư phụ thanh em chuyển đến sở tư minh s u ấ t rút ra phía sau hát minh bảo kiếm nói ta muốn xuất thủ hát minh ha bảo kiếm ra khỏi vỏ có thể áp đảo tất cả hát cám kiếm k h í lập tức đem toàn bộ dưới mặt đất bao phủ giống hỏa linh thu phát ra gào thét thanh âm hắn phát hiện mình thế mà cái gì đều không nhìn thấy không khỏi phát ra thất kinh gọi tiếng bắt đầu chạy trốn từ phía ẩm ẩm mặt đất bị hắn s u n g kích phát ra chấn động thanh âm phía ngoài trương linh sơn cũng cảm giác dưới mặt đất đang không ngừng r u n động kinh khủng hỏa diễm năng lượng trong lòng đất xuống dưới điên cuồng xung kích đem mặt đất đều nổ ra mấy cái lô lớn hỏa diễm thứ bên trong cái hang lớn phun ra ngoài cơ hội tốt trương linh sơn mừng rỡ lập tức vận chuyển trước nhật lòng chiếu công cả người hóa thành một đầu hỏa lòng điên cùng thôn phệ những cái kia dâng trào ra hỏa diễm mỗi một chiếc đều là tinh hoa a bảng bên trong trước nhật lòng chiếu công tiến độ cấp tốc tiêu thang trừ cái đó ra bảng bên trong điểm năng lượng cũng đang điên cuồng tăng trưởng bao quát trương linh sơn khí huyết hỏa trùng tại cái này hỏa linh thú thả ra hỏa diễm bên trong giống vậy điên cuồng hấp thu hỏa diễm linh khí yên lặng tăng lên tự thân yên lặng sinh ra lấy biến hóa thứ gì chắc linh nhi đột nhiên kinh hô một tiếng Nguyên linh hẳn ánh đuổi lai là đuổi theo hỏa linh thú thời điểm, theo thú thả ra hỏa dư mắt vâng chắc linh nhi cùng nữ sư phụ không còn nói nhảm lập tức đuổi sát mà lên trương linh sơn thì tiếp tục đi theo phía trên lần theo kêu hỏa linh thú nổ tung từng ngụ tinh thuần hỏa diễm năng lượng mà đi như thế không đến một lát trước nhật long chiếu công đại thành một nghìn triệu một một kinh màu đỏ cái này đại thành còn nhiều thêm một nghìn triệu tiến độ trương linh sơn trong lòng mừng rỡ quả nhiên vẫn là loại này đỉnh cấp thiên tài địa b ả o dùng tốt nhất à tốc độ tăng lên nhưng so sánh mình giết vì giết người nhanh hơn nhiều thống quái càng tạo phía dưới kêu bốn cái dũng sĩ nếu không phải bọn hắn truy hỏa linh thú sao động chạy loạn mình vô luận như thế nào cũng không chiếm được như thế lớn chỗ tốt ta đáng tiếc là bốn người này thực lực có hạn liền nghe nam tử trẻ tuổi k ê u kêu lên sư phụ hắc minh kiếm khí ta nhanh không chấn áp được ta muốn thu tay rút lui mau bỏ đi nam sư phụ gấp giọng kêu to không có hắc minh kiếm khí chấn áp hỏa linh thú bọn hắn b ạ n b ạ n không phải hỏa linh thú địch thủ ái t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm vây quanh cầm xuống t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm vây quanh cầm xuống cái này rút lui a trương linh sơn nghe được mấy người tiếng đạo liền cũng ngừng lại tìm tới một chỗ cự thạch đằng sau trốn đi xoa x chỉ gặp bốn đạo thân ảnh từ dưới đất xuyên thẳng qua mà lên nhanh chóng thoát đi nơi đây chỉ để lại hỏa linh thú dưới đất điên cuồng cao thét ước chừng qua nửa ngày thời gian hỏa linh thú mới rốt cục ngừng cầm thét chậm rãi lâm vào trong yên lặng tựa hồ là mệt mỏi trương linh sơn thấy thế lúc này mới chậm rãi từ một bên cự thạch đằng sau đi ra sau đó lặng lẽ xâm nhập hố to tiến vào dưới mặt đất tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu hỏa diễm linh khí không khỏi kinh động hỏa linh thú hắn cách khá xa ấn bộ liền ban luyện hóa hỏa diễm linh khí như thế qua rồi không biết bao lâu hỏa linh th đột nhiên phát ra tiếng gầm trương linh sơn không nói hai lời lập tức lách mình bay ra dưới mặt đất h ư ớ n g phía không chung mà đi đông nhiên bốn đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào bay ra đem hắn vây quanh tại ở giữa thử trắc linh nhi âm thanh lạnh lùng nói ta liền nói có người ở bên ngoài ngồi thu ngư ông thủ lợi hai vị sư phụ nhìn xem ta không có nói sai đâu nữ sư phụ nhẹ gật đầu sau đó hai mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn nói ngươi thật to gân à. trương linh sơn nhìn bốn người một chút nói tử tiêu lĩnh là địa bàn của ta các ngươi vô duyên vô cớ tới quay dối ta hỏa linh thú còn dám cắn ngược lại ta một vụn các ngươi là ai thật to gần a chắc linh nhi bốn người lướt nhau ánh mắt bên trong đều lộ ra kinh ngạc chi ý tiểu tử này đến t ộ n cùng là từ đâu xuất hiện gan to bằng trời bị bốn người bọn họ bao gây chẳng những không sợ ngược lại còn dám cắn ngược lại bốn người bọn họ một ngụm cựu châu đại lục người đều phách lối như vậy sao trước đó trong hoàng thành cái kia hoàng đế cũng là như thế ngu xuân phách lối xem ra cựu châu đại lục đúng là phế đi tờ bổ ra như thế từng cái phách lối phế vật ha ha ha chắc linh nhi rốt cục nhịn không được phát ra cơi to vô chim mà không sợ a ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ an ta một kiếm ha nàng tay phải bấm một cái kiếm chỉ hướng phía trương linh sơn tùy ý thi triển đi qua trương linh sơn tay phải năm ngón tay soát bóp nói thật nhanh kiếm khí e m chút đem ta thương tổn tới Ừm! chắc linh nhi bốn người đều là biến sắc mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi c h i sắc bọn hắn luôn luôn không có gì bất lợi kiếm khí thế mà bị tiểu tử này một thanh cho n ắ m phải biết kiếm khí này đem hoàng thành hộ vệ đội đều g i t không hề có lực h o à n thủ dù là chính là kia đại vũ vương triều hoàng đế cũng bị một đạo kiếm khí chấn động đến cấp tốc lui lại đem lòng ỉ đều làm vỡ nát thế nhưng là trước mắt cái này phách lối tiểu tử lại có thể tùy ý năm kiếm khí khó trách dám ở bên ngoài thu hoạch chiến lợi phẩm của bọn hắn quả thật có chút nhi bản sự lại có thể tiếp được ta tiện tay một kiếm không tệ chắc linh nhi cười lạnh tiến lên một bước dự định làm thật còn lại ba người chậm rãi thối lui cho chắc linh nhi trở lại không gian chỉ là ba người mặc dù thối lui vây quanh tình thế vẫn không thay đổi trương linh sơn nếu như m u ố trốn kia là tuyệt đối trốn không t h á t trương linh sơn thấy thế mỉm cười nói mấy vị tướng ta vây quanh chính là vì đánh nhau sao dạng này vô vị chiến đấu ta cảm thấy không cần thiết không đặt ngồi xuống tới trò chuyện chút mọi người nói một chút nhìn xem các ngươi cần gì chúng ta ngược lại là có thể làm giao dịch chắc linh nhi nói ngươi không có cùng chúng ta giao dịch tư cách chờ ta đưa ngươi thu phục ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó ha ha trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng xem ra mấy vị là nhìn chúng ta hỏa d i ễ m thủ đoạn muốn cho ta đi làm hỏa linh thú mội nhử đi chắc linh nhi k h e i nói ngược lại là có chút tiểu thông minh đã hiểu rõ liên thế trung thực nghe lời đi làm mội nhử cũng t hà i kiếm ta độc khí vô hình trong nháy mắt đâm rách trời cao đánh ra một đường tàn phá bạch vấn thẳng đến trương linh sơn lồng ngực mà đi trương linh sơn không nhúc ních trên người xương cốt cơ bắp nhanh chóng di động ngưng tụ tại đối phương kiếm khí bắn về phía bộ vị làm liên nghe đến tiếng vang lanh lảnh kiếm khí thỉnh thịch vỡ vụn trương linh sơn nô ra lồng ngực thì bị đánh ra một cái điểm trắng lợi hại trương linh sơn sờ lên cái kia điểm trắng nói e m chút liền đem ta đạ t h ư ơ n g thật mạnh kiếm khí m ấ y bị l à từ nơi nào xuất hiện sao không xưng tên ra để cho ta nhìn xem là nơi nào cao thủ đang khi nói chuyện hắn thu hồi tay phải chỉ gặp lồng ngực điểm trắng đã biến mất không thấy gì nữa chắc linh nhi sắc mặt khó coi tới cực điểm mình xuyên tim một kiếm thế mà liền đối phương một cọng tóc gáy đều không có thương tồn đến đừng nói làm bị thương lông tơ ngay cả lưu lại điểm trắng đều làm k h n g được bị người ta khí huyết vận chuyển một chút liền khôi phục bình thường người này nục thân mạnh đơn giản không thể tưởng tượng c h ỉ so kia cái gì đại vũ vương triều hoàng đế mạnh hơn nhiều hơn nhiều xảy ra chuyện gì nữ sư phụ trầm giọng nói tiểu tử này từ nơi nào xuất hiện lấy thực lực của hắn có thể chấn áp đại vũ vương triều hoàng đế ra có di hiền a c ư ờ n giả g chân chính cũng khinh thường tại đi làm hoàng đế chó săn tiểu tử này không tệ chắc linh nhi không cần lưu thủ cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái không muốn yếu đi chúng ta kiếm tông mỹ phong nam sư phụ cất cao giọng nói trương linh sơn nhìn hắn một cái nói nguyên lai là đệ tử của kiếm tông nghe nói kiếm tông chính là lịch sử dài lâu nhất tông môn một t r o n g xưa nay không hỏi thế sự chạy thế nào đến chúng ta cựu châu đại lục dương ngoài tới đây cũng không phải là kiếm tông t á t phong chúng ta kiếm tông làm việc còn muốn hướng ngươi giải thích trắc linh nhi hừ lạnh một tiếng c h ậ m dại rút ra phía sau linh quang bảo kiếm nói tiểu t ạ n g kiếm này vừa ra ngươi lại n g h ị cầu xin tha thứ liền đến đã không kịp tới đi để cho ta nhìn xem là bực nào bảo kiếm trương linh sơn cười lớn một tiếng là một đem linh quang bảo kiếm cùng hát minh bảo kiếm hợp thể nam nhân mặc dù đối kiếm đạo không thế nào tinh thông nhưng là đối linh quang bảo kiếm cùng hắc minh bảo kiếm hắn vẫn là rất quen thuộc càng đừng đề cập lúc trước hắn còn nghe được sợ tư minh cùng nam sư phụ dưới đất đối thoại cho nên đ ề u không cần chắc linh nhi rút ra linh quang bảo kiếm là hắn biết đối phương phía sau cái này cái gọi là đại sát khí là cái gì nếu là kiếm tông còn có cái khác bảo kiếm hắn trương linh sơn nói không chừng còn muốn cảnh giác một h a i nhưng là linh quang bảo kiếm ha ha không có người so với hắn trương linh sơn càng hiểu linh quang bảo kiếm cho nên hắn không hề sợ hãi thậm chí lực chú ý đều không có thả trên người chắc linh nhi mà là đặt ở cái kia nam sư phụ cùng nữ sư phụ trên thân hai người này thực lực tương đối mạnh nếu là hai người không nói võ đức làm đành lén chính mình nói không chắc chắn thụ thương cũng may hai người này đối chắc linh nhi tràn ngập lòng tin căn bản không có ý tứ hợp thủ hoàn toàn sống chết mặt bay liền lợi đến chắc linh nhi h i ể u y m u ố n chết chắc linh nhi nhìn trương linh sơn đối với mình một bộ chẳng thèm nó tới g á n g v ẻ lập tức giận dữ b ạ n h nàng rút ra linh quan bảo kiếm tay phải cầm kiếm đem kiếm này đứng ở trước mặt phóng thích kiếm ký suy suy suy sáng trói ánh sáng trắng lập tức chạy xuôi mà ra đem chắc linh nhi băng lanh khuôn mặt chiếu càng phát ra âm h à n ánh mắt lanh khóc khinh miệt nhìn xem trương linh sơn như là nhìn xem một người chết thật là lợi hại trương linh sơn thật to tán một tiếng không lùi mà tiến tới tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới lại hướng thẳn g đến linh quang bảo kiếm sáng trói ánh sáng trắng b mà vào linh nhi cẩn thận nữ sư phụ gấp giọng hô to cả người hóa thành một đạo kiếm quan g hướng phía trương linh sơn cấp tốc phóng đi ha ha ha trương linh sơn cười to còn dám tới gần một bước ngươi đệ tử này hẳn phải chết không nghi ngờ thương lãng linh quang bảo kiếm bảo võ sang trói trướng mắt ánh sáng trắng lập tức biến mất không còn chút tung tích nữ sư phụ liền thấy chắc linh nhi mặt tái n h ậ t đứng tại chỗ mà đầu của nàng thì bị trương linh sơn sinh trưởng ra xương ngón tay gắt gao bao lại rất có một lời không hợp liền bị một thanh bóp nát ý tứ thả linh nhi nữ sư phụ nghiêm nghị hét lớn trương linh sơn cười nói ngươi chính là dạng này cầu người sao còn có hai vị đều không cẩn trương phía dưới không cẩn thận đưa nàng bóp chết nhưng là không xong a thật can đảm nam sư phụ quát trói thai ngươi nếu dám tổn thương nàng một cọn tóc gáy kiếm tông trên dưới tất truy sát ngươi đến chân trời góc biển、ha. một đạo kiếm k h í xe qua đem chắc linh nhi nửa bên đầu tóc nạo cái không còn một mảnh hoa gió lạnh quét chắc linh nhi chỉ cảm thấy nửa bên đầu lạnh buốt ấu xương không khỏi hoảng sợ mặt như màu đất n h ì n không được run l ờ y bậy sinh trưởng tại kiếm tông thiên tri kiêu nữ lúc nào tao nộ qua đả kích như vậy giờ khắp này nàng thật cảm thấy tử vong đang áp sát sau lưng cái tên đ i ư này cùng kiếm tông bên trong sư m i n h sư tỷ cũng không giống nhau là chân chân chính chính dám giết người tồn tại l i ê n nghe trương linh sơn cởi nói mấy vị nếu như nói nhầm nữa nàng toàn thân cao thấp lông t h chỉ sợ đều giữ không được mà lại lời khuyên các vị một câu con người của ta cũng không am hiểu sử dụng k i ế m khí nếu là không để ý đưa nàng một ít địa phương chặt đức nhưng là không cứu lại được tới a dừng tay sở tư minh gấp giọng kêu lên người muốn như thế nào trương linh sơn nói chứ bị chạy đến khi dễ ta muốn cho ta làm hấp dẫn hỏa linh thú m g u ộ i nhự hiện tại phản quay đầu lại hỏi ta muốn làm gì làm ta ngược lại như cái người xấu ha ha các ngươi đây là vũ nhục nhân cách của ta nhất định phải xuất gia tăng lên tinh thần lực bảo vật mới có thể an ủi ta tâm linh nhỏ yếu người muốn cái gì sở tư minh hỏi trương linh sơn nói nghe nói kiếm tông có chuyên môn luyện đan đan sư chắc hẳn có không ít định tiêm đan dược lấy ra để cho ta nếm thử vừa nói hắn tay trái vạch ra một đạo kiếm khí đem chắc linh nhi bên hông túi chữ vật cắt đi đồng thời đưa vào trước nhật lòng chiếu công hỏa diễm c h i khí trong nháy mắt đem đối phương trong túi chữ vật cấm chế phá b ỡ chỉ gặp trong túi chữ vật chỉnh lý đến tương đương sạch sẽ vì cái gì sạch sẽ bởi vì đồ vật thật sự là quá ít ngoại trừ chắc linh nhi bản thân nữ tính vật dụng bên ngoài liền mấy bình đan dược còn có mấy cái kiếm kiếm tông nghèo như vậy sao t r ư ơ linh sơn nhịn không được nhà danh nói Chắc chúng Linh Nhi nói, trương a kiếm kiếm khác không cái ngoại Ngoại ngươi mạnh. mạnh tông chỉ tu tự thân vật. vật ít, tự thân t cùng càng càng Nhưng cũng chỉ đều đạo, là linh sơn nói c h ắ c linh nhi không phản bắt được trong lòng bị đệ nén tới cực điểm nhưng nàng trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn đối phương cầm tới mình túi chữ a vật lại có thể trong nháy mắt phá vỡ trong túi chữ a vật cầm chế đây là cỡ nào thủ đoạn dù là chính là sư phụ lấy được mình túi chữ a vật cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy phá vỡ sau l ư n g tiệu từ này đến cùng là cái gì xuất thân không có người trả lời vấn đề của nàng tương phản trương linh sơn còn muốn hỏi n à n g vấn đề nói ngươi cái này m ấ y bình đan g dược đều là làm cái gì chắc linh nhi nói một bình bổ sung chân khí trong cơ thể một bình chữa thương một bình khôi phục tinh thần lượng tiêu hao đều là rát rưởi trương linh sơn tiện tay đem nó thu lại nói chỉ bằng những này rát rưởi còn không thể mua mệnh của ngươi ba người các ngươi đem thứ ở trên thân đều giao ra s ở tư minh ba người không do dự lập tức đều đem riêng phần mình đan dược đã đánh qua chính như chắc linh nhi lời nói bọn hàn kiếm tông chỉ tu tự thân cùng kiếm đạo t h â nhưng là đối với hắn trương linh sơn tác dụng không lớn không có tăng lên tinh thần lực bảo vật các ngươi để cho ta rất khó khăn a trương linh sơn lạnh lùng liếp nhìn ba người một chút trầm giọng nói s ở tư minh nói chúng ta trong tay chỉ những thứ này đổ vật mà lại đều đã cho ngươi ngươi lập tức thả linh nhi sư m u ộ i chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua từ đây nước giếng không phạm nước sông đưa ngươi hát minh bảo kiếm cho ta trương linh sơn lời nhác nghe hắn nói nhảm trực tiếp ngắt lời nói s ở tư minh b i ế n sắc đang muốn từ chối chỉ thấy trương linh sơn xương ngón tay phát lực trong nháy mắt liền đem chắc linh nhi đầu xiết ra từng đạo vết máu chỉ gặp chắc linh nhi hai mắt đều hướng bên ngoài đột xuất mắt thấy đối phương lại không dừng tay chắc linh nhi con mắt đều muốn bị chết bể s ở tư minh gấp giọng kêu lên dừng tay ta cho ngươi hát minh bảo kiếm không thể nam sư phụ nói linh quan g bảo kiếm đã bị hắn nắm bắt tới tay nếu là đem hát minh bảo kiếm cho hắn nữ sư phụ nói linh nhi sắp không chịu đựng nổi nữa s ở tư minh ngươi nhanh cho hắn hát minh bảo kiếm hai người bên nào cũng cho là mình phải lâm vào nội chiến s ở tư minh nhìn thấy người trong lòng mặt bị đè ép biến hình không kịp nghĩ nhiều vội vàng đưa ra hát minh bảo kiếm、Bá. hắc minh bảo kiếm ở giữa không trung đột nhiên ra khỏi vỏ phóng xuất ra vô tận kiềm khí bốn phương tám hướng lập tức bị hắc cám tràn đập ngay tại lúc này nam sư phụ cùng nữ sư phụ cùng kêu lên hết lớn thì ra trước đó nội chiến đều là diễn hai người biết sở tư minh sẽ ở giữa không trung kích phát hắc minh bảo kiếm kiềm khí cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là bóng tối vô tận đột nhiên bắt đầu tung tích mà từ trong bóng tối thì bắn ra một nữ tử thẳng các hướng phía hỏa linh thu dưới mặt đất xảo hiệt mà đi ta đi cứu linh nhi các ngươi đuổi theo cái kia m u n đản nữ sư phụ giận g ữ kêu lên sở tư minh l ử a giận trong lòng ngập trời điên cùng thôi động hắc minh kiếm khí thế tất yếu đem trương linh sơn triệt để nuốt hết ở trong đó hắc minh bảo kiếm mặc dù rời thân thể nhưng làm linh minh nhị tử một trong hắc minh bảo kiếm đã sớm cùng mình tâm liên tâm cự ly xa cũng có thể điều khiển tiểu tử kia có thể bắt lấy hắc minh bảo kiếm nhưng là vĩnh viễn cũng không có khả năng đem hắc minh bảo kiếm mang đi ẩm một tiếng nổ vang trương linh sơn mang theo hắc minh bảo kiếm trùng điệp rơi xuống đất sau đó thi triển rời núi đội vị chi pháp trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ lưu lại sở tư minh cùng nam sư phụ hai mặt nhìn nhau hoàn toàn thể âm dương kiếm v ậ ngọc châu chương 446, hoàn toàn thể âm dương kiếm v ậ ngọc châu đây là thủ đoạn gì sợ tư minh cùng nam sư phụ khiếp sợ không thôi muốn ngự kiếm phi hành đuổi theo lại ngay cả t u n g tích của đối phương cũng không tìm tới cảm giác không đến hắc minh bảo kiếm phương vì sao nam sư phụ sắc mặt khó coi đẫu nhiên hiểu ra tới nói ta đã biết tiểu t ử này chính là chúng ta muốn tìm tiểu t ử kia cái gì sợ tư minh s ữ n g sở nam sư phụ giải thích nói chúng ta không phải tìm đến đem liên quan của minh hai kiếm hợp thể người kia á chính là hắn hắn có một loại có thể che đậy kiếm khí thủ đoạn cho nên chúng ta một mực tìm không thấy hắn sợ tư minh sắc mặt lập tức tái đi nói vậy ta hắc minh bảo kiếm triệt để không cầm về được đối phương có thể đem hai thanh kiếm dung hợp được tự nhiên có thể đem mình hắc minh kiếm cũng dung nhập trong đó dưới mắt hắc minh kiếm rơi vào trong tay đối phương mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng cầm về xong đời xuống tới một chuyến chỗ tốt gì không có mò được ngược lại đem hắc minh bảo kiếm cho mất đi cái này còn thế nào làm kiếm tông linh minh nhị tử sau khi trở về trực tiếp bị người cười rơi g i n g hàm đừng quản cái gì hắc minh kiếm linh nhi bị thương nặng đến lập tức trở về kiếm tông cứu mạng nữ sư phụ gấp giọng kêu lên sở tư minh nói linh nhi hôn mê sao ghê t ẩ m nhất định phải lên báo cho kiếm thánh lao tổ nhường kiếm thánh lao tổ tự mình giáo hấn tiểu tử kia nam sư phụ nói trở về về sau liền nói tiểu tử kia tâm cao khí ngạo không muốn làm lao tổ đệ tử ngược lại khẩu suất của n ô n lại cướp đi h ắ c minh cùng linh quang hải kiếm nên như thế nữ sư phụ nhẹ gật đầu ba người lập tức ngự kiếm mà đi mang theo chắc linh nhi hướng kiếm tông b a đi rất nhanh bọn hắn liền quay trở về kiếm tông nam sư phụ lập tức kết động kiếm quyết t h ư ớ n g phía kiếm tông huyền không sơn mũi kiếm vị trí quỳ xuống bắt đầu cùng kiếm thánh lao tổ cầu thông nửa ngày đi qua sắc mặt hắn khó coi nói kiếm thánh lao tổ nhường chúng ta đi nghỉ ngơi những chuyện khác không cần phải để ý đến s ở tư minh nói lao tổ không nói muốn đích thân ra tay giáo hấn tiểu tử kia không có nam sư phụ lắc đầu nói bất quá hẳn là thời cơ không đến đi chờ thời cơ đã đến tiểu tử kia tránh không được bị lao tổ đánh giết vận mệnh chúng ta hiện tại liền nghe lao tổ nghỉ ngơi đi hảo hảo tu luyện người bây giờ không có hát minh kiếm vừa vặn đem tự thân kiếm đạo tăng lên là sư phụ sợ tư minh trọng trọng gật đầu trải qua hôm nay một trận chiến này hắn biết mình thực lực còn xa xa không đủ không thể lại cùng trước kia giống như l ờ i biếng nhất định phải đem hết toàn lực tăng lên như thế gặp lại tiểu tử kia liền có thể chiến thắng rửa sạch hôm nay chi khuất đủ thế nhưng là hỏa linh thú đâu lão tổ cũng không có ý định đi thu hỏa linh thú sao sợ tư minh trở về bế quan tu luyện trước đó nhị n không được lại hỏi một câu nam sư phụ nói lão tổ chỉ đối kiếm đạo cảm thấy hứng thú hỏa linh thú đối với hắn vô dụng ta báo cáo về sau hắn căn bản không có sách cái này một gốc dạng ai s ở tư minh nhịn không được thở dài nếu như lão tổ đi tìm hỏa linh thú khẳng định có cơ hội tìm tới tiểu tử kia diện đáng tiếc lao tổ một lòng cầu kiếm đạo đối hỏa linh thú không có hứng thú nhường tiểu tử kia trốn qua một tiếp đáng hận bốn người bọn họ thực lực không đủ ngay cả cái hỏa linh thú đều bắt không được vô ích đã bỏ lỡ cơ duyên không nói ngược lại còn bị tiểu tử kia khi nhục s á m xịt quay trở về kiếm tông đáng chết sợ tư minh trong lòng tầm m n g thế nhất định phải điên cùng tu luyện sớ ngày tăng cao tu vi tốt e m cái kia không biết tên tiểu tử triệt để cầm xuống sư phụ ta muốn đi kiếp sông sở tư minh thống hạ quyết tâm trầm giọng nói cái gì nam sư phụ xứng sở sắc mặt kinh biến nói kiếp sông vừa đi i ể u tử nhất sinh ngươi thật muốn đi kiếp sông sở tư minh nặng nề nói không vào kiếp sông không phá kiếm tiếp sống không bằng chết ta nhất định phải giết tiểu t ử kia nếu không ta khí không thuận tốt ta nam sư phụ thở dài đã ngơi ư ý đã quyết ta cũng không khuyên giải ngươi lấy thực lực của ngươi cũng có tư cách trực tiếp tiến vào kiếp sông ta cũng không cần lại tìm lão tổ phê chuẩn được thôi đi kiếp sông ta ở bên ngoài trông coi ngươi đa tạ sư phụ sở tư minh trầm giọng nói nhất định tuyệt đối sẽ không để cho sư phụ thất vọng đối với kiếm tông xảy ra tất cả trương linh sơn hoàn toàn không biết h á n g tại dùng rời núi đ ổ i vị trí pháp rời đi về sau liền lấy ra âm dương kiếm b á âm dương kiếm vừa ra hát minh kiếm cùng linh quang kiếm lập tức liền du nhập g n trong đó trở thành trong đó một bộ phận f h a n k trương linh sơn cảm giác trong tay âm dương kiếm chấn động mạnh một cái sau đó hóa thành hai đạo kiếm ảnh phân biệt rơi xuống mình tay trái tay phải cổ tay bên trong tạo thành một đèn một trắng hai cái hình kiếm hình xăm tiếp、lấy. hai đạo hình xăm liền thâm nhập vào trương linh sơn trong cơ thể biến mất không còn chút tung tích trương linh sơn trong lòng kinh ngạc trước đó dung hợp hình thành âm dương kiếm thời điểm cũng chưa từng xuất hiện dị tượng như thế là bởi vì lúc trước còn k é m cái này hai thanh linh quan cùng h ắ t minh kiếm à dưới mắt tất cả kiếm toàn bộ d u n g hợp tạo thành hoàn toàn thể âm dương kiếm cho nên mới sinh ra biến hóa như thế Đi. trương linh sơn trong lòng khẽ động tay phải linh quan kiếm ấn kích phát mà ra thiên địa lập tức nổ tung sáng trói trướng mắt kiếm khí qua mang đem bốn phía hoa có cây cối trong nháy mắt cắt chém vì vỡ nát、Đi. trương linh sơn lại lần nữa đánh ra tay trái hát minh kiếm ấn thiên đ ệ a thì trong nháy mắt lâm vào hát cám bên trong cùng lúc đó tâm hắn nghiệm k h ẽ động hai đạo kiếm ấn hóa thành vô tận kiếm khí lập tức hòa làm một thể tạo thành một thanh đen trắng giao thoa thực thể bảo kiếm không phải âm dương kiếm còn có thể là cái gì đồ tốt không tệ trương linh sơn thu hồi âm dương kiếm trong lòng tương đương hài lòng mặc dù hắn đôi kiếm đạo không thế nào tinh thông nhưng lại như thế bảo vật cũng không cần tinh thông kiếm đạo liền có thể sử dụng mà lại quay tay hay việc tạm thời không tinh thông kiếm đạo cũng không có gì lớn dùng nhiều l ư n nhiều tự nhiên cũng liền tinh thông đúng rồi trương linh sơn trong lòng đ ố n g nhiên khéo động trước đó kia sở tư minh bốn người đối phó hỏa linh thú thời điểm chính là lấy hát minh kiếm lực lượng áp chế hỏa linh thú hỏa diễm sáng lời nhường hỏa linh t h ú không biết làm thế nào lúc này mới chạy loạn khắp nơi mình dưới mắt như là đã hoàn toàn nắm trong tay âm dương kiếm sao không lấy hát minh kiếm khí đi đối phó hỏa linh thú sở tư minh cái này gà mờ cũng có thể làm đến chuyện mình khẳng định cũng có thể làm được nghĩ tới đây trương linh sơn không nói hai lời lập tức lại trở về từ tiểu lĩnh xuyên qua địa hố tiến vào dưới mặt đất g ố n g hỏa linh thu phát ra gạo t é p thanh âm Đi. trương linh sơn tay trái tìm tòi đánh ra hát minh kiếm khí hát cám lập tức tràn ngập tại toàn bộ dưới mặt đất hỏa linh thạch mỏ bên trong giống hỏa linh thú bị kích thích càng thêm phẫn nộ toàn thân hỏa d i ễ m đ i ê n cùng b ộ c phát ra đúng là xuyên phá tầm tầm hát cám tô điểm ra hảo quăng màu đỏ rực trương linh sơn lấy làm kinh hãi làm sao cùng trước đó sợ tư minh bốn người đối phó hỏa linh thú thời điểm khác biệt là bởi vì chính mình một người à hoặc là nói hỏa linh thú ngã một lần khôn hơn một chút một chiêu này hát minh kiếm khí mất linh mặc kệ là nguyên nhân gì dù sao muốn dễ dàng hàng phục hỏa linh thú kia là tuyệt đối không thể nhưng là nhân cơ hội này lại hấp thu một chút tinh thuần hỏa diễm linh khí đó cũng không phải vấn đề gì thế là trương linh sơn một bên lấy âm dương kiếm cùng hỏa linh thú của nhau một bên hấp thu hỏa linh thú tiêu tán ra hỏa diễm năng lượng trọn vẹn nửa ngày thời gian trôi qua bảng bên trong rốt cục lại có biến hóa trước nhật long chiếu công viên mãn đặc hiệu hỏa long kỉnh trong lúc phất tay đều có lực lượng của một con rồng lại bám vào hỏa diễm tổn thương an ta một trường trương linh sơn một tiếng quát trói hai hướng phía hỏa linh thú hung hăng đánh ra một trường Ấm. Ấm ẩm ẩm ẩm Chỉ giống ặ p một đường g như n thực chất hỏa l o giữa hướng phía hỏa l điểm điểm thi thiên địa chỉ có hỏa linh thú tiếng giống giận dữ đang gầm hét mà trương linh sơn thì đã về tới quan ngụy công c đầu n g trọng hải lam nơi này nói đi thôi tiếp tục thi triển rời núi đổi vị chi pháp hắn mang theo quan ngụy công đám người đi tới buổi tinh đấu bọn người ẩn núp sân động sau đó tiếp tục mang theo đám người đi tới t ạ khu i nhà phụ cận một mảnh trong núi rừng ấn công phong tư nhị chờ nữ tử liền trốn ở nơi đây nhìn thấy trương linh sơn lập tức quỷ lệ nên đón trương linh sơn nói thế nào ít một chút người không có ý định theo ta rời đi sao phong tư nhị nói ấn công hiểu lầm bọn tỉ bội đều nguyện ý đi theo ấn công mà đi sở dĩ ít một chút người là bị ta phái ra ngoài tìm hiểu tin tức ấn công không phải cần chúng ta thành lập một cái thiên địa lâu a thì ra là thế trương linh sơn nghe vậy nhẹ gật đầu không nghĩ tới phong tư nhị nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái bắt đầu s i ê u tập tình báo không tệ có như thế một cái tình báo đầu lĩnh mình nhưng tránh khỏi không ít phiền phức vậy thì chờ một chút đi mọi người trước nghỉ một chút chờ người đã đâu đủ liền cùng một chỗ theo ta đi ngọc châu trương linh sơn nói đám người lập tức nói chúng ta thể chết cũng đi theo nửa ngày đi qua từng cái ra ngoài thám tính tình báo nữ tử đều trở lại nói tấn công chúng ta thám tính đến t tí i n t ứ c đại vũ vương triều hoàng đế phát ra chiếu lệnh nói kiếm thánh lao tổ muốn thu dung hợp linh q u n g h á c minh hai kiếm thiên tài làm đồ đệ kiếm thánh lao tổ thế mà muốn khai sơn thu đồ quan ngụy công trọng hải làm t r ờ i lao nhân đều lộ ra chấn kinh c h i sắc kiếm thánh lao tổ đây chính là nhân vật trong truyền thuyết thiên hạ hiện có cổ xưa nhất nhân vật lại là thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân thậm chí có truyền thuyết h ắ n không chỉ là kiếm đạo đệ nhất nhân càng là thiên hạ đệ nhất cường giả mạnh như thế người siêu n h i ê n vật ngoại mấy bạn năm đều chưa từng hiện thế kết quả hiện tại muốn thả nói thu đồ đến tội cùng là ai may mắn như vậy lại có tư cách thành làm kiếm thánh lao tổ đệ tử người này có thể đem linh quang hắc minh hai thanh cổ kiếm dung hợp cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhân vật như vậy có thể bị kiếm thánh lao tổ coi trọng hợp tình hợp lý cũng không phải là cỡ nào ngạc n h â n chuyện chính là không biết người kia là ai quan ngụy công cảm thán lên tiếng làm luyện khí đại sư hắn đối với mấy cái này cổ lão bảo kiếm hết sức cảm thấy hứng thú nếu là có cơ hội nhìn thấy nghiên cứu một hai đối với mình con đường luyện khí nhất định có trợ giúp lớn phong tư nhị trờ nữ nghe được quan ngụy công n h ị không được nhìn trương linh sơn một chút các nàng đều là biết cái này cái gọi là bị kiếm thánh lao tổ nhìn chúng kiếm đạo thiên tài không phải người bên ngoài chính là trước mắt vị này ân công chỉ là mặc dù biết các nàng cũng không dám nói lung tung kiếm thanh muốn thu ta làm đồ đệ nghĩ hay lắm trương linh sơn cười lạnh một tiếng hắn không cách nào dung hợp linh quang hắc minh hai thanh kiếm nhìn ta dung hợp tốt muốn mượn thu đổ d à n h nghĩa lấy đi kiếm của ta làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi phong tư nhị trở nữ ngạc nhiên các nàng tuyệt đối không ngờ rằng trương linh sơn lại là như vậy ý nghĩ không hổ là ân công suy nghĩ vấn đề góc độ chính là không giống bình thường đối với các nàng tới nói đều cho rằng đây là một cái cơ hội là truy cầu kiếm đạo thậm chí cả truy cầu đại đạo cơ hội ngàn năm một giờ tận dụng thời cơ cho nên các nàng biết được tin tức này về sau lập tức liền gấp trở về cho trương linh sơn báo cáo lại không ngờ tới các nàng cho rằng cơ hội ngàn năm một t h ợ người ta trương linh sơn căn bản trúng mắt ngược lại cho rằng là một cái h g ô to bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tấn công nói cũng không phải không có lý nói không chừng kia kiếm thanh chính là như vậy vô s ỉ ý nghĩ thế nhưng là thế nhân đ ề u biết kiếm thanh l ấ y thân bảo kiếm đối linh quang hắc minh hai kiếm căn bản không có hứng thú a nếu như kiếm thanh thực có can đảm hứng thú lấy thực lực của hắn sớm đã đem hai thanh kiếm này dùng n g p được cho nên t n công đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đương nhiên phong tư nhị chờ nữ trong lòng cho dù có ý nghĩ như vậy cũng sẽ không nói ra dù sao vô luận k i a kiếm thánh là ai cùng các nàng đều không có giao tập các nàng không đáng làm kiếm thánh nói tốt mà trương linh sơn kia là thật sự rõ ràng đến giúp các nàng ân công các nàng há có thể ngay trước â n công mặt nói ân công là tiểu nhân tri tâm phong tư nhị bọn người không nói quan ngụy công tử trong lúc khiếp sợ sau khi tính hồn lại lại nói núi nhỏ ngươi có thể hiểu lầm kiếm thánh tiền bối lấy kiếm thánh tiền bối thực lực rất sớm trước kia liền có thể dung hợp linh quang hắc minh hai kiếm chỉ là hắn k i n h thường tại dung hợp ha, ha. trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng quan đại sư ngươi gặp q u a kiếm thánh a quan ngụy công lắc đầu kiếm thánh tiền bối chính là cổ lão cường giả chưa từng thấy qua trương linh sơn nói nếu như thế ngươi nói gì hiểu rõ kiếm thánh cái này quan ngụy công không phản bác được trương linh sơn nói người này ngay cả mặt đều không lộ tùy tiện phái bốn cái phế vật ra truyền lời liền muốn để cho ta hấp tấp đi bãi hắn làm thầy nghĩ cái dám ăn đâu quan ngụy công trầm mặc một cái tìm hiểu tình báo nữ tử độn như nói ân công ngài làm sao biết là bốn người ra truyền lời chúng ta thám tính ra tin tức quả thật là có bốn người hai cái nam đưa trẻ tuổi cùng hai trung niên nam nữ trương linh sơn mỉm cười ta chẳng những biết bọn hắn là bốn người còn từ trong tay bọn họ cướp đi kiếm tông chân tàng linh quang hát minh hai kiếm nếu như bọn hắn cáo trạng tốc độ nhanh ta nghĩ kia cái gọi là kiếm thánh lao tổ đã nhận được tin tức cái gì quan ngụy công bọn người đều là mắt lộ ra hoặc sợ trương linh sơn thế mà cùng kiếm tông người giao thủ còn từ trong tay người ta cướp đi hai thanh bảo kiếm xong đời kiếm thánh lao tổ nhận được tin tức há không trực tiếp xuống đem kẻ cầm đầu chém thành muôn mảnh chứ bị nếu là sợ liền mời rời đi, đi. nếu không rời đi liền theo ta đi ngọc châu cho chư v ị một khắc đồng hồ suy nghĩ thời gian trương linh sơn thản nhiên nói phong tư nhị không chút do dự lập tức nói chúng ta tính mệnh là ân công cứu duy ân công như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó duy ân công như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó chúng nữ lập tức kêu lên v u i tinh đấu trương hiển phong bọn người giống vậy không chút do dự tỏ thái độ quan ngụy công tức giận nói coi ta là người nào kiếm thánh lợi hại hơn nữa cũng không có quan hệ gì với ta ta đang ra ứa nghiêm mặt lấy lòng người ta sao núi nhỏ ta là coi trọng ngươi một đời càng mạnh hơn một đời lần trước thay mặt người mặc dù nội t ì n h thâm hậu nhưng tiềm lực cũng đã đến cuối cùng mà tiềm lực của ngươi là vô tận trọng hải lam nói công tử liền s ô n g trước đó tại khí thành ngài giúp chúng ta tình cảm bên trên chúng ta liền không khả năng phản bội ngài、Tốt. trương linh sơn c ư ờ i to nói liền biết không có nhìn lầm mọi người vậy thì đi thôi không khỏi ngoài ý muốn không đi b ụ giới ta đem mọi người na di đến trung châu bên l i giới sau đó cùng một chỗ t h ử a phi thuyền tiến về ngọc châu vâng toàn bộ nghe đ ị a chủ đ á n người đ ồ n nói chương bốn trăm bốn mươi bảy trương, trương hạ sư đi trên đàn tông trương bốn trăm bốn mươi bảy trương n ạ n sư đi trên đàn tông ngọc châu ngọc thành một cái dâu tóc đều đỏ khôi ngô l á o nhân từ trên trời giáng xuống rơi xuống ngọc thành c h ấ n ma ti bên trong người này không phải người khác chính là sư tâm tông tông chủ danh xưng sư tâm vương nam nhân trương n ạ n sư hắn chuyên đến ngọc thành sở trương linh sơn nội tỉnh rất muốn biện pháp đem trương linh sơn cầm xuống đem trương linh sơn thể xác chiếm cứ thay vào đó cuối cùng được hưởng đại đạo phi thăng thượng giới trở thành trí cao vô thượng cừng giả nếu là lúc trước hắn vạn không dám trực tiếp rơi xuống trấn ma ti bên trong dù chỉ là ngọc châu cái này tiểu châu trấn ma ti hắn cũng không dám phách lối trực tiếp xâm nhập trong đó bởi vì trấn ma ti là người ta trấn ma tông dưới cờ thế lực hắn trương ngạn sư có thể tại trương gia ngang ngược càng rỡ nhưng là tại trương vệ cương trước mặt thì ngoan phải cùng cựu non đ ồ n g dạng cho nên tính cả trấn ma tông kỳ hạ trấn ma ti hắn cũng không dám n g ắ c tội bất quá bây giờ hắn đã được ăn cả ngã về không nhất định phải chiếm cứ trương linh sơn thể xác không thể mà chỉ cần thành công cái gì cậu thí trương vệ cường tại hắn trương ngạn sư trước mặt cũng phải quỳ xuống học chó sủa ha, ha, ha. t r ư ơ n g nạn sư trong lòng hung tận nghĩ rơi xuống thời điểm ngọn lửa trên người khí tức lập tức cầm vang bộc phát t h à n h hảo hảo chấn ma ti đại điện trong nháy mắt liền bị phá hủy hóa thành một vùng phế tích người nào chấn ma ti mọi người đều là giật mình cùng nhau kêu to lên đi mà tới thế nhưng là vừa mới đổi tới bọn hắn cũng cảm giác được một luồng áp lực vô hình nghiền ép mà đến cùng nhau quỷ dạp xuống đất ngay cả bọn đều không đứng dậy được ngọc châu chấn phụ sự ở đâu t r ư ơ n g nạn sư thản nhiên nói một cái nam nhân từ đại điện phế tích cục đá vụn lên nửa q u trên mặt đất muốn tiếp tục đứng dậy nhưng vô luận hắn như thế nào vận chuyển công pháp cũng từ đầu đến cuối không cách nào động đậy mảy may hắn hiểu được người tới thực lực cực mạnh mình đừng nói đứng liền ngay cả hiện tại cái tư thế này đều là đối phương nguyện ý nhường hắn nửa quý hắn mới có thể làm được nếu như đối phương không nguyện ý nhường hắn động đậy vậy hắn bây giờ còn đang cục đá vụn bên trong nằm s ắ p động một cái cũng không thể động đâu ngươi ngươi là ai thương trưởng chân tức giận nói ngọc châu tuyệt không có n g ư ờ i mạnh như vậy nhân vật ngươi đến cùng là ai ngươi không có tư cách biết ta là ai trả lời vấn đề của ta là được ta hỏi ngươi trương linh sơn người này là n g ư ơ i tiến cử đi lên tham gia c h ấ n ma sử tuyển chọn trương n ạ n sư nhàn n h ạ t hỏi thương t r ư ờ n g t r â n trong lòng giật mình không nghĩ tới lại là trương linh sơn cho bọn hắn dẫn tới phiền t h ứ c thế nhưng là trương linh sơn không phải đều làm trấn ma ti trưởng chủ y sử sao lúc ấy bọn hắn ngọc châu trấn ma ti biết được tin tức này từng cái còn hưng ơ phấn không được đặc biệt là hắn thương t r ư ờ n g t r â n cảm thấy mình tiến cử nhân tài như vậy một cái bị đại nguyên soái lê thiên vương đều như thế thưởng thức nhân tài trấn ma ti tất nhiên sẽ cho mình khen thưởng a coi như không có chân chính thiên tài địa bạo làm khen thưởng kém cỏi nhất cũng sẽ đem hắn thương trần triệu hồi trung châu đi thế nhưng là nhường thương trường chân thất vọng là trấn ma ti căn bản không có đối với mình có chút bán thưởng mà lại trương linh sơn làm trưởng chủ y sử về sau cũng đem bọn hắn ngọc châu trấn ma ti quên đem hắn thương t r ư ờ n g chân cái này tiến cử người đem quân y vong ân phụ nghĩa a lê t h m thương t r ư ờ n g chân nghĩ đến đây một điểm liền đề khí nhưng nghĩ đến người ta trương linh sơn làm trưởng chủ y sử quyền cao chức trọng thực lực lại mạnh mình sinh khí ngược lại là tự tìm không thoải mái liền đem việc này bông xuống lại không nghĩ rằng hôm nay đột nhiên xuất hiện cái này tóc đỏ lao đầu chạy đến bọn hắn trấn ma ti đến diêu võ dương a i thương trưởng chân trong lòng thầm mắng ngoài miệng liền nói là ta tiến cử ta chính là t h ấ n ma ti ngọc châu t h ấ n phụ sự có trách nhiệm tiến cử nhân tài tham gia c h ấ n ma sử t u y ệ n chọn cũng bởi vì ta tận trung cương vị ngươi liền muốn tới giết ta nếu là trương linh sơn đắc tội ngươi ngươi hẳn là đi tìm trương linh sơn mà không phải đến trấn ma ti h á n trương linh sơn bây giờ là c h ấ n ma ti trưởng chủ y sử sớm đã không phải chúng ta ngọc châu c h ấ n ma ti người ngươi tìm đến chúng ta không có chút ý nghĩa nào mà lại trương linh sơn người này vong ân phụ nghĩa t h a n g quan về sau sớm đã đem chúng ta ném xót ngươi muốn dùng chúng ta tới uy hiếp trương linh sơn càng là tuyệt đối không thể thương trưởng chân giận d ữ nói giống như muốn đem đ ầ y ngập oán khí đều biểu đạt ra t r ư ơ n g n g ạ n sư nghe vậy cười to ha ha ha tốt rất tốt đã ngơi ư đối trương linh sơn có như thế lớn đoán niệm như vậy đem trương linh sơn tại ngọc châu có cái gì thân nhân làm chuyện gì ra sao xuất thân đều cho ta nói rõ chi tiết rõ ràng ta hôm nay đến chính là tới giúp ngươi thu thập trương linh sơn cái này vong gần phụ nghĩa gia hỏa a ha ha ha thương trưởng chân chấn động trong lòng người này thực lực mạnh như thế cũng không dám trực tiếp đi tìm trương linh sơn ngược lại đến đào móc trương linh sơn nội tình muốn tìm trương linh sơn thân nhân phiền phước k i a trương linh sơn bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào mặc dù trong lòng c h ấ n kinh trương linh sơn thực lực tăng lên nhanh chóng nhưng là cái này cùng hắn thương trưởng chân cũng không có bao nhiêu quan hệ trương linh sơn tiểu tử này tham quan nhanh thực lực tăng lên nhanh nhưng hắn lại nhanh lại không cho hắn thương trưởng chân chỗ tốt gì mình cần gì giúp hắn giấu giếm tiền bối trương linh sơn nội tình ta có một quyển sách chuyên môn ghi chép ta dẫn ngươi đi l ấ y thương trưởng chân trong lòng quyết định chủ ý lập tức nói t r ư ơ n g nạn sư nhẹ gật đầu sau đó tay háo hất lên đem bốn phía chấn ma ti mọi người đều đốt đi cái không còn một mảnh thương trưởng chân trong lòng vừa sợ lại sợ sắc mặt tái nhận tới cực điểm thực lực của đối phương mạnh so với hắn trong tưởng tượng càng hơn mình muốn từ đối phương trong tay chạy thoát tuyệt đối không thể chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương đại phát thiện tâm nhưng là loại khả năng này càng là cực kỳ bé nhỏ trương linh sơn a trương linh sơn ngươi thật đúng là hại khổ chúng ta bây giờ người là giao thất ta là thị t cá ngươi cũng chớ có trách ta đưa ngươi nội tỉnh toàn bộ giao cho đối phương thương t r ư ờ n g t r â n trong lòng tầm h nghĩ mặc dù biết mình bị diệt khẩu sát xuất cực cao nhưng là bản năng cầu sinh vẫn là để hắn đàng hoàng đem trương linh sơn hồ sơ sổ giao cho trương ngạn sư chỉ cầu đối phương xem ở mình như thế phối hợp phân thượng có thể tha cho hắn một mạng trừ cái đó ra coi như đối phương giết người không chớp mắt nhất định phải giết hắn thương trưởng chân diệt khẩu nhưng thương trưởng chân tin tưởng chờ lão nhân này tìm tới trương linh sơn thân nhân về sau trương linh sơn chắc chắn cùng hắn giết cái ngươi chết ta sống đến lúc đó cũng coi là cho hắn thương trường chân báo thủ rửa hận không tệ trương ngạn sư lật xem một lượt sổ trên mặt lộ ra nét mừng nói ngươi rất không tệ tên cứ gọi là gì văn bối thương trường chân rất tốt liền từ ngươi đến mang đường dựa theo ngươi điều tra trương linh sơn đem người nhà đều từ cẩm thành rời ra chạy tới một cái tên là trên đàn tông địa phương trương ngạn sư cười t ù n g tìm nói mặc dù vừa mới chỉ là tùy ý lật một c h i ế sổ nhưng là lấy thần trí của hắn mạnh đã đem đổ vật bên trong toàn bộ n h ự kỹ thương trưởng chân nói vâng trương linh sơn một nhà năm miệng ăn người hắn phụ mẫu hai cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i còn có sư phụ hắn sư nương m ọ n người đều đem đến trên đàn tông bên trong ha ha ha t ố t t ố t trương ngạn sư cười to sau đó tay phải nhấc lên mang theo thương trưởng chân ngự khí mà đi dựa theo thương trưởng chân chỉ dẫn hướng trên đàn tông bay đi thương trưởng chân trong lòng chấn động không gì sánh nổi hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến như thế mau lẹ tốc độ phi hành mình mặc dù cũng có lăng không phi hành năng lực nhưng là chẳng những tốc độ chậm mà lại tiêu hao lớn nếu không phải k h n yếu con đầu hắn rất ít sử dụng năng lực như vậy thế nhưng là trước mắt vị này tùy ý phi hành trên k h ô n g t r ú n g thủ đoạn này thật sự là không thể tưởng tượng đây chính là khai khiếu cảnh trở lên cường giả sao lấy thương trường chân kiến thức cảm thấy khai khiếu cảnh đã rất lợi hại t h ô n g mạch cảnh càng là hắn có khả năng thấy được cực hạ n cường giả về phần thông mạch cảnh phía trên phủ tàng cảnh hắn thì ngay cả biết cũng không biết b ấ t quá coi như không biết trước mắt vị này chính là phủ tàng cảnh cường giả hắn cũng biết một điểm đó chính là c h i ê n đàn tông phải xong đời c h i ê n đàn tông thực lực đặt ở ngọc châu cũng không tín h yếu thậm chí còn có thể đứng hàng mười vị trí đầu trong t ô n g môn nhưng là trên đàn tông mạnh hơn cũng không có khai khiếu cảnh cường、giả. Trước không này, giả. khai khiếu mắt bị đáng ề u không k thi thủ h cần triển đoạn c chỉ b ằ vào thương r ư ớ c đó diệt đi diệt bọn ắ n chấn ma ngọn lửa kia thủ đoạn, liền chiên đàn tông hóa thành một cái biển、lửa. Đáng có thủ thể hóa ma đem một lửa kia lửa. ti t cái trên đàn tông nhiều người như vậy đều muốn cùng theo gặp nạn muốn trách chỉ có thể trách trương linh sơn cái này h ư n g đản tại trung châu làm gì không tốt nhất định phải đắc tội mạnh như thế người đắc tội coi như xong còn không đem đối phương chém tận giết tuyệt ngược lại bị đối phương tìm được quê quán muốn đem hắn trương linh sơn người nhà chém tận giết tuyệt n h cọ không trừ gốc người trương linh sơn đáng lợi a thương trưởng chân trong lòng đem trương linh sơn măng cái trăm ngàn lần h ả o h ả o chấn ma ti cứ như vậy bị không h i ể u thấu diện hắn thương trưởng chân khó từ tội lôi trở trùng châu chấn ma ti phát hiện nơi này không đúng hắn thương trưởng chân sợ là đến bị đẩy đi đến vụ giới bên trong là một cái trông coi vụ giới dịch chạm thẳng xui xẻo đ ờ i này đều triệt để xong so sánh dưới mình bị cái này tóc đỏ lao đầu giết ngược lại vẫn là tốt hơn kết cục tiền bối dưới đây chính là c h i ê n đàn tông thương trưởng chân nói kỳ thật không cần hắn nói chưng nạn sư cũng đã thấy được bởi vì cái này trên đàn tông nhìn tương đương không tầm thường có mịt mờ ánh sáng màu vàng một phía nhưng những kim quang này cũng không hoàn toàn tiết lộ mà ra tương phản bị một loại nào đó đại trận khóa tại trên đàn tông một phía kể từ đó những kim quang này chẳng những làm ra ra c ô trận pháp tác dụng hơn nữa còn du nhập g n vào toàn bộ trên đàn tông nội bộ làm cho cả trên đàn tông đều trở nên càng thêm tiêng liêng mấy phần ngươi nói cái này trên đàn tông tại các ngươi ngọc châu thuộc về cũng không bạn tiêm tông môn chương n ạ n sư đột n h i ê n hỏi thương t r ư ờ n g chân nói vâng tiền bối cái này trên đàn tông am hiểu hơn p ậ t pháp đ ả n kinh luận p ậ t bọn hắn có thể coi như lợi hại nhưng là luận chiến lược tại chúng ta ngọc châu nhiều nhất chỉ có thể xếp tới hạng mười ha ha thật sao t r ư ơ n g h ạ n sư bỗng nhiên cười lạnh một tiếng tại sao ta cảm giác cái này trên đàn tông trận pháp dù là chính là phóng tới chúng ta chúng châu cũng là nhất đẳng đây này bậc này tô n môn ngươi nói chỉ là xếp hạng hạng mười rắn rưởi cái gì không có khả năng thương t r ư ờ n g chân bật thốt lên trên đàn tông trận pháp ta nghiên cứu qua căn bản c g mạnh bằng vào ta thực lực cũng có thể lấy lực mạnh phá đi tiền bối ngài có phải hay không nhìn lầm bọn hắn trận pháp có thể nhìn phật quan phổ chiếu kỳ thật đều là giả tượng chương h ạ n sư sầm mặt lại ta biết nhìn lầm nếu ngươi không tin xuống dưới thể nghiệm thể nghiệm dứt lời tay phải hắn ra sức bắn ra đem thương trường chân giống như vải rách búp bê hung hăng ném về phía trên đàn tông trên không thương trường chân sắc mặt đã biến nhưng là mặc cho sắc mặt hắn như thế nào biến đều không thể làm dịu bị ném xuống tới thế sông cũng may có một chút đáng được ăn mừng đó chính là đối phương cũng không có phong bế thân thể của mình tương phản trả lại cho mình trong cơ thể ra chỉ một đường khí tức trợ giúp mình ra tốp vận chuyển công pháp hắn là để cho ta dùng nhục thân chọi cứng phá trận lê tởm thương trường chân trong lòng gấm é t t h ầ mắng nghĩ hắn đường đường ngọc châu c h ấ n phụ xử, tại ngọc châu nói một không hai nhân vật kết quả bị người như thế làm đủ nếu có hướng một ngày ta thương trường chân t h ô anh không có cho thương trường chân làm nằm mơ ban ngày thời gian thân thể của hắn đã nặng nề màn đ ệ n vào trên đàn tông trận pháp phía trên trong chốc nhóm này thương trường chân chỉ cảm thấy mũ tạng lục phủ đều đang chấn động nhịn không được một n g ụ m máu tươi phun ra sắc mặt tái nhợt như tờ giấy người nào trên đàn tông có thủ vệ đệ tử thấy được từ trên trời giáng xuống thương trường chân trong lòng hơi kinh hãi nói là trấn phụ sự kho đại nhân sao thương trưởng chân hữu khí vô lực nói là ta nhanh cứu ta ta bị người đuổi giết người kia thực lực cực mạnh đệ tử kia nói kho đại nhân đừng sợ chúng ta trên đàn tông bây giờ có cao nhân toa trấn vô luận người tới là ai cũng đừng hỏng tiến đến làm sảng làm b ậ y hắn vừa nói một bên mở ra trận pháp đem thương trưởng chân cho tiếp tiến đến thương trưởng chân trong lòng c h ấ n kinh không nghĩ tới cái này trên đàn tông một cái đệ tử nho nhỏ đối mặt đại nạn tư n h i ê n như thế tỉnh táo đến cùng là cái gì cao nhân có thể để cho bọn hắn sinh lòng tự tin như vậy đâu thương trưởng chân kho có thể tưởng tượng hắn dựa vào trên một thân cây đ ộ i vang ngẩng đầu nhìn về phía không trung nhưng không có nhìn thấy t r ư ơ n g nạn sư thân ảnh cái này tóc đỏ lão già đem mình nện xuống đến sò xét trên đàn tông trận pháp phát hiện không phá được trận về sau liền chạy đi rồi nhưng ngay cả người này mạnh đều không thể phá trận cái này trên đàn tông trận pháp đến tột cùng là người phương nào chỗ bố trí lúc nào trên đàn tông sẽ có trận pháp như thế cường giả mà đệ tử này trong miệng nói tới k i a toạ c h ấ n cường giả hẳn là chính là b ả y ra trận này người thương trưởng chân trong lòng sinh ra vô hạn cái nghi vấn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ hắn kỳ quái hơn chính là cái này nho nhỏ trên đàn tông đệ tử tại sao lại một chút nhận ra mình trên đàn tông chính là tu phật pháp ngoại trừ một chút bên ngoài du lịch l a o hòa thượng bên ngoài đệ tử trẻ tuổi trên cơ bản chưa từng ra ngoài đi lại cũng không quan tâm thế sự nhưng cái này tiểu hòa thượng lại một chút nhận ra mình ngươi trước kia gặp q u a ta sao vì sao nhận ra ta thương trưởng chân nhịn không được hỏi tiểu hòa thượng nói kho đại nhân là trương linh sơn trương thí chủ bằng hữu khổng đại khuê khổng đại nhân cũng thường xuyên nâng lên kho đại nhân cho nên chúng ta đều biết ngải nói hắn lập tức chào hỏi bên cạnh sứ đệ nói nhanh đi mời khổng đại khuê khổng đại nhân khổng đại khuê trong t i ê n đàn tông thương trưởng chân kinh ngạc nói hắn ở chỗ này làm cái gì tiểu hòa thượng nói khổng đại nhân là trương linh sơn thí chủ hảo bằng hữu lại cùng chúng ta phật môn hữu duyên cho nên thường xuyên đến chúng ta nơi này lĩnh hội phật pháp thương trưởng chân trong lòng âm thầm kén h é t khổng đại khuê thế nhưng là thân tín của hắn theo hắn nhiều năm như vậy cùng phật môn có hay không duyên hắn có thể không biết kết quả từ khi khổng đại khuê cùng trương linh sơn đi ra ngoài một chuyến lập tức liền cùng trên đàn tông làm ra còn cùng phật môn hữu duyên mẹ nhà hắn cái này trương linh sơn đến cùng cho khổng đại khuê cho ăn cái gì mê một dược mà lại cái này khổng đại khuê vận khí cũng quá tốt chạy tới trên đàn tông nơi này đến tránh thoát một tiếp nếu là hôm nay khổng đại khuê cũng trong c h ấ n ma ti vậy hắn cũng tất nhiên sẽ bị t i ê u tóc đỏ lao đầu hỏa diễm tiêu chết ra coi như không tiêu chết cũng biết cùng hắn thương t r ư ở n g chân bị ném xuống tới đập chết kho đại nhân ấn truy sát ngài chính là ai tại sao lại đối kho đại nhân ra tay ngài thế nhưng là ngọc châu c h ấ n ma ti c h ấ n phụ sử đến tột cùng là ai to gan như vậy tiểu hòa thượng nhịn không được hỏi thương trưởng chân lười nhác trả lời tiểu nhân vật này vấn đề không trả lời mà hỏi lại nói các ngươi cái này chấn giữ cao nhân là ai dẫn ta đi gặp hắn chương bốn trăm bốn mươi tám ta có một kế nhưng bắt người trương gia chương bốn trăm bốn mươi tám ta có một kế nhưng bắt người trương gia là xà chính danh xà tiên sinh tiểu hòa thượng vừa nói một bên đem thương trường chân dịu dắt đứng lên thương trường chân đứng bước dáng người trầm giọng nói không cần dịu ta người dẫn đường kho thí chủ vẫn là không nên quá m i ệ n cưỡng tiểu hòa thượng thối lui một bước sau đó chắp tay trước ngực thở dài nói một tiếng a di đà phật sau đó không tiếp tục để ý thương trường chân tự mình ở phía trước dẫn đường thương trường chân sắc mặt lập tức khó nhìn lên nho nhỏ trên đàn tông nho nhỏ hòa thượng thế mà liền dám đối với mình bất kính hắn thương trường chân đi cái nào tông môn không phải bị tông chủ tự mình nên đón dưới mắt hổ xuống đồng bằng bị cho k i n h ngay cả cái tiểu hòa thượng cũng dám đối với mình bẫy sắc mặt cũng bởi vì có cái gì cậu thí xà chính danh tọa c h ấ n à ta ngược lại muốn xem xem cái này xà chính danh đến tột cùng là ai thương lão đại trên nửa đường k h ô n g đại khuê nhanh c h ó n g bước chạy đến nhìn thấy thương trường chân mặt tái nhậm trọng thương bộ dáng lập tức tiến lên đem hắn đỡ lấy nói nghe nói có người truy sát ngại là ai thương trường chân k h a nói phái ngươi ra làm việc ngươi chạy đến nơi đây lượng phúc tới ngươi chính là làm như vậy chuyện thương lão đại ngươi cũng không phải không biết từ khi thiên thi môn bị tiêu diệt về sau ngọc châu hiện tại không người nào dám âm thầm náo sự mà lại ta cũng phải nhan chính cương bọn hắn ra ngoài làm việc cũng không có cái gì đại phiền thoái cũng liền không cần ta tự mình độc tủ k h ô n g đại khuê bồi cười nói cho nên ta liền không sao tới đây uống chút trà giao mấy người bằng hữu đúng thương lão đại ngươi không biết trên đàn tông những ngày này tới mấy cái hảo bằng hữu đều là cường giả số một thương trưởng chân h ừ một tiếng không có so đo k h ô n g đại khuê tự ý rời vị trí vấn đề mà là hỏi những người này đều là người nào vì cái gì chạy đến trên đàn tông đến không đại khuyên nói những người này nói bọn hắn đều là trương linh sơn bằng hữu chuyên tới để ngọc châu giúp trương linh sơn làm việc lúc đầu bọn hắn dự định đem trương linh sơn người nhà đều mang đi nhưng là không kéo trương linh sơn đệ đệ trương linh phong chính vào mấu chốt đột phá cho nên liền lưu lại xả chính danh xả tiên sinh đến hộ pháp cùng nhau hộ pháp còn có xả thanh tiền rắn cô nương về phần những người khác thì đều rời đi thứ nhất là bởi vì quá nhiều người trên đàn tông ngóc không xuống thứ hai bọn hắn nói còn có chuyện quan trọng đến giút trương linh sơn làm việc không thể trí hoãn chỉ là cụ thể làm chuyện gì ta cũng không biết tóm lại bọn hắn đều là trương linh sơn bằng hữu cũng chính là chúng ta bằng hữu đều là tin được k h ô n g đại khuê b ộ i vàng giải thích nói thương trường chân nói cái này trên đàn tông trận pháp chính là xà chính danh cùng xà thanh thiền bố trí k h ô n g đại khuê lắc đầu nói đó cũng không phải nghe nói là một cái gọi trắc dục lão giả bố trí trận pháp khi ta tới cũng không có nhìn thấy chỉ thấy được xà tiên sinh cùng rắn cô nương những chuyện này đều là nghe xà tiên sinh nói cho ta biết một bên trò chuyện k h ô n g đại khuê liền đem thương trường chân dẫn tới một tòa núi nhỏ trên đỉnh nói nơi này chính là xà tiên sinh cùng rắn cô nương chỗ ở cũng là trương linh sơn đệ đệ trương linh phong bế quan đột phá địa phương không khỏi quay dày đến trương linh phong tu luyện cho nên chúng ta liền không đi lên thương t r ư ờ n g chân sắp mặt có chút trầm xuống trong lòng cực kỳ khó chịu mình đường đường ngọc châu chấn ma ti chấn p h ụ sử đại nhân thế mà muốn nhìn một cái nhỏ tiểu trương linh phong sắp mặt liền lên núi cũng không thể lên núi đặt trước kia loại chuyện này căn bản cũng không có thể xảy ra nhưng là bây giờ thân tín của mình khổng đại khuê thế mà cho rằng đây là bình thường hãn thương trưởng chân cũng không phải tên yên bất quá là đi lên ngồi một chút liền sẽ q u ấ y dày đến trương linh phong tu luyện đơn giản hồ ngôn loạn ngữ rất rõ ràng không để cho mình lên núi không phải lo lắng q u ấ y dày đến trương linh phong tu luyện mà là cho rằng trương linh phong thân phận tốt quý hắn thương t r ư ờ n g chân không phối hợp đi miễn cho ấu trọc không khí tiến tới ảnh hưởng đến người ta tu luyện thương t r ư ờ n g chân trong lòng tầm h mắng không đại q u ê đây là bị rót cái gì mê một dược thế mà đối một cái nhỏ tiểu trương linh phong đều như thế kính trọng không thể nào hiểu được mặc dù trong lòng khó chịu nhưng là thương t r ư ờ n g chân trong lòng càng nhiều đây là nghi hoặc hắn rất muốn nhìn một chút cái này xà chính danh cùng xà thanh t h i ệ n đến tột cùng là người thế nào nếu không phải hai người này ở chỗ này hộ pháp khổng đại khuê tuyệt đối không thể nào đối nhỏ tiểu trương linh phong đều như thế tôn trọng tới khổng đại khuê ngóng nhìn đỉnh núi sau đó đôi bên kia phất phất tay chỉ gặp một cái một bộ áo trắng văn khí thư sinh ăn mặc anh tuấn trung niên từ trên núi đi xuống đi tới thương trưởng chân cùng khổng đại khuê trước mặt hắn có chút chắc tay nói tại hạ xà chính danh vị này chính là ngọc châu trấn ma ti trấn phụ sử thương trưởng chân kho đại nhân đi thương trưởng chân kinh ngạc nói ngươi mê ta xà chính danh nói tự nhiên ngài là trương linh sơn sơn huynh đệ quý nhân nếu không phải ngài tiến cử sơn huynh đệ đi trung châu tham gia chấn ma sử tuyển chọn sơn huynh đệ thực lực cũng sẽ không đạt được đột nhiên tăng mạnh đề cao xà chính danh hảo hoa phong nhã ngựa khí dịu dàng đang khi nói chuyện để cho người ta như gió xuân ấm áp dù là chính là thường trưởng chân đối trương linh sơn rất có bất mãn đối mặt xà chính danh hắn cũng đem này một ít bất mãn đều bên mà chỉ nói h ổ t hẹn cũng không có giúp đỡ bao lớn một tay chủ yếu là núi nhỏ mình đủ không chịu thua kém dứt lời hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói không biết xả tiên sinh có nghe hay không núi nhỏ nhắc qua ta cháo trai thương du、Nhi. hắn cùng núi nhỏ cùng đi tham gia chấn ma sử tuyển chọn thế nào một mực không có thu được tin tức của hắn xa chính danh lắc đầu nói sơn minh đệ vẫn luôn bể bộn nhiều việc rất ít cùng ta giao lưu ta vừa nói những này đều là trên đường bội bội của hắn trương linh vũ cùng ta trò chuyện còn thương du nhi không có người nghe qua cái tên này thương trưởng chân tâm lập tức châm xuống không có người nâng lên cái tên này tám chín phần mười người này đã chết bằng không làm sao lại không ai sách hắn đâu phải biết lúc trước mình còn chuyên môn dặn do trương linh sơn cùng thương du nhi chiều ứng lẫn nhau còn đưa hai người liên thủ chi pháp hiện tại trương linh sơn lên như diều gặp gió thương du nhi lại không người hỏi thăm giống vậy đều là đi tham gia c h ấ n ma sử tuyển chọn thế nào t r ê n l ệ n h cứ như vậy lớn đâu thương trưởng chân trong lòng không khỏi ghen đét thầm hô không may bọn hắn thương ra người từ hắn bị đ ẩ y đi đến ngọc châu làm c h ấ n phụ sử về sau vẫn rất không may thật vất vả xuất hiện thiên tài thương du nhi kết quả còn cho trôn vùi tại c h ấ n ma sử tuyển chọn bên trong so sánh dưới cái này trương linh sơn mệnh cũng quá tốt há có thể không khiến người ta hâm mộ ghen é t vất quá dưới mắt cũng không phải là hâm mộ ghen tị thời điểm thương trưởng chân n g mở đầu nhìn về phía không trung nói xà t i ê n sinh cái này trên đ ả n tông trận pháp là ngươi đến không chế à? xà chính danh gật đầu nói chính là tại hạ không chế trước đó kho đại nhân bị trương ngạn sư từ không trung bước xuống đến chính là ta không chế trận pháp cho kho đại nhân một chút g i á m s ó c chi lực thương trưởng chân trong lòng giật mình vốn cho rằng là mình đục thân coi như cường đại cho nên rơi xuống trận pháp phía trên không có bị đánh chết ngược lại được cứu nhưng không có nghĩ đến nguyên lai là bởi vì người ta xà chính danh phát hiện hắn không chế trận pháp xuất thủ cứu giút nếu không trên đời này hiện tại đã không có hắn thương trưởng chân người này đa tạ xà tiên sinh nhân cứu mạng thương trưởng chân vội vàng chắc tay lại nói xà tiên sinh nhận biết cái tia tóc đỏ lao đầu hắn gọi trương ngạn sư người này đến tột cùng là làm cái gì xà chính danh nói trương ngạn sư người này người xưng ơ trương t i ể u đô chính là trung châu ẩn thế môn phái sư tâm tông tông chủ phủ tàng cảnh cừng dạ lại là trấn ma hội minh một thành viên hắn đến ngọc châu rất rõ ràng chính là hướng về phía trương linh sơn bọn hắn trương ra mà đến thương trưởng chân nghe được như lọt vào trong sương mù xà chính danh ngắn ngủi mấy câu bên trong có quá nhiều hắn nghe không hiểu danh từ cái gì phủ tàng cảnh c h ấ n ma hội minh hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua trương linh sơn bọn hắn trương ra ngược lại là biết hơn nữa còn là mình tự mình đem trương ngạn sư dẫn tới c h i ê n đàn tôn g tới cho nên hắn không dám tiếp tục cái đề tài này miễn cho liên lụy đến tự thân vì vậy nói xin hỏi xà tiên h sinh cái gì là p h ụ tàn g cảnh xà chính danh thản như nói thực lực của ngươi còn rất yếu khoảng cách p h ụ tàn g cảnh cực xa mà lại lớn tuổi tiềm lực đã hao hết ta cảm thấy ngươi bây giờ phải làm là chữ a thương hảo hảo củng cố mình bây giờ tu vi mới là chính đạo thương trưởng chân sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm đối phương nói bóng gió chính là mình đ ờ i này cũng không thể đụng chạm đến phủ tàng cảnh cánh cửa cho nên đều khinh thường tại nói với mình cái gì là phủ tàng cảnh chỉ là mặc dù trong lòng khó chịu nhưng hắn không dám phát t á ra mặc dù cái này xà chính danh từ đầu đến cuối đều rất ôn hòa tựa như là cái người hình lành không có một chút tính tình có thể nói nhưng là vừa mới xà chính danh lường mình cái nhìn kia nhường thương trường chân cảm thấy một trận hàn ý lạnh lẽo hắn có loại cảm giác đối phương giống như đối với hắn thương trường chân có chút bất mãn về phần tại sao bất mãn rất rõ ràng đối phương oán trách mình đem trương ngạn sư dẫn đi qua bởi vì chính mình tham sống sợ chết đối trương linh sơn mất chung thế nhưng là trương linh sơn tính là gì đồ chơi đáng ra hắn thương trường chân hiệu chung phải biết một năm trước đó t i ể u tử này còn tại hắn thương trường chân dưới tay làm được đâu thấy hắn thương trường chân đều phải kêu một tiếng thương lão đại coi như hắn trương linh sơn hiện tại phát đạn hắn cũng phải gọi ta thương trường chân một tiếng thương lão đại dù sao nếu không phải ta thương trường chân để cử hắn đi tham gia chấn ma sử tuyệt chọn hắn nơi nào sẽ có hôm nay không dám thủ ngươi mang chấn phủ sử đi nghỉ n ơ i đi chưng hạn sư chuyện các ngươi không cần phải để ý đến để ta đến đối phó là được xà chính danh r ứ t lời liền trở về lên núi không chút nào dây dưa dài dòng khổng đại khuê nhìn xem xà chính danh rời đi bóng lưng ngầm thở dài h á n cùng xà chính danh mặc dù nhận biết không lâu nhưng là cũng biết người này từ trước đến nay ôn h ò a làm việc đều hữu lễ số như hôm nay dạng này không cho thương trường chân sắc mặt tốt nhìn còn là lần đầu tiên về phần tại sao h á n khổng đại khuê há có thể không rõ trương n ạ n sư một cái từ trung châu tới người ngoài là thế nào lập tức tìm đến trên đàn tông mà lại thương trưởng chân vì sao cùng với trương n ạ n sư đồ đần đều có thể nghĩ rõ ràng rất rõ ràng. thương t r ư ờ n g chân đem trương linh s â n bán mà lại tự mình dẫn đường để người ta trương ngạn sư dẫn tới c h i ê n đàn tông nếu không phải c h i ê n đàn tông vận khí tốt vừa vận gặp được trương linh phòng đột phá cho nên đạt được c h ắ c dục trận pháp gia trì còn để lại xà chính danh cùng xà thanh thiền làm hộ pháp chỉ sợ hôm nay c h i ê n đàn tông đã máu chạy thành sông thương l ã o đại chúng ta chấn ma ti k h ô n g đại khuê nhịn không được hỏi thương t r ư ờ n g chân trầm giọng nói không có bị diện cái này trương ngạn sư cực kỳ ngon độc một chiêu hỏa diễm hạn thế liền đem chấn ma ti tất cả mọi người dết ta cũng là không có cách nào lao khổng ngươi nhất định hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng của ta khổng đại khuê nghe vậy thở dài hắn hiểu được hắn đương nhiên hiểu rõ mỗi người đều có sợ chết q u ỷ lực nhưng là n g ư ơ i thương lão đại không nên là tham sống sợ chết người a ta khổng đại khuê đi theo ngươi nhiều năm như vậy ngươi chưa hề đều là định tiên lập địa nam từ h á n là ta khổng đại khuê kính nể đối tượng nhưng thế nào thời khắc mấu chốt như xe bị tua xích nếu như là hắn khổng đại khuê tuyệt đối sẽ không đem t r ư ơ n g ngạn sư dẫn tới trên đàn tông tới thương lão đại ta tại trên đàn tông có ở một cái chỗ ta dịu ngươi đi chữa thương đi khổng đại khuê nói thương trưởng chân nhẹ gật đầu sắc mặt tâm trầm không biết suy nghĩ cái gì đáng chết trên đàn tông bên ngoài trương nạn g sư sắc mặt khó coi tới cực điểm mình thật vất vả tìm được trương linh sơn người nhà thế nhưng lại ngay cả người ta một q cọc lông đều bắt không được chỉ là trận pháp này mình liền không thể nào phá giải càng đừng đề cập có thể bố trí trận pháp này cao thủ định cũng là nhất đặng phụ tàng cảnh cờ ư n giả mình còn thế nào bắt người lê tởm h chẳng lẽ lại muốn đi một chuyến u ồ n công phải biết mình lần này lén lút đến đây ngọc châu đều đã không vâng lời hắt diện thần trương vệ cương ý chỉ nếu như cứ như vậy xám xịt trở về chờ tương lai c h ấ n ma hội minh lại lần nữa lúc h ọ hắn trương ngạn sư khẳng định chịu không nổi thậm chí đ ề u không cần trở lại lần nữa họp người ta trương vệ cương liền có khả năng tự mình tìm tới cửa lúc đầu c h ấ n ma hội minh bên trong liền có không ít người trợ lấy nhìn hắn chuyện cười như thật làm thỏa mãn những người này nguyện dù là hắn trương ngạn sư vận khí tốt không được trương vệ cương c h é m giết hắn cũng phải bị người cười chết nói cách khác mình bây giờ đã không có đường rút lui vô luận như thế nào nhất định phải bắt được trương linh sơn người nhà n h ư n g trương linh sơn tâm thần thất thủ tiến tới đoạt xá thân thể xác nhưng bằng một mình hắn dưới mắt vô luận như thế nào đều không làm được đến mức này nhất định phải đến tìm giúp đỡ thương trưởng chân tên phế vật này hiện tại tiến vào trong trận pháp nhưng nếu như hắn coi là bộ dạng này liền lấy hắn không có cách vậy coi như mười phần sai t r ư ơ n g nạn sư trong lòng sinh ra một kế lập tức truyền âm nói thương trưởng chân làm không tệ thành công xâm nhập vào c h i ê n đàn tông bên trong ta ra lệnh ngươi đem trương linh sơn người nhà cho ta đưa ra đến nếu như làm không được ta liền tiêu diệt các ngươi thương già cả nhà trên đàn tông một căn phòng bên trong thương trưởng chân sắp mặt đại biến vừa mới trong nháy mắt đó hắn không như nghe đến trương nạn sư truyền âm càng là cảm giác được trái tim tại kịch liệt nảy lên mà lại tản mát ra một cỗ cực kỳ khí tức nóng bỏng hắn có loại cảm giác trong cơ thể của mình giống như bị lửa cháy bừng bừng n ố t c h á y mà h ỏ a d i ễ m buộc phát điểm trung tâm vừa v ậ n chính là ở trái tim bên trong mà vừa mới trương ngạn sư truyền âm cũng vừa v ậ n là chính từ trái tim bên trong truyền r a ngươi đối ta trái tim bên trong làm cái gì thương trưởng chân trong lòng sợ hai tê lên trương ngạn sư thanh â m cười lạnh t r u y ề n đến ha ha ngươi không cần biết ta làm cái gì ngươi chỉ cần biết ngươi không được chọn vậy ngươi trong vòng một ngày đem trương linh sơn người nhà đưa ra tới ta làm không được Thương trưởng chân gấp giọng kêu lên trương linh sơn người nhà đều bị một cái gọi xà chính danh trông coi người này là phủ tàng cảnh cờ giả ta ngay cả bọn hắn ở kia t o à núi n nhỏ đều lên không đi làm sao có thể tiếp cận người trương gia mà lại cái này xà chính danh đối ta cực kỳ bất mãn chỉ cần ta dám can đảm tới gần hắn tất sát ta t r ư ơ ngạn n sư khen nói ta mặc kệ những thứ này ngươi làm không được vậy thì chờ lấy cho các ngươi thương gia người nhà sắp đi không muốn thương trưởng chân trong lòng t ê u to nói tiền bối chỉ cần ngươi bỏ qua cho chúng ta ta có một kế nhưng giúp ngài bắt lấy người trương gia t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín thanh l i ê n giáo thành nữ bắt trương linh vũ t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín thanh l i ê n giáo thành nữ bắt trương linh vũ ổ. t r ư ơ n g ngạn sư hưng thú nói nói n g h e một chút thương trưởng chân nói trương linh sơn có một cái đệ đệ gọi trương linh xuyên trước kia gặp nạn bị người luyện thành linh đồng đại tướng mặc dù về sau bị trương linh sơn cứu được trở về nhưng hắn tâm tính đã quái v ở khó cứu cho nên hắn không có cùng người nhà cùng một châu ngốc trong trên đàn ông mà là một người ở bên ngoài trương ngạn sư kích động nói ở nơi nào thương trưởng chân nói văn bối cái này không biết trương ngạn sư giận dữ ngươi không biết nói những này có cái dám dùng thương trưởng chân nói mặc dù v ạ n bối không biết nhưng là v ạ n bối có thể để cử một người người này có khả năng biết trương linh xuyên chỗ là ai trương nạn sư hỏi thương trưởng chân nói người này là thanh liên giáo thành nữ tên là ô phương phương từng cùng nàng lương du vân cùng một chỗ nhận trương linh sơn trông n o n chỉ là tại nàng gia nhập thanh liên giáo về sau liền theo thanh liên giáo rời đi dựa theo bản ý của nàng là đưa nàng lương giao phó cho trương linh sơn chiếu cố bởi vì nàng biết mẹ hắn đối trương linh sơn có cảm tình lại không nghĩ rằng trương linh sơn căn bản ngay cả mẹ nàng quản đều không có quản mẹ nàng bị nữ nhi vứt bỏ lại bị trương linh sơn vứt bỏ thế là buồn bực sầu não mà chết về sau Âu phương phương biết được tin tức này phẫn hận trương linh sơn chi vô tình t h ề muốn tìm trương linh sơn báo thủ vì thế nàng tìm tới ta liệt kê từng cái trương linh sơn chi vô tình vô nghĩa nói trương linh sơn đi trùng châu về sau hoàn toàn không n i ệ m tình xưa vong ân phụ nghĩa cho nên muốn cho ta giúp nàng cùng một chỗ đối phó trương linh sơn bất quá khi đó ta từ chối nàng dù sao thanh niên giáo chính là tà man g o ạ i đạo chúng ta chấn ma ti ha có thể cùng hắn làm bạn nhưng Âu phương phương cũng không hết hy vọng mình vụng trộm phái người đi lần theo trương linh sơn người nhà tung tích ta nghĩ nàng hẳn phải biết trương linh xuyên vị trí thương t r ư ờ n g t r â n biết gì nói đấy sợ điểm nào nhất nói không rõ ràng t r e o đến trương ngạn sư sinh khí trương ngạn sư nói nói nói nhảm nhiều như vậy cái kêu gọi Âu phương phương ở nơi nào ngươi cũng đã biết thương t r ư ờ n g t r â n nói thanh liên giáo có một cái trụ sở gọi là núi xanh chùa tiền bối chỉ cần bắt lấy núi xanh trong chùa trụ trì liền có thể liên lạc đến thanh liên giáo trương ngạn sư cười lệnh người biết vẫn rất rõ ràng thân là trấn ma ti trấn phụ sử lại bỏ mặc thanh liên giáo tồn tại phải bị tội gì văn bối biết sai rồi thương trưởng chân vội vàng nhận sai thầm nghĩ ngươi trương ngạn sư cũng là tà ma ngoại đạo ngay cả chúng ta ngọc châu c h ấ n ma ti đều trực tiếp hủy còn tốt ý tư hơn hơn ta cũng chính là ta thương trưởng chân thực lực không bằng ngươi bằng không chắc chắn ngươi cái này tà ma ngoại đạo giết hết nợ nửa ngày thời gian trôi qua thương trưởng chân không còn có thu được nơi trái tim trung tâm truyền âm liền biết trương ngạn sư đã đi núi x a n h chùa tạm thời hoàn mỹ xen vào nữa hắn thương trưởng chân thế là hắn lập tức nín thở ngưng thần bắt đầu điều tra trong cơ thể nơi trái tim trung tâm dị dạng lúc này trương linh phong bê quan ngọn núi nhỏ phía trên s a chính danh đối Sa thanh thiền nói i ê u trương ngạn sư rõ ràng là hướng về phía sơn h i n h đệ người nhà mà đến theo ta được biết sơn h i n h đệ có một cái gọi là trương linh xuyên đệ đệ chẳng những không có tại trên đàn tông cũng không cùng trắc d i ụ c bọn hắn đi thiên tông gì chỉ người này lưu lạc bên ngoài nếu là bị trương ngạn sư bắt lấy chỉ sợ sẽ thảm tao bất chắc ta s a thanh thiền nói vậy phải làm thế nào chúng ta cũng không biết trương linh xuyên chỗ liền ngay cả nhà hắn người đều không biết hắn chỗ chỉ là dạng này cũng tốt không có ai biết hắn ở nơi nào trương ngạn sư cũng liền bắt không được hắn s a chính danh lắc đầu nói không sợ nhất bạn chỉ sợ b ạ n nhất nếu như trương ngạn sư vận khí tốt hoặc là có cái gì thủ đoạn hết lần này tới lần khác đã tìm được trương linh xuyên đó chính là chúng ta bảo hộ bất lực nhường sơn huynh đệ thất vọng cho nên chúng ta trước hết ra tay vì mạnh hoặc là giết trương ngạn sư hoặc là tìm tới trương linh xuyên thế nhưng là chúng ta còn muốn c h ấ n thủ trên đàn tông nếu là độc thân ra ngoài lại bắt không được trương ngạn sư s a thanh t h ì n ó i s a chính danh nói cho nên ta đã liên hệ đố lao k i ử u tùy hắn đi đối phó trương ngạn sư bởi vì chúng ta bên trong cũng liền đố lao t i ể u cùng trương ngạn sư giao thủ qua đối với hắn quen thuộc nhất còn thanh t i ề n ngươi liền nghĩ biện pháp tìm tới trương linh xuyên như thế rất tốt xa thanh t i ề n nhẹ gật đầu nàng có khống chế bốn phương tám hướng tiểu xà dò xét tình báo chính thích hợp đi làm làm việc như vậy về phần trương linh xuyên dáng người tướng mạo xà chính danh cũng thông qua vẩy rắn liên lạc đến trương linh ngũ đạt được kỹ càng đặc thù miêu tả dưới mắt chỉ cần vận khí không phải quá kém hẳn là có thể tại trương ngạn sư trước đó tìm tới trương linh xuyên nếu l à vận khí tốt đố lao tiệu trực tiếp sớm cầm xuống trương ngạn sư liền thế vạn sự thuận lợi núi xanh chùa t r ư ơ n g nạn sư giống nhau trước đó tại trấn ma ti như vậy bá đạo p h í c lối lấy lôi đỉnh chi tư từ trên trời giàn xuống một tay lấy trụ chỉ lao hòa thượng bắt lấy nói nhanh chóng cho ta liên hệ thanh liên giáo ô phương phương liền nói có người đến giúp hắn thu thập trương linh sơn nhường nàng nhanh chóng chạy đến không được lãnh đạo ta ta b ầ n tăng cái này liên lạc lao hòa thượng nơi nào thấy qua mạnh như thế người nhất thời liền sợ cho váng lập tức đốt lên một cái đ ế n đối nến tự lẩm bẩm nửa ngày đi qua lao hòa thượng bay đầu lại nói thánh nữ đã được đến tin tức sắp chạy đến còn xin tiền bối đợi một lát t r ư ơ n g nạn sư không để ý tới hắn mà là nhìn chằm chằm đến nhìn hồi lâu hắn phát hiện vật này thế mà không phải phản phẩm dường như thời kỳ thượng cổ lưu t r u y ề n xuống bảo vật chỉ là hắn tác dụng cực kỳ có hạn chỉ có thể dùng để liên lạc bằng không như thế thượng cổ bảo vật sớm đã bị người cướp đi người cái này đến từ chỗ nào mà đến t r ư ơ n g nạn sư hỏi lao hòa thượng nói đây là chúng ta thanh liên giáo liên lạc thành vật tiền bối nếu là thích có thể đưa cho tiền bối t r ư ơ n g nạn sư k h e i nói như thế rát rưởi ta còn chứng mắt các người thanh liên giáo có bao nhiêu loại này thượng cổ di vật lao hòa thượng nói đây là thượng cổ di vật sao văn b ố i cũng không biết văn b ố i chỉ là thanh liên giáo bên ngoài giáo chúng tiếp xúc không đến b ự c này trong giáo bí mật chưng ạ n sư nhữ m ạ y t h ầ m n g h ĩ cái này thanh liên giáo giống như trong cái nào nghe nói qua chỉ là vậy cũng là cực kỳ lâu trước kia mình nối hắn ký ức không sâu đã nói lên cái này thanh liên giáo tại lúc ấy cũng không tính mạnh cũng không có làm ra đại sự kinh thiên động điệm chỉ là có thể sống suốt lâu như vậy có thể thấy được cái này thanh liên giáo cũng có chỗ độc đáo của nó nhưng là lại độc đáo cũng là an phận tại ngọc châu giác rưởi nhỏ giáo phái hắn trương ngạn sư một đầu ngón tay liền có thể đem nó dệt đi nếu là cái kia gọi ô phương phương dám can đảm không phối hợp hắn định đường nàng biết ta trương ngạn sư lợi hại thời gian phi tóc chạy x ô i đông nhiên không trung sinh ra một đường nhàn nhạt c ợ n sóng tiếp lấy một người mặc váy xanh nữ tử liền xuất hiện ở trong phòng trương ngạn sư trong lòng thầm giật mình đối phương lúc tiến vào thế mà l ạ g yên không một tiếng động mình kém chút đều không có phát giác được đây là thủ đoạn gì khó trách cái này thanh liên giáo có thể truyền thừa nhiều năm như vậy quả nhiên có chỗ độc đáo của nó chỉ là nhìn cái này trẻ tuổi nữ tử thực lực hả t r ư ơ n g hạn sư trong lòng lại lần nữa giật mình mình thế mà nhìn không thấu thực lực của đối phương không thể tưởng tượng nổi mình đường đường phụ tàng cảnh uy tín lâu năm cơn giả nhưng tiện tay bóp chết một cái thông mạch cảnh đ ỉ n h phong hào thủ thế nhưng là thế mà thấy không rõ cái này trẻ tuổi nữ tử tu vi cái này thanh liên giáo thủ đoạn có chút ngoài dự liệu là ngươi tìm ta váy xanh nữ tử nhàn n h ạ hỏi t r ư ơ n g hạn sư nói ngươi chính là Âu phương phương là ta ngươi là ai vì sao muốn giúp ta đối phó trương linh sơn ngươi cùng trương linh sơn có cái gì thủ ô phương p ư ơ n g hỏi chương hạn sư nói trương linh sơn người này vong ân phụ nghĩa thừa dịp ta không sẵn sàng trộm ta bảo vận ta nhất định phải đem nó người nhà cầm xuống tốt muốn về ta bảo vận nghe nói ngươi biết trương linh xuyên tung tích hắn không có trả lời tên của mình chỉ là ô phương phương cũng không có so đo vấn đề này nói trương linh xuyên tung tích ta không biết nhưng là ta biết trương linh vũ tung tích ngươi nếu là muốn bắt nàng ta có thể giúp ngươi trương ngạn sư nói trương linh vũ không phải liền trong c h i ê n đàn tông à cái này trên đàn tông có trận pháp thủ h ộ còn có cao thủ khống chế trận pháp ngươi như thế nào giúp ta bắt lấy trương linh vũ ha ha ô phương p ư ơ n g cười nhạt một tiếng Nói, ta chương ù n g Trương nạn sư lộ ra ánh mắt hoài nghi nói ngươi là thanh l i ê n giáo t h á n h nữ thế nhân đều biết chuyện kia trương linh vũ sẽ tin tưởng ngươi ồ phương phương nói sẽ nàng biết ta làm thanh l i ê n giáo t h á n h nữ là vì c h ư a bệnh chính là có chút bất đắc dĩ ta đã từng đi tìm nàng vốn định cầm xuống nàng đối phó trương linh sơn nhưng vẫn luôn liên lạc không được trương linh sơn liền như vậy coi như thôi vừa vặn hôm nay ngươi đã đến vậy thì do ngươi bắt nàng đi dù sao nàng đối ta cũng không tệ lắm ta không tiện ra tay với nàng không nghĩ tới ngươi vẫn rất nhớ tình bạn cũ khó trách đối trương linh sơn vô tình vô nghĩa canh cánh trong lòng trương ngạn sư nhẹ nhàng cười một tiếng cảm giác có chút buồn cười ngươi một cái tà ma ngoại đạo thanh liên giáo thành n ữ thế mà còn biểu hiện ra một bộ bộ dáng chính nhân quân tử Buồn cười đã làm tà ma vậy sẽ phải có tà ma giám vẽ do do dự dự nhăn nhăn nho nhó ngay cả trương linh vũ cũng không dám bắt tính là gì tà ma ô phương phương oán hận nói vô tình vô nghĩa chính là chỉ có sốc sinh mới có thể làm chuyện mẹ ta trước khi chết còn tại nhắc tới trương linh sơn đáng hận hắn xuất liên tục hiện đều không xuất hiện hắn đ a n g chết trương n g ạ n sư nghe vậy vốn định chế dễu nàng n g ư ơ i n g a y cả mẹ n g ư y i đều mặc kệ còn không biết xấu hổ nói người khác bất quá tạm thời còn cần bà cô này nhóm hỗ trợ bắt trương linh vũ liên bất tiện tại châm trọc khiêu khích hắn không quan tâm ố phương phương cùng trương linh sơn ân đoán đến t ộ n cùng là cái gì hắn chỉ để ý có thể hay không bắt được trương linh sơn người nhà chí ít trước mắt đến xem cái này ố phương phương đối trương linh sơn hận là h ậ t mình muốn làm chính là lợi dụng đối phương hận không tệ trương linh sơn xác thực đáng chết vậy chúng ta hiện tại liền đi trên đàn tông trương nạn sư nói đã thấy ô phương phương lắc đầu nói sai rồi không đi trên đàn tông vì cái gì bởi vì trương linh vũ căn bản không tại trên đàn tông không tại trên đàn tông ở nơi nào trương nạn sư đầu tiên là n g h i hoặc sau đó mừng rỡ đã không có trong trên đàn tông đây chẳng phải là tốt hơn bắt ha ha ô phương phương nói trương linh vũ tại thiên tông di chỉ nàng không biết từ nơi nào mang đến một nhóm người lớn tại thiên tông di chỉ thành lập một cái tông môn thế lực lại bố trí một cái đỉnh tiêm c h ấ pháp muốn đi vào bắt nàng tuyệt đối không thể c á i gì? t r ư ơ n g nạn sư chuyển vui vì kinh còn có một cái đỉnh tiêm trận pháp tình huống như thế nào trên đàn tông có trận pháp trương linh vũ bên kia cũng có trận pháp vậy như thế nào bắt nàng cho nên ngươi cần ta đem trương linh vũ lửa g ạ t ra t ồ phương tôi nói chờ trương linh vũ sau khi ra ngoài ngươi lập tức có thể bắt được đừng có mảy may lãnh đ ạ m từ khi trương linh vũ rời đi ngọc châu trở về về sau ta cảm giác nàng không đồng d ạ n g ngươi yên tâm trương nạn sư tự tin nói chỉ cần ngươi đưa nàng lửa gà xuất trận pháp bên ngoài ta chắc chắn hắn cầm xuống t u t liền thế lên đường đi đi vụ giới càng nhanh một chút hồ phương phương nói thân hình một đ ộ t chỉ để lại một tia nhỏ bé không thể nhận ra vợ sóng t r ư ơ n g ngạn sư lập tức dọc theo đối phương vợ sóng sẽ mở v ụ giới chui vào vừa tiến vào v ụ giới hắn liền thấy phía trước có một đường váy xanh thân ảnh không chầm không nhanh dẫn đường nhưng mặc kệ chính mình tăng tốc bao nhanh đều từ đầu đến cuối đuổi không kịp đối phương cùng đối phương mãi mãi cũng bảo trì một cái năm trượng khoảng cách tình huống như thế nào t r ư ơ n g ngạn sư cảm thấy không thể tưởng tượng được một cái nho nhỏ ngọc trâu nhỏ tiểu thanh sen dạy thành nữ nhìn niên kỷ đều bất mãn mười sáu tuổi tiểu nữ h a tử tốc độ thế mà nhanh như vậy nhanh đ ề u thôi c ò n có thể một mực k h ô n g chế cùng mình khoảng cách tùy tâm s ở dụng điều chỉnh tốc độ có thực lực như thế ngươi nói ngươi là phủ tàng cảnh ta trương ngạn sư đều tin tưởng thế nhưng là nho nhỏ ngọc châu cái này đất nghèo há có thể sinh ra phủ tàng cảnh cường giả nhất định là cái này tiểu nữ hoa tử học cái gì tà thuật thanh liên giáo có thể c h u y ể n thừa nhiều năm như vậy có một chút đỉnh tiêm tà thuật cũng không phải không thể hiểu chỉ cần cái này tiểu nữ hoa tử không cần cái này tà thuật cho hắn trương ngạn sư quầy dối hắn trương ngạn sư liền mở một con mắt nhắm một con mắt từ nàng đi thôi Siêu. ô phương phương lại hóa thành vận sóng biến mất không thấy gì nữa t r ư n g nạn sư vội vàng đuổi theo đi theo rời đi vụ giới vừa v ậ n liền rơi xuống một mảnh trong núi rừng trong lòng hắn ám đạo cái này tiểu nữ hoa tử đối vụ giới trong ngoài địa đồ đều như lòng bàn tay a không hổ là ngọc châu thổ dân nếu không có nàng dẫn đường mình muốn trong thời gian ngắn đến nơi đây tuyệt không có khả năng c h ờ ta cái này đi đem trương linh vũ dẫn ra ô phương, phương nói một tiếng liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nửa ngày thời gian trôi qua cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì lại quả nhiên đem trương linh vũ cho dẫn ra chỉ nghe trương linh vũ nốt thầm nghĩ phương phương ngươi không sao chứ lại phát bệnh sao chúng ta nơi này có bạch chi yếu bạch thần y d ì a có thể trị bệnh của ngươi ô phương phương lắc đầu nói bệnh của ta ta biết không có thuốc nào cứu được mà lại chúng ta thanh liên giáo người gặp người đánh nếu là đi vào chỉ sợ lập tức liền bị đánh giết ta lần này đến chỉ là nghĩ kỹ năm nghĩa cẩn thận ngươi nhìn ta ta có gì đáng xem trương linh vũ im lặng nói chúng ta lúc này mới bao lâu không thấy ngươi lại nhớ ta ô p ư ơ n g p ư ơ n g nói đúng vậy a nhớ ngươi nghĩ đến chúng ta đã từng trung đụng thời gian ta liền không đành lòng nhưng là mẹ ta t h ủ không thể không báo cho nên chỉ có thể bị khuất ngươi không có gì bị khuất có thể đến giúp ngươi ta rất vui vẻ trương linh vũ đông nhiên nết miệng cười một tiếng t ổ phương phương sắc mặt biến hóa nàng cảm thấy không thích hợp nào chỉ là nàng cảm thấy không thích hợp t r ư ơ n g nạn g x ư a cũng cảm thấy không thích hợp trực tiếp chửi gầm lên x so tài nói sớm người ta đối ngươi có phòng bị ngươi còn tự chui đầu vào lưới chạy tới từ đâu tới tự tin ai tố phương, phương thở dài trương linh vũ nhìn thấy ngươi không niệm tình xưa ta cũng không có lo lắng dứt lời n n cơ hồ a n cùng một thời gian trương linh vũ thân thể ẩm ẩm nổ bể ra đến đem màu xanh đài sen đều nổ ra một lỗ hổng xảy ra chuyện gì t r ư ơ n g n g ạ n sư cả kinh têu lên tô phương phương cũng có chút n g h i hoặc mở ra màu xanh đài sen chỉ gặp bên trong thi thể đã sớm hóa thành cho tàn nơi nào còn có trương linh vũ thân ảnh là thiên thi môn luyện thi thủ đoạn trương linh vũ luyện một bộ xả thân khôi lỗi liền bị gạt ta mắc lửa tô phương phương sắc mặt khó coi tới cực điểm n à y trương ra người quả nhiên đều không phải là vật gì tốt lại dùng như thế âm hiểm thủ đoạn đến làm người buồn nôn sớm biết như thế mình hẳn là rất sớm trước đó liền đem trương linh vũ bắt đi làm dị niệm cái gì tình cũ mà nó bị ngươi hô chết trương h ạ n sư mắng to một tiếng lập tức xoay người bỏ chạy thân hình hóa thành một đường sóng lửa tốc tốc chạy thục mạng cùng lúc đó hai bên đánh tới hai đạo khí kình hung hăng đập vào trương ngạn sư hóa thành bên trong sóng lửa liền nghe đến trương ngạn sư kêu lên một tiếng đau đớn dường như bị thương nhưng hắn không dám có chút dừng lại tiếp tục tăng tốc thoát đi mà đi bị trốn trần hướng tuyết cùng trần lệ phong tập trung một chỗ biểu lộ đều có chút nghiêm trọng thật b ấ t vả bày ra cả bẫy lấy trương linh vũ làm bội nhử kết quả còn bị trương ngạn sư trốn lao già này chạy chối chết bản lĩnh xác thực không thể coi thường không hổ là sống vạn năm láo yêu quái cái kêu phương p h ư n g đâu hai người quay đầu nhìn Âu phương phương một chút lại phát hiện Âu phương phương không biết lúc nào cũng biến mất không thấy trần lăng tiêu đi tới bất đắc dĩ nói ai có thể nghĩ tới ngọc châu cái này địa phương nhỏ còn có tốt như vậy tay cái này Âu phương phương thực lực mặc dù không tính mạnh nhưng thủ đoạn không thể tưởng tượng đúng là không cách nào truy tung đến hắn đào tàu vết tích ai trần hướng tuyết ngầm thở dài tốt bao nhiêu cơ hội à vốn có thể đem trương ngạn sư cùng Âu phương Phương một mẹ hút gọn miễn cho hai người ở sau lưng làm người buồn ôn ai biết ba người bọn họ ra tay chỉ một người đều không có bắt được vốn nghĩ lập xuống đại công cũng may trương linh sơn trước mặt biểu hiện một phen kết quả lại là ném đi cái đại nhân không phải chúng ta vô năng chủ yếu là trương ngạn sư cùng âu phương phương quá g à o hạn hai người này trước khi đến liền sớm nghĩ kỹ chạy trốn phương pháp đặc biệt là cái kia âu phương phương người này rất kỳ quái ta nhìn không thấu trần lăng tiêu k h ẽ nhũ mày trần lệ phong nói được rồi không nói những thứ này chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt trương linh vũ bọn hắn là được rồi chắc hẳn trương ngạn sư cùng âu phương phương không còn d á m tới trần hướng tuyết tờ giải đáng tiếc đố lao cựu sớm đi ra ngoài tìm kiếm trương ngạn sư bằng không có hắn tại nói không chừng có cơ hội cầm xuống trương ngạn sư t r â n lệ phong nói không có gì có thể tiếp đây là mọi người t h ư ờ n g nghị kết quả chúng ta làm xong hai tay chuẩn bị trương ngạn sư hôm nay không chết chính là mạng hắn không có đến đường cùng ai trần hướng t u y ế t t h ầ m than những lời này ngươi có thể tự an ủi mình nhưng thật lấy r a t r ố n tránh trách nhiệm đó chính là muốn chết cũng chính là trương linh sơn không có ở bằng không liền ra ra ngươi cái này không chịu trách nhiệm thái độ khẳng định không chiếm được lợi ích b ấ t quá nếu là trương linh sơn tại cái kia còn cần bọn hắn ra trận à chỉ cần trương linh sơn một người ra tay liền có thể tùy tiện đem trương ngạn sư cầm xuống cho nên cuối cùng đúng là ra ra nói câu nói kia trương ngạn sư mệnh không có đến đường cùng c h ỉ và hôm nay trương ngạn sư mệnh không có đến đường cùng một chỗ ẩn nấp trong sân đậu trương ngạn sư miệng phun máu tươi sắc mặt tái nhợt khí tức trên thân thể vải suy sụp trong lòng mắng to đã mắng ô phương, phương tiện nhân này chi ngu xuẩn đem hắn hố gần chết lại mắng những cái kia mai phục ra hỏa ra tay tàn nhẫn kém chút đem hắn đánh chết tại chỗ hai người kia thi triển tựa hồ là bá vương môn thủ đoạn bá vương môn lúc nào cùng trương linh sơn nhập bọn với nhau mẹ nhà hắn t r ư ơ n g ngạn sư khí lại lần nữa thổ huyết cái này một cái nhỏ tiểu trương linh sơn thế nào như thế khó chơi g ê t ẩ m nhất chính là mình từ đầu đến cuối ngay cả tiểu tử này mặt nhi đều không có gặp kết quả là ăn nhiều như vậy xẹp mà lại mình vì đối phó cái này toàn ra người tìm tới hai cái giúp đỡ cũng đều không đáng tin cậy một cái thương t r ư ờ n g chân tránh trong trên đàn tông giả chết một cái ô phương phương tràn đầy tự tin mang mình đến bắt trương linh V ũ kết quả ngay cả người ta một cọc lông đều không có bắt được đáng chết đáng chết đáng chết t r ư n g n g ạ n sư trong lòng phát quần ngọn to thanh liên giáo hắn tìm không thấy ô phương phương hắn cũng tìm không thấy nhưng thương trường chân người nhà hắn có thể tìm được chờ thương thế điều trị đến không sai bị lắm lao tử đi trước giết thương trường chân cả nhà để ngươi tiểu tử cho ta để cử ô phương phương tên phế vật này làm hại lao tử trọng thương từ trong túi chữ vật lấy ra một bình màu đỏ đan dược t r ư n g n g ạ n sư trên mặt lộ ra thịt đau biểu lộ đây chính là h ỏ a liên đan đỉnh tiêm h ỏ a hệ chữa thương đan dược chính thích hợp bản thân loại này có được khí huyết họa t r ù n cường giả phục dụng chỉ là loại đan dược này rất khói hắn t r ư ơ n g ngạn sư vì đàn này cầu ra ra cáo n ã i mãi bỏ ra số lượng lớn thiên tài địa b ả o mới rốt cục mời được đàn tông trưởng lao cho mình luyện chế đàn này l i ê n cái này cũng m ẹ n m ẹ n chỉ là đạt được cái này một b ì n h hết thể mười cái mà thôi vốn định chờ đại bạo phát thời điểm mình đem vật này làm áp đ á y hò mát chủ bài làm cứu mạng bảo vật tại thời điểm mấu chốt nhất sử dụng lại không nghĩ rằng hôm nay liền xui xẻo thuốc muốn sử dụng viên thuốc này chữa thương tuy nói trong tay hắn bên trên cũng có cái khác chữa thương đang dược nhưng là hiệu quả không có hỏa liên đan tốt mà lại tốc độ chữa thương tương đối chậm、chạy. nếu là mình hiện tại ở vào một cái địa phương tuyệt đối an toàn chương nạn sư tuyệt đối sẽ đem h ỏ a liên đ a n tiết kiệm xuống tới sử dụng cấp thấp đan dược chữa thương nhưng là hiện tại hắn luôn có một loại lo lắng đề phòng cảm giác giống như có người đang truy tung chính mình cho nên nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chữa thương sau đó rời đi nơi đây miễn cho lật thuyền trong mương trừ cái đó ra hắn cũng phải bắt gấp thời gian khôi phục sau đó đi bắt trương linh xuyên dưới mắt trương linh sơn cái khác người nhà đều có người bảo hộ chỉ có cái này trương linh xuyên lưu lạc bên ngoài mặc dù mình hiện tại còn không biết người này tung tích nhưng là cũng chỉ có bắt lấy người này một con đường này lộ cộng không c h ầ n c h ơ chút nào t r ư ơ n g n ạ n sư mười phần quả quyết ăn vào một viên hỏa liên đan nhanh chóng vận chuyển khí huyết hỏa trùng bắt đầu luyện hóa đan này chỉ gặp trên người hắn sinh ra một đường hỏa liên h ư ảnh phản phất đưa thân vào hỏa liên bên trong nông đâm hỏa diễm khí tức lập tức đem hắn bọc lại ở trong đó mà ngọn lửa kia khí tức có một vô dụng hỏa trùng sinh hương vị không đến một lát chưng hạn s ư thương thế trên người cũng đã hoàn toàn khôi phục thậm chí tu vi còn có điều tình tiến khí tức có chút tăng gọn chỉ là đến hắn thực n g y bực này yếu đất ă n g trưởng thật sự là không đáng giá nhắc tới. cũng không có cách nào để cho mình tiến vào cảnh giới càng cao hơn đáng tiếc đáng tiếc chương nạn sư trong lòng t h ầ m than không nghĩ tới hỏa liên đan còn có tăng thực lực lên hiệu quả mình lần này luyện hóa có chút gấp cũng không hề hoàn toàn phát huy ra hỏa liên đan tăng thực lực lên hiệu quả mà lại nếu như mình có một viên tâm phụ đan phối hợp hỏa liên đan sử dụng đoán chừng còn có thể nhiều mở ra vài mẫu tâm phụ chi địa thực lực lớn có tăng lên trong lòng hắn ám đạo xem ra về sau phải nghĩ biện pháp làm một chút tâm phụ đan như thế hai loại đan dược phối hợp sử dụng dù là mình cuối cùng không có bắt được trương linh xuyên tương lai mình cũng rất có triển vọng hoa t r ư ơ n g nạn sư đột nhiên thả ra hỏa diễm ký tức đem trong sơn động tất cả vết tích đốt không còn một mảnh sau đó thân hình loay lên trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã bay đến đám mây phía trên hắn hai mắt như đ ố c từ chỗ cao quan sát mặt đất mò kim đáy biển đồng dạng tìm kiếm trương linh xuyên vết tích đ ỗ n g nhiên một đường nhỏ b é không thể nhận ra gợn sóng đạch phá mây trắng tiếp lấy một cái quen thuộc váy xanh thiếu nữ liền rơi xuống t r ư ơ n g nạn sư trước mặt người chương nạn sư lấy làm kinh hãi bà cô này nhóm là thế nào tìm tới mình l i ê n nói mình trước đó vì cái gì cảm giác có người truy tung mình lo lắng đề phòng cho nên mới ăn vào hỏa liên đan hóa ra chính là người bà cô này nhóm đang truy tung ta trương ngạn sư sắc mặt không khỏi trầm xuống nhanh chóng tra tìm trên người ấn ký dựa theo ý nghĩ của hắn nhất định là bà cô này nhóm dùng cái gì không biết tên thủ đoạn trên người mình gieo ấn ký cho nên mới có thể tìm tới hắn thế nhưng là mặc cho trương ngạn sư như thế nào tìm kiếm đều không thể tìm tới mảy may ấn ký sắc mặt hắn càng thêm khó coi mình thế mà nhìn không thấu thủ đoạn của đối phương chẳng phải là nói rõ mình sẽ vĩnh viễn đều không thoát khỏi được truy tùng của đối phương ngươi trên người ta gieo cái gì tiêu ký vì sao có thể tìm được ta t r ư ơ n g nạn sư nặng nề hỏi tố phương k h ơ n g nói không có gì là ta thiên phú đặc thù cho nên có thể tìm được ngươi nhưng là ngươi không cần lo lắng ta không có á c ý mà lại thực lực của ta không bằng ngươi vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm bị thương ngươi mảy may Thử! Trưng mặt khó coi, ta mặc kệ đây là thủ tốt khó sư ngươi ngươi nạn đoạn gì, sắc coi, mặc kệ đây là ta biết tâm tích của hắn trương h ạ n sư nói trước đó không lâu còn nói không biết trương linh xuyên tung tích hiện tại lại biết rồi miệng đầy hầu ngôn luận ngữ để cho người ta như thế nào tin ngươi ô phương phương nói ta nói qua thiên phú của ta đặc thù trương linh xuyên đã từng bị người luyện thành linh đồng đại tướng mặc dù bị trương linh sơn tái tạo thân người nhưng đã lây dính quỷ đạo khí tức có thông linh năng lực mà ta vừa vặn cũng có thông linh năng lực chỉ cần ngươi giúp ta ta liền có thể cảm giác được hắn tồn tại như thế nào giúp ngươi trương hạng sư biết được ô phương p ư ơ n g có thể tìm được trương linh xuyên cũng không so đo cái khác lập tức hỏi ồ phương tôi nói ngươi là cờ ư giả g trên thân khẳng định có linh thạch ta cần linh thạch giúp ta mở rộng cảm giác phạm vi trương ngạn sư nghe vậy hừ một tiếng linh thạch thế nhưng là đồ tốt cứ như vậy vô ích cho ngươi ngươi có biết một viên linh thạch giá trị bao nhiêu ồ phương t ư ơ nói g n mặc kệ giá trị như thế nào có thể tìm tới trương linh xuyên mới xem như hắn có giá trị chẳng lẽ ngươi không muốn bắt đến trương linh xuyên sao trương ngạn sư sắc mặt khó coi hắn đương nhiên muốn bắt được trương linh xuyên thế nhưng là linh thạch giá trị không đua gì bình hỏa liên đan hỏa liên đan có thể dùng đến chữ thương mà linh thạch thì có thể trong chiến đấu bổ sung chân khí của mình tiêu hao đồng dạng là bảo mệnh bảo vật mà lại thời khắc mấu chốt nói không chừng một viên linh thạch không chỉ có thể bảo mệnh còn có thể trợ mình đánh giết địch nhân cướp đoạt đến trên người địch nhân bảo vật cho nên như thế bảo vật há có thể tùy tiện lãng phí nếu là mình lãng phí còn miễn kết quả còn phải đưa cho cái này tiểu nương môn bà cô này nhóm khác thủ đoạn không nói cái này chạy trốn thủ đoạn kia là số một nếu là cầm mình linh thạch xoay người chạy mình chẳng phải là bị thiệt lớn nhìn thấy trương ngạn sư mặt âm trầm t r ờ ô p ư ơ n g p ư ơ n g cũng không nóng này chỉ là thản như nói theo ta được biết trương linh vũ bọn hắn cũng đang tìm trương linh xuyên tung tích mà lại bọn hắn cùng trương linh xuyên chính là huyết mạch tương liên nói không chừng bọn hắn liền có cái gì thủ đoạn có thể tìm được trương linh xuyên ngâm miệng trương hạn sư gầm thét một tiếng hắn chỗ nào không biết đạo lý này cho nên hắn rất gấp à bà cô này nhóm còn ở nơi này b ấ c bức ta chỉ có hỏa linh thạch trương hạn sư rốt cục hạ quyết tâm xuất ra một viên màu đỏ mang theo lít nha lít nhít s á m điểm tạm đã nói trong tay hắn bên trên cái này hòa linh thạch vẫn là từ trương linh sơn tử tiêu lĩnh hỏa linh thạch quặn bỏ đ ư ợ c vất quá kia là trương linh sơn còn không có khống chế tử tiêu lĩnh trước đó hỏa linh thạch vật mỏ ngay lúc đó trương gia khống chế hỏa linh thạch vật mỏ trong đó có một bộ phận lớn chính là bảy đồ c u n g cho trương ngạn sư sư tâm tông còn lại phế liệu rắt rưởi mới có thể để cho trương gia mình sử dụng nhưng là những n à y phế liệu tạp chất quá nhiều trương gia mình sử dụng về sau phát hiện đối với tu hành hại lớn hơn lợi liền toàn bộ xuất ra đi bán cũng có thể kiếm một bút ô vương phương nhìn trương ngạn sư trong tay hỏa linh thạch một chút lắc đầu nói tạp chất quá nhiều không dùng đến mà lại ta muốn tìm trương linh xuyên mượn dùng chính là thông linh chi pháp chính là âm quỷ c h i đạo thích hợp nhất dùng chính là thủy hệ linh thạch hoặc là cái khác âm tính linh thạch ngươi để cho ta dùng hỏa linh thạch ha ha trên mặt nàng lộ ra một tia nụ cười d ễ c ậ n trương ngạn sư thu hồi hỏa linh thạch khe nói thủy linh thạch cùng công pháp của ta bất hỏa ta không có nhưng là ta có thể giúp ngươi khu trừ hỏa linh thạch hỏa diễm ký tức nói hắn lại lấy ra một viên thuần màu đỏ hỏa linh thạch bậc này cấp bậc hỏa linh thạch tại tử tiêu lĩnh hỏa linh thạch q u n mỏ bên trong kia là tuyệt đối t ự c phẩm nhiều năm như vậy đoan chừng cũng liền sản xuất không đến một trăm mai mà thôi lại toàn bộ đều bị trương ngạn sư lấy đi chính trương nạn sư bình thường đều không nỡ dùng giờ phút này đem ra có thể thấy được hắn thành ý ô phương phương thản n h ư ê n nói sai không phải giúp ta khu trừ hỏa diễm ký tước mà là giúp chính ngươi ngươi so ta càng muốn bắt hơn đến trương linh xuyên trương nạn sư nói ngươi không phải cùng trương linh sơn c ó thụ à ta bắt được trương linh xuyên đối ngươi cũng có chỗ tốt cho nên chúng ta đây là hợp tác cùng có lợi không có gì giúp ai không giúp ai đã hiểu rõ liền thế nhanh bắt đầu đi nếu là bị trương linh vũ sớm tìm tới trương linh xuyên cái gì cũng k h n g kịp ô phương phương nói t r ư n g n ạ n sư mặc dù khó chịu đối phương ngữ khí nhưng lúc này cũng lười cùng thiếu nữ này so đo chính mình đại nhân không nhớ tiểu nhân qua mà lại mình cũng không phải là không có thủy linh thạch là một m sống trên vạn năm lão yêu quái ai còn góp nhặt không đến một hai quả thủy linh thạch sở dĩ không xuất ra thủy linh thạch mà là khăng khăng sử dụng hỏa linh thạch đó là vì kiểm chế đối phương bà cô này nhóm chỉ cần dám can đảm lừa gạt mình mình liền có thể thôi động hỏa linh thạch đem nó n ổ chết thật sự cho rằng lão tự hỏa linh thạch tốt như vậy sử dụng đây tiểu nương môn vẫn là quá non nói ra hắn thiên phú chính là quỷ đạo thiên phú mà hỏa diễm ký tức chính là q u ỷ đạo thiên phú khắc tinh tấu chương xong chương 451, chương linh xuyên tên điên nhưng là thể xác không tầm thường chương 451, chương linh xuyên tên điên nhưng là thể xác không tầm thường chương ngạn sư cầm trong tay hỏa linh thạch chậm dại hấp thu trong đó hỏa diễm linh ký cảm giác không sai biệt lắm về sau hắn đem hỏa linh thạch đưa cho ô phương phương nói hiện tại đến phiên ngươi cảm giác chương linh xuyên ô phương phương nói nơi đây quá cao không tiện cảm giác đi xuống đi nói thân hình hóa thành một đường màu xanh v ậ sóng biến mất tại không trung chương ngạn sư vội vàng đuổi theo hắn vẫn luôn lo lắng ô phương phương lấy không đi hỏa linh thạch không làm việc cho nên chằm chằm đến rất căng không cho sơ thất cũng may ô phương phương cũng không có hô h ắ n ý tứ vừa đến trên mặt đất lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu mượn dùng linh thạch bên trong linh khí bắt đầu cảm giác trương linh xuyên khí tước cái gọi là cảm giác chính là cùng giữa thiên địa ẩn tàng các loại quỷ vật c â u thông hỏi thăm những cái kia quỷ vật có hay không nhìn thấy trương linh xuyên bởi vì trương linh xuyên đã từng bị người luyện thành linh đồng đại tướng khí tức trên thân không giống bình thường phạm là quỷ vật gặp qua liền nhất định sẽ không quên cho nên rất nhanh liền có quỷ vật cho Âu phương phương t r u y ề n đến tin tức cáo chi kỷ cụ thể phương v ị đã tìm được chưa trương ngạn sư nhìn thấy Âu phương phương đứng dậy lập tức kích động hỏi Âu phương phương nói tìm được một cái hư hư thực thực nhân vật không nhất định là trương linh xuyên nhưng có thể là trương linh xuyên trương ngạn sư trong lòng âm thầm nhả r á n h cái gì không nhất định lại vô cùng có khả năng nói những lời nhảm nhí này làm cái giám á ở nơi nào trương ngạn sư lời nhắc cùng Âu phương, phương kéo những ngày nói nhảm lập tức hỏi bất kể có phải hay không là trương linh xuyên thật vất vả có manh mối kia đi trước nhìn xem lại tìm tỏi hư thực a bên này theo ta đi ô phương phương không tiếp tục nói nói nhảm thu hồi hỏa linh thạch liền hóa thành màu xanh g ợ n sóng mang theo trương ngạn sư dọc theo một cái phương hướng mau chóng đuổi theo trương ngạn sư theo sát phía sau nửa ngày đi qua một cái nơi núi rừng sâu xa nhỏ nhà tranh liền ánh vào đến hai người trong mắt trương ngạn sư k h a nói tiểu tử này ngược lại là sẽ tìm địa phương nơi đây sơn thanh thủy tú ẩn nấp sâu thẳm rời xa đám người chính thích hợp quái vợ người ở lại xem ra bên trong nhất định là cái kia trương linh xuyên căn cứ thương trưởng chân cùng ô phương p ư ơ n g ý kiến trương linh xuyên chính là một cái mười phần quái vợ tính tình không thích sống c h u n g cho nên bỏ đ à n sống riêng tiểu tử này bởi vì khi còn bé tao ngộ kết thân mật quan hệ cực kỳ bại xích ngay cả người nhà đều bỏ một người trốn ở chỗ này thật là một cái một tên đáng thương vừa vặn liền để ngươi trương ngạn sư ra ra giúp ngươi giải quyết xong c u ố i đời đối đãi ngươi trương ngạn sư ra ra đưa ngươi b ắ t lấy dù ngươi đến bức bách trương linh sơn đi vào khuôn khổ ngươi liền có thể hồn về quê cũ ha ha mặc dù còn không có nhìn thấy trương linh xuyên ở trước mặt nhưng là trương ngạn sư đã bắt đầu nằm mơ mang trên mặt kích động nụ cười ồ phương phương nói địa phương ta đã mang cho ngươi đến ngươi vào xem một chút đi ngươi không đi tìm tòi hư thực t r ư ơ n g n ạ n sư nghi hoặc hỏi tiểu nương môn giúp mình như thế một đại ân chẳng lẽ liền không sợ cầu ả ô phương phương nói ta đối trương linh xuyên không có hứng thú nếu là ngươi có thể dùng trương linh xuyên dẫn tới trương linh sơn ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một tay t r ư ơ n g n ạ n sư nghe vậy cười một tiếng nói chờ ta bắt lấy trương linh xuyên một phen ngâm chế nhất định dẫn xuất trương linh sơn đến lúc đó ngươi liền dùng ngươi kia thanh l i ê n đem trương linh sơn trói bốc chặt chúng ta cùng nhau diệt tiểu tự này ồ p ư ơ n g p ư ơ n g dứt lời thân hình này lên ẩn vào trên một cây đại thụ biến mất không thấy tăm hơi chứ ngạn n g sư mặc dù đã sớm biết bà cô này nhóm chạy trốn ẩ n nấp công phu kia là nhất đẳng nhưng là tận mắt thấy bà cô này nhóm tại trước mắt mình ẩ n nấp đi mình hết lần này tới lần khác tìm không thấy đối phương mảy may bóng dáng hắn liền không nhịn được trong lòng sợ h a i t h ắ n phục nếu là mình có thể nắm giữ thủ đoạn như vậy dù là đối mặt hắc diện thần trương vệ tương mình cũng có thể không sợ coi như vẫn như c ũ không địch lại đối phương chí ít có thể đào tẩu a đáng tiếc thủ đoạn này nhất định là thanh liên giáo bí ẩn mà lại cùng bà cô này nhóm bản thân thiên phú cùng nhau xứng đôi mình coi như là muốn học cũng học không đến lại học không được thu hồi trong lòng cái này vô dụng ý nghĩ chưng nạn sư thân hình bỗng nhiên vào tới hóa thành một đường màu đỏ hư ảnh v e o một cái tử liền bọt vào nhà tranh bên trong c h ỉ gặp nhà tranh nằm trên giường một cái gầy yếu tái nhợt thanh niên t ự a hồ là đã sinh cái gì bệnh che kín thật dày chăn m ề n trên mặt sinh ra từng tầm từng t ầ n g mồ hôi mịn hắn đột nhiên nhìn thấy một cái râu tóc đều đỏ hùng tráng lao đầu xông vào trong phòng sắc mặt đ ố n g nhiên t ì n h biến nhưng bởi vì sinh bệnh nặng căn bản không có dư lực phản ứng chỉ là chừng to mắt hoảng sợ nhìn xem cái này tóc đỏ lao đầu ha, ha, ha. liền gặp được tóc đỏ lão đầu hai mắt như lúc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào mình nhìn sau đó phát ra cởi ha ha thanh âm quả nhiên là ngươi trương linh xuyên tìm tới ngươi ngươi ngươi là ai trương linh xuyên thanh âm khác hẳn dáng chống đỡ lấy bệnh thân thể phát ra nghi vấn thanh âm t r ư ơ n g nạn sư cởi nói ta là ai cũng không quan trọng quan trọng là ngươi chính là trương linh sơn thân đệ đệ chỉ cần bắt ngươi liền không sợ trương linh sơn không đi vào khuất phép ha ha ha n g ư ơ i trẻ tuổi hào hào phối hợp ta ngươi liền có thể ăn ít một chút khổ trương linh xuyên nghe vậy xứng sở lập tức gượng cởi nói ngươi bắt ta thật sự là bắt lộn ta mặc dù là trương linh sơn thân đệ đệ nhưng là chúng ta căn bản không quen ta khi còn bé liền bị bắt đi về sau được cứu trở về cũng chỉ là cùng anh ta gặp mặt một lần mà thôi về sau hắn liền có chuyện bận rộn rời đi cho nên ngươi bắt ta không cần có tác dụng hay không không phải ngươi nói tính chứ ngạn n g sư mặt lộ vẻ khó chịu bởi vì hắn phát hiện tiểu tử này nói có thể là thật dù sao tiểu tử này như thế quái vợ không hào hảo cùng người nhà ở tại trong trận pháp được bảo hộ bắt đầu ngược lại một người chạy đến cái này vắng vẻ địa phương ở lại liền cái này không có thuốc nào cứu được tính tình trương linh sơn nói không chừng thật đúng là sẽ không còn hắn nhưng là việc đã đến nước này mình bây giờ cũng chỉ có bắt lấy tiểu tử này một con đường có thể đi mặc kệ có thể thành công hay không trước tiên đem hắn bắt dù sao chỉ là tiện tay mà thôi khô khô không đợi trương ngạn sư độc thủ chính trương linh xuyên trước hò khan hai tiếng trương ngạn sư sắc mặt hơi đổi một chút bởi vì hắn nhìn thấy trương linh xuyên phun ra một ngụm máu đen ra sắc mặt lập tức cũng biến thành tráng bệnh như tờ giấy ta sắp chết trương linh xuyên nói vốn cho rằng biết một người lẻ loi trơ t r ọ chết ở chỗ này không nghĩ tới gặp ngươi cái này người tốt vừa v ậ n ngươi đem thi thể của ta nắm lên cho nhà ta bên trong người nói không chừng anh ta cảm nghiệm h ả o ý của ngươi sẽ giúp ngươi bận đ i ợ u đâu tợn mờ ngươi trương ngạn sư khí chửi mẹ mình thế nào xui xẻo như vậy ăn mấy lần xẹp thật vất vả tìm tới cái này trương linh xuyên kết quả là cái sắp chết người mà lại gia hỏa này sắp chết hồi quang phản chiếu bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ lại còn nói hắn trương ngạn sư là người tốt còn để cho mình đem hắn thi thể mang về cho trương linh sơn ngươi cho rằng ngươi là ai a lão tử bắt ngươi là tới đối phó trương linh sơn ngươi bây giờ liên chết lão tử còn thế nào đối phó trương linh sơn không cho ngươi chết trương nạn sư gầm lên giận dữ hung hăng bắt lấy trương linh xuyên cái cổ trương linh xuyên mặt lộ vẻ một tia thống khổ nói tốt ở mỹ ngươi nắm đau ta để cho ta l ặ n g l ặ n g tính mẹ ngươi trương nạn sư mắng to một tiếng liền muốn đưa tay tại trương linh xuyên trên mặt hung hăng tắt một cái nhưng là vừa nghĩ tới h ú t chết ra h ỏ a này mình chẳng phải là đi không thế là hắn cứ thế mà dừng tay lại bên trong động tác tiếp lấy níu chặt lông mày đứng tại chỗ không n ú c đ í c h không biết đang suy nghĩ gì nửa ngày đi qua tay phải hắn tại bộ n ự c của mình một vòng gặt ra một g ọ t tâm đầu huyết sau đó đưa đến trương linh xuyên miệng bên trong nói thợ mợ ngươi vẫn chưa tới thời điểm chết cho ta đem giọt máu này v ớ t hảo hảo cho ta sống sót trương linh xuyên không được chọn bởi vì giọt máu kia cổng vào về sau lập tức liền hóa thành một cỗ hỏa diễm chi lực bắt đầu hướng trong thân thể mình mặt vào tới mặc dù là hỏa diễm chi lực nhưng là hắn cũng không có cảm giác được bị bỏng thống khổ tương phản cảm giác m ư ờ i phần ấm áp giống như tắm rửa trong suối nước nóng sảng khoái dị thường khu khu. Trương Linh Xuyên sắc, sắc m còn có hay không càng nhiều máu có mẹ ngươi t r ư ơ n g hạn sư tức đến gần thổ huyết mình chạy tới bắt trương linh xuyên dùng để đối phó trương linh sơn kết quả trương linh sơn cũng còn không có gặp mình ngược lại trước bồi thường một dọn tâm đầu huyết lê tở người trương gia thật sự là lao t ử khắc tinh sao b ấ t quá cũng nhiều thua thiệt trương linh xuyên tiểu từ này là người trương gia nếu không mình ký huyết hỏa chủng chi huyết còn không cách nào đem nó cứu được dựa theo trương gia g i a chủ trương t r u n g chính chỗ lộ ra ti tức trương linh sơn bọn hắn cái này một chi chính là trương thủ nghĩa hậu đại trương thủ nghĩa lúc trước có thể nhường trương gia lão tổ ở trên người hắn hiền thánh hắn đã kế thừa trương thủ nghĩa huyết mạch hắn nhục thân thiên phú tuyệt đối không kém làm sao lại làm thành bộ dáng này xem cái này nhà tranh buôn phía cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích thậm chí ngay cả ra ngoài vết tích đều không có có thể thấy được tiểu tử này đoạn thời gian gần nhất đều tại nhà tranh bên trong ở lại hơn nữa nhìn hắn nằm ở trên giường cái này một bộ chết dạng khẳng định bệnh không biết bao lâu nếu như không phải mình hôm nay b u ổ i tới tiểu tử này buổi tối hôm nay trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đều là vô cùng có khả năng chuyện trương linh xuyên tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào thụ thương trương ngạn sư nhịn không được hỏi trương linh xuyên đối trương ngạn sư lộ ra một cái nụ cười thân thiết nói lao tiền bối ngươi quả nhiên là người tốt chỉ là lần đầu gặp mặt chẳng những chữa bệnh cho ta còn quan tâm hỏi ta sinh bệnh nguyên do biết không đã thật lâu đều không có người quan tâm ta quan tâm mẹ ngươi t r ư ơ n g hạn sư chửi đầm lên tức giận đến mở môi đều đang phát run tiểu tử này tuyệt đối là người bị bệnh thần kinh khó trách không cùng người trong nhà ở cùng một chỗ một người chạy đến cái địa phương quỷ quái này l i ê n ngươi cái này hồ n u ô n loạn ngữ khí chất ai mẹ hắn có thể chịu được ta nhìn không phải ngươi không muốn cùng người nhà ở cùng nhau mà là người nhà chịu không được ngươi đem ngươi cái tên điên này bổi ra ngoài trương linh xuyên thở dài mẹ ta xác thực biết quan tâm ta nhưng là sự quan tâm của nàng quá nặng nề ta không chịu nổi cho nên ta mới một người rời đi bởi vì ta khi còn vẽ bị người bắt đi mẹ ta cảm thấy có lỗi với ta cho nên đối ta quan tâm đầy đủ ngược lại để cho người ta thở không nổi ai nhân sinh đến chính là một trận khổ lữ chúng ta đều trên đời này tu hành học tập thế nào vượt qua cả đời này chứ ngạn sư đã chết lặng muốn mắng không nói gì tiểu tử này quả nhiên là người điên tình huống gì a bắt đầu xuân đau thu bờn lao giả ta sống trên vạn năm đều không có ngươi cảm xúc lớn tiểu tử ngươi là một nhân tài ít mẹ hắn nói nhảm ta hỏi ngươi đến cùng thế nào sinh bệnh ta nhìn trên người ngươi không có chiến đấu vết tích cũng không có chút nào thương thế trong cơ thể cũng không có cái gì độc tố lưu lại đến cùng xảy ra chuyện gì Trương ngạn sư thực sự không muốn nghe trương linh xuyên nói nhảm nghiêm nghị quát trương linh xuyên lấy làm kinh hãi đưa tay che l ỗ t hai nói lao tiên sinh ngài thành âm quả lớn trương ngạn sư giận không chỗ phát thiết tiểu t ử này là không phải cố ý giảng u ông nói gà bà nói vịt ta xem là thiểu đánh bá hắn lập tức nâng tay phải lên h u n g n g nói nói nhảm nữa lập vỡ một n g ư ờ i ta đã biết lao tiên sinh ngài hỏa khí thật to lớn nói hắn đ ô n g nhiên có chút ngựa đầu nhìn về phía nghiêng phía trên vẻ mặt như nghĩ tới cái gì Trương ngạn sư lần theo hắn con mắt nhìn đi qua thế nhưng là không có nhìn ra có chút dị dạng đang tại nghi hoặc chợt nghe đến trương linh xuyên dẫn đầu phát ra giọng nghi ngờ nói lao tiên sinh ngài đang nhìn cái gì có phải hay không nhà ta xả nhà bị chuột cắn a trương ngạn sư giận không kèm được gầm lên giận dữ nắm đấm như lôi đỉnh đồng dạng hung hăng hướng phía trương linh xuyên mặt đập tới nhưng là mới vừa ra tay hắn liền hối hận tiểu t ử này bởi vì khi còn bé bị người ta tóm lấy luyện thành linh đồng đại tướng đầu óc không bình thường mình liền không nên cùng hắn so đo mấu chốt nhất là một quyền này nếu là đem hắn đập chết vậy mình chẳng phải là đến không một lần nghĩ tới đây hắn lập tức lưu thủ nhưng vẫn là có mấy phần dư lực đập tới không thể kịp thời thu hồi lại trương ngạn sư trong lòng t h ầ m than nếu như tiểu tử này cứ như vậy bị mình đập chết đó cũng là mạng hắn bên trong có này một kiếp chẳng trách hắn trương ngạn sư v ề phần tiểu tử này chết về sau còn thế nào đối phó trương linh sơn vậy coi như hắn trương ngạn sư xui xẻo có thể hắn trương ngạn sư mệnh trung chú định không chiếm được trương linh sơn thể xác ẩm nắm dư ba rán rán chắc chắc đập vào trương linh xuyên trên mặt chỉ gặp trương linh sơn khuôn mặt máu thịt bé bét nhưng là cũng không có bị đánh nát mà là gật gù đ ã y ý miệng bên trong phát ra không minh bạch n h ẹ n ngào thanh âm đau quá đau lao tiên sinh ngươi lên rồi t r ư ơ n g nạn sư khiếp sợ nhìn xem một mặt này mình một quyền này dù là thu hồi tuyệt đại bộ phận l ự c đạo nhưng là đập chết một cái khai khiếu cảnh võ thu cũng là dư sải thế nhưng là tên tiểu tử trước mắt này rõ ràng đều là bệnh nặng thân thể lại tu vi chỉ là hờn phụ cảnh dựa vào cái gì có thể chống đỡ được một quyển của mình mà càng kỳ quái hơn chính là chương nạn sư phát hiện tiểu tử này ăn một quyển của mình về sau giống như đột nhiên khai khiếu trên thân lại bắt đầu có khí cơ lưu chuyển cùng lúc đó bốn phương tám hướng thiên địa linh khí đột nhiên t ụ đến tiểu t ử này muốn đột phá khai khiếu cảnh rồi t r ư ơ n g ngạn sư trực khiếu không thể tưởng tượng nổi hai mắt như là ngọt bước cẩn thận dò xét trương linh xuyên thế tất yếu đem trương linh xuyên xem đấu nhìn xem cái này đầu v ó c không bình thường tiểu t ử trong cơ thể đến cùng có cái gì chỗ đặc thù nhìn không đấu thế mà nhìn không đấu t r ư ơ n g ngạn sư trong lòng khiếp sợ đến cực điểm nhưng là cũng hưng phấn tới cực điểm tiểu từ này thiên tư không phải tầm thường không hổ là trương thủ nghĩa hậu đại nếu như chính mình không thể đoạt xá trương linh sơn c h i ế m cứ tiểu tử này thể xác vậy cũng không lỗ a ha ha này lội không lỗ